dô đest đoàn người thối lui cũng là đưa tới mọi người quan tâm đêm qua chiến đấu cho mỗi người lưu lại sâu sắc ký ức cho mọi người tạm thời cường hãn một mặt bọn họ thân ảnh đã sâu sắc chiếu vào mỗi người trong đầu giờ khác này hạ thành nghỉ ngơi mặc dù biết rất nhanh còn có thể lần thứ hai trở về thế nhưng khó tránh khỏi một trận thở dài cùng không muốn bọn họ tồn tại không thể nghi ngờ đã trở thành định tâm hoàn mới tồn tại hào tiệu tử cuối cùng cũng coi như muốn nghỉ ngơi sao ha ha hy vọng nhanh lên một chút trở về đi liền ngay cả y y mỉ a áo nhìn thấy tình cảnh này cũng là không nhịn được thì thảo tự nói ra h o a kia rất mạnh đế quốc có này người mới thuộc về chuyện may mắn xem ra chúng ta chẳng mấy chốc sẽ bị tiếp nhận đi ở bên dưới thành một cái trong lầu các mấy cái lao giả nhìn đi xuống tường thành máu me khắp người chật vật không thể tả đoàn người nhìn dẫn đầu rô đèn trong đó một người không nhịn được thì thảo tự nói đã vượt qua chúng ta tương lai nhất định tiến vào cấp bậc này có lẽ sẽ càng mạnh hơn lần này nhìn thêm hắn một điểm không làm cho hắn chết h i ể u ở bên này mấy người khác nghe được câu kia đều là gật đầu ngay sau đó một lão giả khác thản nhiên nói lời ấy cũng là nhất thời đưa tới mọi người tán thành dô đẹp hiển nhiên không biết mình đã bị những n à y nhân nhìn chằm chằm nếu như hắn biết một màn này còn không biết sẽ kinh ngạc thành làm sao bởi vì mấy người này không là người khác chính là băng thần mặt thẹ kiếm thần ghe di cùng vũ thần b ú a vẫn có mấy người hắn xưa nay chưa từng nhìn thấy lão giả đêm qua á nhìn cũng nhìn thể có rô n người bình g phải thường. Một đê một nhóm người cử động cũng là đưa tới bọn họ chú ý đây không phải là rô đê đã bị bọn họ coi trọng chương hai trăm năm mươi tám á m long c h i biến đương nhiên liền tính r ồ đẹp chính mình chính mình bị những n à y nhân coi trọng phòng chừng cũng sẽ không có cái gì hưng phấn biểu hiện ở trong mắt hắn những n à y nhân cũng bất quá là từ chính hắn một giai đoạn từng bước đi tới người thôi chính mình một ngày nào đó sẽ siêu việt những gia hỏa này đứng ở tại bọn hắn cấp trên đi tới bên dưới thành giờ khác này công sự như cũ là tại khí thế ngất trời tiến hành dòng d ã thời gian ba ngày không có bất kỳ gián đoạn dùng thô bạo nhất trực tiếp nhất phương thức liên tục thi công trong một tình huống dưới tình huống sông đào bảo vệ thành đã xây dựng gần như thô lậu dáng dấp đã hiện ra đến hôm nay là đệ bốn ngày nếu như không có gì bất ngờ xảy ra tại ngày mai ánh bình minh thời điểm nên sẽ hoàn công chuyện kế tiếp chính là rót vào nước sông là thời điểm vì chuyện nay l à m chuẩn bị mặc dù là rất đơn giản nhảy một cái dòng sông hoặc là nói là một cái trở ngại nhưng là có thể phát huy đến hiệu quả nhưng là khó có thể tưởng tượng bên này tất cả đều nằm ở quỹ đạo ở giữa căn bản không cần chính mình lo lắng khẽ mỉm cười mang theo đoàn người trực tiếp hướng về doanh t r ư ớ n g phương hướng đi đến trên đường tuy ý có thể thấy được tới tới lui lui binh sĩ cùng võ giả có một ít cùng bọn hắn bình thường cũng là mới vừa từ tối tiền tuyến khổ chiến trở về có một ít thì lại là chuẩn bị quá đi tham gia chiến đấu còn có một chút nhưng là thụ thương nhân viên cùng hậu cần bộ đội tình cảnh có vẻ rất náo nhiệt quay đầu nhìn bên người dạng anh j o d e s không nhịn được nhữ nhữ mày g i a hỏa này tựa hồ một điểm đều không có dự định rời khỏi ý tứ vẫn tùy tùng giả chính mình mắt thấy liền muốn đi vào số mười ba quân doanh nàng vẫn là chăm chú đi theo ở chính mình đoàn người thân phận điều này làm cho hắn có một ít làm khó dễ lên huống hồ j o s e p biết hiện tại còn không phải là bại lộ thân phận thời điểm vẫn không thích hợp để hắn cùng mình sống chung một chỗ lâu lắm thời gian bằng không thân phận rất dễ rằng sẽ lộ ra ánh sáng ngươi ngươi là cái kia quân doanh nghĩ tới đây biên j o s e p không nhịn được nhìn dạ doanh dò hỏi không có mới đến đây biên thời gian một ngày nếu như không ngần ngại có thể làm cho ta làm cho ta theo các ngươi chủ sao nhấp hẽ miệng ngôi mang theo ánh mắt phức tạp lập lọe thấp giọng nói rằng cái gì h ắ c mỹ nữ ngươi muốn cùng chúng ta ở cùng một chỗ chúng ta doanh t r ư ớ n g có thể đều là một đám đại lao gia môn ngươi cùng chúng ta ở cùng một chỗ không phải nói dân đi r h oanh làm cho tất cả mọi người đều trận to hai mắt tại giỗ đẹp còn chưa kịp làm ra phán đoán thời điểm quyển lông trước tiên khoa trương hô lên không được ngươi có thể đi những khác doanh trướng có đặc biệt cho các ngươi chuẩn bị doanh trướng thời điểm này rộ đẹp cũng là phản ứng lại hít sâu một hơi kiên quyết cự tuyệt nói kha kha không cần phiền thoái rồi chúng ta mười ba quân doanh thì có một cái loại này doanh trướng đầu ngươi còn không biết đi ngay cách chúng ta doanh trướng không tới ba trăm mét địa phương cái k i ế t nhưng là một cái địa phương tốt nhưng đáng tiếc chúng ta trước sau vô duyên trà trộn vào đi gật đầu đối với rộ đẹp thoại biểu thị tán thành đồng thời quyển lông hương phân nói nhìn hắn cái kia một bộ mặt mày hớn hở răng rấp giống như là đâm tới hắn cảm thấy hứng thú nhất đề tài đối với mấy người lời nói dạ oanh cũng không hề lập tức tỏ thái độ mà là trừng trừng nhìn chằm chằm rô đẹp nhìn trong mắt mang theo mười phần ý nhị trải qua một buổi tối thời gian nàng đã triệt để xác định nam tử này chính là rô đẹp không sai sẽ không có chút nào phân kém một buổi tối thời gian cũng là để nàng nghĩ tới rồi càng nhiều sự tình tại những chuyện này điều động dưới dạ oanh tạm thời đem chính mình nghi hoặc cũng không rõ đặt ở trong lòng cũng không hề dự định lập tức đi ngay truy tầm rộ đ e a vì sao lại xuất hiện ở thì tại sao sẽ lấy như vậy một bộ mặt xuất hiện ở bên này nàng cần một thời cơ một cái so với hiện tại càng tốt hơn thời cơ ân bằng không ngươi liền qua bên kia trụ đi q u y ề n lông để rộ đ e a h ơ i xứng sở lập tức cấp tốc nói rằng chỉ cần có thể tạm thời thoát khỏi g i a hỏa này biện pháp gì đều tốt cũng tốt c h ầ m ngâm một chút da oanh cũng là không chút khách khí đón nhận bọn họ kiến nghĩa quyết định tạm thời liền đặt chân tại mười ba quân doanh cái kia rộ đèn bọn họ trong miệng doanh trướng kỳ thực càng chủ yếu mục đích hay là bởi vì như vậy có thể càng thêm tiếp cận rộ đèn có thể biết càng nhiều chuyện còn có một mặt nàng cần phải mượn rộ đèn lực lượng trợ giúp chính mình hoàn thành một ít chuyện đem d ạ h oanh dàn xếp xong xuôi sau khi rộ đèn lúc này mới tùng ra một hơi trở lại chính mình được nơi xem xem thời gian đã sắp muốn đạt đến bên trong giữa trưa đã không có bao nhiêu thời gian có thể nghỉ ngơi đơn giản hai chân lùi khoanh chân ngồi ở trên giường bắt đầu tu luyện một buổi tối chiến đấu đối với hắn đấu khí cũng là sinh ra cường đại tiêu hao nếu như trễ bổ sung buổi tối nhất định là không có cách nào kế tục chiến đấu con ngủ hay là này một cái nguyện vọng đối với ở hiện tại mà nói liền là một loại đòi hỏi căn bản là không thể nào đạt đến căn bản không có bất kỳ một k i a dư thừa thời gian cùng tinh lực có thể lãng phí ở bên này theo đấu khí tràn vào j o đ ẹ p khoe miệng dần dần trở nên dễ dàng hơn tràn đầy vẻ tươi cười có thể cảm nhận được cái này doanh t r ư ớ n g thậm chí là xê khu bên trong hiện tại chính đang tu luyện người nhiều không kể x i ế t nguyên tố tương đương sinh động căn bản không cần tiêu hao khí lực gì nguyên tố liền hướng về chính mình dâng lên lại đây rõ ràng cảm nhận được vài cỗ tinh thần lực mạnh mẽ tồn tại điều này làm cho dô đẹp âm thầm thẹn thùng như vậy tinh thần lực mạnh mẽ bọn họ chủ nhân đến cùng là làm sao cường đại thành viên l i ê n lực lượng tinh thần luôn luôn cho rằng trên đạt được mặt bàn giờ khác này mới phát hiện cách biệt đâu chỉ một chút mặt khác còn có linh tinh hàng trăm hàng ngàn tinh sóng thần lực để dô d e n cảm giác được còn chính mình toàn bộ doanh trướng hắn càng là rõ ràng cảm nhận được mọi người lực lượng tinh thần sóng chấn động coi như là kha nhược đức cũng không ngoại lệ thực lực hay là không bằng kha nhược đức thế nhưng dô d e n lực lượng tinh thần nhưng tuyệt đối sẽ không có chút thua kém thậm chí càng cường đại trên một phần tất cả mọi người tại nắm chặt cuối cùng một chút thời gian khôi phục chính mình thực lực tại nguy hiểm như vậy trên chiến trường nhiều một phần thực lực liền mang ý nghĩa nhiều ra một phần cơ hội sinh tồn điểm này tất cả mọi người rõ ràng cho nên vào lúc này không có bất luận là một người nào tại lười biếng may mà bên này vị trí cổ lìn rừng rậm cùng ám hát chi nguyên ngoại vi bằng không r o d e s vẫn đúng là sợ sệt nhiều người như vậy đồng thời đồng thời tu luyện đặc biệt là cường giả không ít như tình huống như vậy hạ đối với nguyên tố hấp thu là tương đương khủng bố nếu như không là có sung túc tiếp liệu r o d e s vẫn thật lo lắng bên này sẽ sẽ không xuất hiện nguyên tố chân không tình huống nương sinh động nguyên tố không gian r o d e s tu luyện đâu chỉ là bình thường gấp hai cảm giác không có tiêu hao bao nhiêu thời gian hắn đấu khí cũng đã lớn mạnh đến trình độ nhất định trong cơ thể trước kia có chút không chặn kinh mạch lần thứ hai no thực lên một cô ấm áp khí tức trong nháy mắt tán liền toàn thân nơi đi qua ở buổi tối kịch liệt trong khi giao chiến lưu lại ám thương cùng nội thương còn có ngoại thương đều đang nhanh chóng địa khôi phục cái loại này biến thái năng lực hồi phục lần thứ hai thể hiện ra biểu lộ ra hắn vĩ đại đặc biệt là cùng liệt diễm sư lần kia chiến đấu ở giữa lưu lại vết thương vào lúc này khôi phục tốc độ khiến người ta chắc lưới không biết tiêu hao bao nhiêu thời gian dô đẹp cảm giác được chính mình đấu khí theo kinh mạch vận hành dòng d ã ba mươi sáu chu hôm sau có thể xem dừng lại mà cho tới giờ khắp này dô đẹp phát hiện mình thương thế càng nhưng đã khôi phục sáu bảy thành đối với mình chiến đấu đã sản sinh không được bất kỳ ảnh hưởng mở mắt n g n g đầu nhìn lại ngoài phòng sắc trời đã rơi vào t r ạ n g vạ vô cùng hà hồng sắc trời như bị máu tươi cho nhuộm đỏ bình thường mang theo một tia diễm lệ đầy trời mùi máu tươi khiến người ta không khỏi buồn nôn xa xa tường thành thỉnh thoảng truyền đến tiếng kêu để rộ đèn biết chiến đấu kịch liệt như trước đang tiếp tục một cái ban ngày thời gian đã qua nguy hiểm nhất buổi tối lần thứ hai hàng lâm một hồi khó chiến lại muốn triển khai quay đầu nhìn lại trong danh chướng ngoại trừ hai người vẫn còn ngủ say ở ngoài người còn lại đều vắng lặng tại trong khi tu luyện xem tình huống trong thời gian ngắn cũng là không thể nào có thể khôi phục như cũ muốn để bọn hắn khôi phục thực lực tối thiểu còn muốn chờ trên một quãng thời gian phỏng chừng phải chờ tới buổi tối trong lúc ranh rôi thời gian còn sớm d ỗ đẹp đơn giản rút ra sau lưng mình bên người mang theo ám long nhẹ nhàng vuốt ve ám long hắn tâm tư không khỏi lần thứ hai bị kéo về đến đêm qua đối mặt liệt diễm sư một màn kia một chiêu cuối cùng cái kia uy thế của một kiếm thậm chí liền chính hắn đều không thể tin được tuy rằng sẽ trời uy lực to lớn thế nhưng d ỗ đẹp cũng biết tại cảnh tượng kia hạ không thể nào phát huy ra khổng lồ như vậy thực lực liền như chính mình cảm giác cái kia giống như vậy tại nghìn cân treo sợi tóc thời gian ám long đột biến là ám long biến hóa mang đến như vậy hiệu quả nhìn toàn thân đen thui ám long nhẹ nhàng xoa xoa cảm thụ nó vui vẻ ngầm khẽ âm thanh rồ đ ẹ p tinh tế quan sát rất sợ bỏ qua bất luận cái nào phân đoạn hơi c a o mày thân kiếm tựa hồ không lại đen kịt như vậy mà là nhiều thêm một phần màu tím từ trước đó đen thui chuyển biến đến bây giờ màu tím đen nhiều thêm một phần khí tức quỷ dị cùng ý nhị phát hiện này để rô đèn không khỏi sinh nghi hắn có thể kết luận không phải là bị nhiễm phải màu sắc mà là bản thể màu sắc ma sát quá khứ chính mình trên tay không có bất kỳ một tia vết tích hơi lay động một chút ám long ngâm khẽ âm thanh càng thêm rõ ràng tựa hồ mang theo khát máu vui vẻ tại tà dương chiếu nghiêng hạ một đạo lưu quang tại trên thân kiếm xe qua có vẻ như vậy linh động như vật còn sống bình thường khiến người ta âm thầm lấy làm kỳ tựa hồ cảm giác được nó trọng lượng cũng là biến nhẹ này một cái phát hiện để d o đ ẹ p càng thêm n g h i hoặc từ khi chính mình đi tới thiết lan chấn dịch dùng sau khi cũng là trợ giúp ám long tiến hành che giấu chính là bởi vì như vậy dĩ nhiên không có phát hiện cái này nhỏ bé biến hóa bây giờ xem ra điểm đáng ngờ rất nhiều d o d e s thậm chí có thể kết luận những biến hóa này hẳn là gia nhập vào thú triều đại chiến sau khi mới sản sinh chỉ có này một quãng thời gian có cho ám long phát sinh biến hóa cơ hội cùng thời cơ mà ám trên thân rồng mang theo cái kia một kia như có như không mùi máu tươi tựa hồ cũng tại nói cho d o d e s như thế một tin tức thời gian mấy ngày nhốn máu đầu chỉ hơn trăm hay là cũng là bởi vì cái nguyên nhân này đúc cám long biến hóa mang theo một k i a hưng ơ phấn liền như chính mình kết luận cái kia giống như vậy biến hóa hẳn là sẽ chỉ là hướng về hảo phương hướng phát triển mà đi ôm vô hạn hy vọng chậm rãi thả ra một k i a lực lượng tinh thần hướng về ám long tiếp cận quá khứ cẩn thận từng ly từng tí một rất sợ xuất hiện cái gì sơ xuất giống như vậy hắn bắt đầu dò xét á m long bên trong bí mật hy vọng tìm ra một ít đối với mình mà nói h ữ u dụng tin tức chương hai trăm năm mươi chín hư bốn ma quỷ mê hoặc nghĩ ám long thần bí kia quỷ dị thân thế rô đèn càng là tràn đầy vô hạn ngóng trông liền ngay cả hiên viên kiếm linh đều như vậy coi trọng đồ vật có thể là phàm phẩm hiển nhiên không thể nào đến cùng cất giấu làm sao năng lượng mạnh mẽ cùng bí mật đợi c h ờ mình đi vạch trần đến tột cùng sẽ là một cái cái dạng gì kết cục tất cả nghi hoặc kèm theo hưng phấn lúc này như m a i con bình thường tại rô đèn trong lòng cùng trong đầu n h ạ y ca tương không một chút nào an bình hít sâu một hơi bằng thẳng một thoáng tâm tính lần thứ hai hơi nhắm mắt lại lập tức chỉ thấy rô d e s đem chính mình lực lượng tinh thần thả ra tập trung tinh lực cẩn thận từng ly từng tí một đem chính mình lực lượng tinh thần khống chế đến như một cái dây nhỏ một kích cỡ tương đương chậm dại hướng về ám long đi tới gần bởi ám long đã nhận chính mình làm chủ cho nên rô d e s tạm thời vẫn không cần lo lắng cái gì phản vệ phản chấn tạo thành thương tổn thân là nó chủ nhân đỉnh nhiều chính là mình thâm nhập không đi vào tôi h không thể nào sẽ đụng phải ám long phản kích đương nhiên đổi thành lời của người khác liền hoàn toàn khác nhau điều này cũng cho dỗ đẹp chế tạo một cái cơ hội cực kỳ tốt theo chính mình cẩn thận từng ly từng tí một khống chế cái kia một k i a lực lượng tinh thần tiếp cận đến ám long mặt ngoài dỗ đẹp càng là một trăm ngàn phân chăm chú lên lực lượng tinh thần không thể phân tán nhất định phải làm được trước sau như một tập trung trong chuyện này có rất nhiều môn đạo cùng yêu cầu muốn chú ý không phải trong tưởng tượng đơn giản như vậy hơi có sơ s u ấ t liền chỉ có thể cuối cùng đều là thất bại trên trán đã chảy ra điểm điểm mồ hôi tại tập trung lực chú ý dưới tình huống lực lượng tinh thần tiêu hao tựa hồ đặc biệt nhanh ngắn ngủi một chút thời gian liền để rổ đẹp cảm nhận được vẻ vẻ vải từng chút từng chút tới gần bằng vào chính mình chi r i á c để cái kia một tia lực lượng tinh thần tiếp xúc đến trên thân kiếm rốt cục cảm nhận được một cố ý lạnh chuyển đến lực lượng tinh thần chạm tới ám long thân kiếm hướng về nó bên trong từng chút từng chút thâm nhập đi vào hy vọng có thể tiến vào nó bên trong thế giới một thanh hảo kiếm phán đoán nó、no、có hay không là tuyệt thế thần binh ngoại trừ đơn thuần sắc bén ở ngoài c à những g trọng yếu ơ đương n chính nhiên, còn có cực kỳ trọng yếu chính là phủ có thuộc về mình sinh mệnh,、vậy、chính là kiếm hồn, không có kiếm hồn kiếm liền tính có thể, có thể xưng tụng là lợi khí, tuyệt đối không xưng thần binh. Chỉ có có chính mình linh hồn kiếm mới có thể xứng đôi thần binh có cực có thuộc có cho chỉ có có được Chỉ có có có c phủ thể thể khí, thể hai h là là là là lợi vừa về vậy tay, tốt tuyệt yếu đối đôi kiếm kiếm kiếm kiếm mới kỳ dù à y n n h ữ này là rất nhiều người đều biết rõ sự tình nhưng là rất ít có người biết kỳ thực đối với một cái luyện khí sư hoặc là cao cấp đúc nhân viên mà nói một thanh tuyệt thế thần binh ngoại trừ đạt đến trở lên vài điểm ở ngoài còn có một chút cũng là rất nhiều người cũng không nghĩ tới quá không có chú ý tới quá cũng không biết một mặt đó chính là kiếm thế giới chỉ cần có kiếm linh như vậy một thanh này kiếm nhất định thì có một cái thuộc về chính nó bên trong thế giới đó là một cái hư huyễn thế giới là một cái thần kỳ huyền diệu thế giới thế giới này tốt xấu cũng trực tiếp quyết định một thanh này kiếm phẩm cấp cao thấp hiên viên đã từng đã nói với j o d e s một thanh này ám long có thuộc về mình kiếm linh chỉ bất quá giờ k h ắ c này nó vẫn đang ngủ say ở giữa không có bị tỉnh lại đối với h i ê n viên kiếm linh rổ đẹp xưa nay sẽ không đi nghi vấn nó nói có vậy thì nhất định có đã có kiếm linh như vậy liền nhất định có một cái thuộc về chính nó bên trong thế giới lúc này rổ đẹp mục tiêu chính là cái này bên trong thế giới ở bên trong thế giới ở giữa cất dấu liên quan với một thanh này kiếm tất cả tin tức bao quát kiếm linh thậm chí là một thanh này kiếm đã từng trải qua huy hoàng hình ảnh hoặc là một thanh này kiếm trước đó chủ nhân g i á n g dấp nói chung hàm chứa cực kỳ sâu sắc nội dung cũng có thể nói bên trong chính là một cái truyền thừa t h à n h kiếm này từ khi sinh ra tới nay cho đến ngày nay lịch sử diễn biến hình ảnh cùng nội dung có một vẻ khẩn trương trong lòng có một tia rút r ẩ y tiến vào ám long bên trong trong nháy mắt rô đê s không có cảm nhận được trong tưởng tượng ngăn trở cùng không h i ể u nhau rất thuận lợi trực tiếp tiến vào đi vào là một vùng tăm tối không gian bốn phía đen kịt một màu không nhìn thấy bất kỳ đồ vật đưa tay không thấy được năm ngón chỉ có thể cảm nhận được một cỗ nhàn nhà tâm phong tập tập thổi qua cùng mình ý thức không gian khá có một k i a chỗ tương tự hay là từng ở chính mình ý thức trong không gian mang quá một quãng thời gian cho nên rô đẹp đối với một màn này ngược lại là không có biểu hiện r a rất lớn kinh ngạc cùng khiếp sợ cũng không có tình hình kinh tế trong tay luôn cuống mà là lẳng lặng mà quan sát hy vọng có thể tìm tới lối ra mở miệng này hay là chỉ là một cái cửa lớn thôi tùy theo ý thức tiếp tục thâm nhập sâu gió mát từng trận mang theo nồng nặc mùi màu tươi khiến người ta bồn u n ôn tuy rằng chẳng qua là ý thức thể thế nhưng rô đèn vẫn là không nhịn được có như vậy cảm giác khó có thể tưởng tượng cần bao nhiêu máu tươi cùng xương khô mới có thể chế tạo ra như vậy mùi liền tính bây giờ bị thành vì nhân gian địa ngục thiết lan trấn cái k i a tối tiền tuyến tường thành cùng cổ lìn rừng rậm rĩa ngoài đều không có như vậy khí t ứ c cùng cái này so sánh với nhau chúng nó khí tức quả thực chính là như gặp sư phụ không đáng giá nhắc tới toàn bộ hư vô hắc ám không gian tựa hồ không bờ bến đi không tới đầu giống như vậy ở bên trong du đãng thật dài một quãng thời gian dỗ d e s chút nào không có tìm được còn lại lối ra mở miệng hoặc là vị trí đều là đen kịt như vậy đất trống đồ vật gì cũng không có càng làm cho dỗ d e s cảm thấy kỳ quái là chính mình dạo chơi lâu như vậy thời gian dĩ nhiên không có nhận thấy được lực lượng tinh thần có bất kỳ một tia không đủ dấu hiệu dựa theo đạo lý mà nói chính mình lực lượng tinh thần trong một trạng thái t r ố n g đỡ dài như thế sau một khoảng thời gian hẳn là tiêu hao không ít chính mình hẳn là muốn cảm giác được huệ vải mới đúng nhưng là lúc này lại là không có có bất kỳ cảm giác không cần tiếp tục bồi hồi đây là hư kế tục bồi hồi xuống ngươi chỉ có thể cả đời bị nhốt ở bên cạnh đứng tại nguyên chỗ tinh tâm minh tưởng bất luận chuyện gì phát sinh cũng làm làm là hư huyễn tình cảnh không cần để ý ở chỗ này ngươi chính là thân thể bất tử chỉ cần ngươi không phải là mình hại chết chính mình không có vật gì có thể hại chết ngươi trừ phi là cái kia kiếm linh nó vẫn không có tỉnh táo ngươi không cần sợ sệt Tại dỗ đest cảm giác được bàng hoàng cùng bất lực thời điểm hiên viên kiếm linh âm thanh như âm thanh của tự nhiên bình thường ở trong đầu của hắn vang lên tuy rằng chưa cùng tùy theo dỗ đest tiến vào đến cái không gian kia bên trong thế nhưng nó như n g có thể mượn dỗ đest tinh thần cảm ứng giải bên trong tất cả sự tình giờ khác này nó không nhịn được hướng về dỗ đest nói rằng ở một phương diện khác trong lòng càng là âm thầm kinh hãi thậm chí có hư tồn tại chính mình nhớ tới ban đầu ở địa cầu thời điểm có thể có hư tồn tại thần binh thêm vào chính mình bất quá ba trôi bất kỳ một thanh đều là kinh thiên địa khiếp quỷ thần tồn tại dĩ nhiên ở chỗ này gặp phải cấp bậc này đồ vật vẫn là nói thế giới này đúc trình độ đã cao siêu đến cái trình độ kia nhưng là tại sao mình không có phát hiện đây mang theo vô hạn nghi hoặc nó đem toàn thân tâm đều ký thắc vào rỗ đẹp thâm nhập đến ám long bên trong thế giới cái kia một đạo lực lượng tinh thần trên quan sát tình huống bên trong giờ khắc này nghe xong hiên viên kiếm linh sau khi rỗ đẹp thế mới biết chính mình thiếu một chút đạo âm thầm nghĩ mà sợ hắn vội vàng nhắm mắt đứng tại nguyên chỗ trong lòng mặc niệm tu thân ở giữa d ư ỡ n g tâm bản nỗ lực làm cho mình tâm tính bình tĩnh lại vứt bỏ ngoại giới tất cả tạp niệm tại hảo một quãng thời gian mãi đến tận hắn cảm giác thiên địa tất cả đều vì chống không trong lòng một mảnh bằng p h ẳ n g một lòng không minh hảo không có tạp niệm thời điểm này mới c h ậ m rãi mở mắt một đạo manh liệt tia sáng để hắn theo bản năng đóng nhắm mắt chỉ thấy giờ khắc này chính hắn dĩ nhiên thân ở một mảnh to như vậy sa mạc ở giữa liệt nhật giữa trời bốn phía cắt vàng chính đang phát tán ra từng trận nhiệt khí toàn bộ đại điệu như lồng hấp bình thường bị che giấu ở trong đó xa xa truyền đến một trận tiếng kêu phóng tầm mắt nhìn tới tại như vậy sa mạc ở giữa giờ khắc này thậm chí có nhân tại giao chiến hơn nữa còn là hai nhánh quân đội lit nha lit nít h ước chừng mấy trăm ngàn nhân hai đạo đại quân đẫm máu phân chiến têu thảm thiết một mảnh đao quang kiếm ảnh sinh mệnh phiêu thệ Hiển nhiên, phương khác phương, đội trong quân lượng một mặt một đó số vừa sa d ô đẹp con người đ ỗ n g nhiên co rút lại chỉ thấy trong đó một phương quân đội người cầm đầu trong tay nắm giữ binh khí không đúng là mình ám long sao chỉ thấy hắn thân cao sáu thức có thửa trứng mắt mắt to dũng m á n h thân hình tương đương với hai người bình thường ám long nơi tay dưới khố ngồi một thất màu xanh dị thú xuất lĩnh chính mình quân đội qua lại b u ô n giết toàn thân bị một tầng như màu đen mà không phải đen tựa như t ử không phải t ử khí thể bao phủ ở bên trong nơi đi qua thây ngã khắp nơi máu tươi bay là tả tại hắn dẫn dắt đi bị gắt gao áp chế bọn họ dĩ nhiên mạnh mẽ hòa nhau thế cuộc bắt đầu phản kích chiến đấu trình độ kịch liệt cùng thảm liệt tình hình không phải là loài người có thể tưởng tượng xem rộ đèn tê cả ra đầu ánh mắt đờ đẫn đầy mặt chấn động so với ma thu càng đ i ê n cuồng hơn phương thức chiến đấu h ừ siêu ta bệ n g h ệ ngưỡng không hổ thiên phủ không hổ địa ta và ta bên người sáu ngàn huynh đệ không có một cái thật có lôi đế quốc bây giờ ngươi xuất lĩnh một trăm ngàn đại quân nửa đường g i á p công sau có ba trăm ngàn truy binh các ngươi vẫn đúng là hạ nổi tiền vốn xem ra thật sự bị lão sư nói đúng rồi công cao chấn động chủ ha ha ha cũng được cũng được coi như ta bệ nghệ có mắt không trọng hôm nay vừa đã như vậy ta bệ nghệ không lời nào để nói từ hôm nay sau đó ta bệ nghệ không lại thuộc về thiên bao hàm đế quốc thành viên hôm nay ta cùng sáu ngàn huynh đệ huyết chiến đến cùng ta ngược lại muốn xem xem thiên bao hàm đế quốc thống nhất vĩnh cùng đại lục sau khi binh sĩ đến tột cùng đạt đến một cái cái tình trạng gì xa xa r o d e s nghe được tên nam tử trung niên kêu mang theo chỉ còn lại một ít binh sĩ giết tới đối phương người cầm đầu trước mặt mang theo một tia thê lương lớn tiếng quát cái kêu một cỗ bi thương khí tức để r o d e s cũng vì đó đau lòng đối với nam tử trung niên lời nói đối phương người cầm đầu nhưng là không lời nào để nói một trận thở dài chỉ có thể đại quân lần thứ hai ép tiến vào đại chiến lần thứ hai bắt đầu trận chiến này kéo dài đến một ngày một đêm Mãi đến trận ậ n mặt khác đại quân đến thời khác cái kia á cái hán máu n trung niên mới tại một thân một mình khổ chiến một lúc lâu máu nhuộm thành sông g khổ khi lực kiệt mà chết. tại một một một kiệt t r lâu sau mới mà lúc lực chiến này nam tử trung niên sáu binh sĩ đối mặt một trăm l i n đại quân khổ chiến một ngày đánh giết quân địch tám mươi có thửa hầu như để một trăm l i n đại quân thất bại với này để dồ đẹp tâm linh lần lượt chịu đến cường đại chấn động mà bản thân của hắn càng là máu nhuộm thành hà để thi thể xây thành một tòa lại một ngọn núi nhỏ như địa ngục x ứ giả mang đi đầy đủ vạn người tính mạng nếu như không phải nhớ tới h i ê n viên cảnh cáo rô des hay là đã bị như vậy tình cảnh hấp dẫn không kìm lòng được gia nhập vào chiến đấu ở giữa đi tới đi ngay cả như vậy hắn cũng là không khỏi bị hấp dẫn đi vào thiếu một chút khó có thể tự kiềm chế rút về chính mình tâm tư rô des thở dài trong lòng thiếu một chút lần thứ hai đạo mà theo hắn thoát ly cái này ảo cảnh sau khi lại là một cái ảo cảnh đã xuất hiện ở hắn trước mặt thẹn thùng trên đại hỏa phun m á u m ũ i bi kịch lớn hơn chương hai trăm sáu mươi ám long kiếm hồn 260. giờ khác này xuất hiện ở rỗ đest trước mặt chính là hai vị nam tử mà hắn thân ở địa phương cũng thuận theo chuyện đã biến thành trong một tòa thâm sơn lúc này hai vị nam tử đã bắt đầu giao thủ ngày hôm qua một cái mái tóc màu tím nhạt khôi ngô nam tử trong tay nắm giữ binh khi không phải là ám long sao chỉ bất quá hắn trong tay ám long xem ra tựa hồ càng thêm đáng chú ý càng thêm gió nhẹ tại ánh mặt trời chiếu d ọ i xuống khúc xạ ra từng đạo từng đạo màu đen k ị tia t sáng rất quỷ dị tại đối diện hắn tên nam tử kia hiển nhiên cũng không phải là người yếu một tiếng đấu khí màu tím đen sán lạng cực kỳ không phải thánh cấp màu tím cũng không phải là thần cấp nắm giữ màu trắng mà là màu tím đen này một loại rỗ đẹp chưa từng nghe thấy đấu khí cùng trước đó chính mình tại sa mạc nhìn thấy nam nhân kia phát huy ra đấu khí giống nhau như lúc điều này không khỏi làm r ỗ đẹp khẳng định bọn họ nói nơi cấp độ hay là đã vượt ra khỏi thần cấp đạt đến người hiện đại khó có thể tưởng tượng mức độ nhưng là tại sao bọn họ đạt đến quá mức độ kia bây giờ nhưng rút lui đến như vậy đây mang theo vô hạ nghi hoặc j o d e p ngẩng đầu kế tục nhìn lại kịch liệt giao chiến mang ra nổ v a n g tiếng vang toàn bộ đại địa đều đang chấn động theo một tiếng vang thật lớn phía trước một ngọn núi lớn dĩ nhiên trực tiếp bị cái kia cầm trong tay ám long nam tử một chiêu kiếm chạm vì làm hai nửa không có uy thế của một kiếm để gò núi này trực tiếp bị chia ra làm hai trận to hai mắt gian nan nuốt thiết chính mình ngúng nước Dô trong lòng kinh hại đến mức độ không còn gì hơn vừa nãy một chiêu kia chính mình thấy được chẳng qua là tiện tay vung lên xem ra cũng không hề dùng sức toàn lực thậm chí so với trước cái kia mấy chiêu đều có vẻ lực đạo không đủ nhưng mà là sinh ra như vậy kết quả rất khó tưởng tượng tại như vậy xem ra thành thạo điêu luyện ngươi tới ta đi chiến đấu ở giữa hàm chứa kinh khủng như vậy tập kích rất khó tưởng tượng muốn chống đối hạ như vậy công kích cần cỡ nào thực lực cường đại dô đất càng không ngờ rằng hai người này đến cùng đạt đến trình độ nào lẽ nào thật sự có những cái được gọi là thần tồn có ở đ â y không hay là cũng chỉ có bọn họ có thể có như vậy năng lượng mạnh mẽ đi lắc đầu một cái rồi đẹp sâm thầm địa nghĩ nay một trận chiến đấu kéo dài đến ba ngày ba đêm càng ngày càng kịch liệt càng ngày nguyệt khủng bố nguyên bản một mảnh tốt đẹp non sông tại hai người chiến đấu ở giữa hóa thành hư hảo giờ khác này toàn bộ thiên đ ị a một mảnh ưu ám như trời long đất lở giống như vậy giữa bầu trời mây đen không thể so sấm vang chấp dở trên đất tú lệ biến mất không còn tam tích chỉ còn lại một mảnh hỗn độn loang loang lộ lộ d o d e s vô cùng kinh ngạc phát hiện mình đứng thẳng mặt đất dĩ nhiên cũng là bị phá hư đến một mảnh thương gì khó coi xem ra đúng như kiếm linh nói cái kia một nửa chỉ cần bảo vệ chính mình tâm chính mình không đi thương tổn tới mình ngoại trừ kiếm linh ở ngoài không có ai có thể bị thương đến chính mình một hồi lệnh thiên địa ảm đạm phai mở chiến đấu la đức không biết quan chiến bao lâu nhật nguyệt ngôi sao sấm vang chấp giật từng màn từng màn đang nhanh chóng chuyển biến không biết trải qua bao nhiêu thời gian sau khi hai người mới tại không cam lòng ở giữa đồng quy vũ t ậ n buồn bã nhắm mắt một trận chiến đấu kết quả là ai cũng không cách nào nghĩ đến còn không các loại chờ rô đèn thương thần lần này hình ảnh chuyển rời đến một cái ưu tính địa phương khắp nơi âm phong từng trận mang theo canh tưởi cùng mùi màu tươi không phải cái gì địa phương tốt cảm giác được một c ố đến xương ý lạnh rô đèn âm thầm tự nói với mình theo rô đèn mở mắt thấy rõ thúy âm ưu hoàn cảnh bắt đầu toàn bộ thiên địa liền bắt đầu xoay tròn nhanh chóng xoay tròn khiến người ta cảm thấy một trận c h ó n g váng đầu hoa mắt các loại hoàn cảnh như phim đèn chiếu bình thường tại chính mình bên người nhanh chóng t r á n h qua tình cảnh không ngừng biến hóa càng nhiều sự tỉnh từ chính mình não hại ở giữa hiện ra đến duy nhất một cái thống nhất địa phương đó chính là kiếm không sai chính mình bản thân nhìn thấy mỗi một cái trắng cảnh ở giữa chủ nhân trên tay khẳng định chính là cầm ám long bảo à này o kiếm. biết, hiên viên đã nói với chính mình, mỗi một chôi mình, một Dô đẹp đã những chính chính là kiếm sở di có thể bị trở thành tuyệt thế hảo kiếm ngoại trừ kiếm linh cùng sắc bén cứng rắn ở ngoài còn hắn nữa bên trong thế giới bên trong trong thế giới ghi chép một thanh này kiếm huy hoàng giờ k h ắ c này chính mình nhìn thấy chính là ám long đi theo các đời chủ nhân trải qua huy hoàng đạt được cái này kết luận sau khi rộ đẹp đã không còn bất kỳ khẩn trương cùng lo lắng có thể làm cho chính mình xem những này cũng đã nói rõ kiếm linh nhận rồi chính mình tồn tại bằng không những đồ vật này là không thể nào hiện ra tại chính mình trước mặt hiện tại hắn n u muốn làm chính là mau chóng đem những đồ vật này vững vàng nhớ kỹ hiểu rõ ám long phát sinh từng màn từng màn sự tình hiểu rõ ám long đã từng trải qua huy hoàng sau đó sẽ đi tìm kiếm linh vị trí ở cái thế giới này lực j o d e s h dần dần lạc lối thời gian cảm giác đem thời gian bỏ ở sau gáy một lòng nào h vào hắn chuyện của chính mình ở giữa k h ô n g lồ số liệu như khắc lục k h i bình thường bị khắc lục tại j o d e s h trong đầu to lớn số liệu để hắn không khỏi cảm giác một trận đau đớn không nhịn được thảm gọi ra như vậy trạng thái kéo dài dòng dã thời gian một ngày mới tính là dần dần tiêu l u i xuống đi cảm giác mình trong đầu chất đầy những n à y tình cảnh nội dung lạc nhưng là không kịp đi trình lý chỉ cảm thấy phía trước chuyển đến một cỗ to lớn hấp lực lập tức đem chính mình lực lượng tinh thần cho hút quá khứ xuyên qua cái không gian này tại rô đèn vô hạ nghi hoặc ở giữa đi tới một không gian khác ở giữa nếu như nói trước đó cái không gian kia là hư vô ảo cảnh như vậy giờ khắc này cái không gian này liền như chân thực tồn tại làm cho người ta cảm giác cùng trước đó tuyệt nhiên không giống r o d e s cẩn trọng một chút bên này cùng vừa mới cái kia không gian không giống nhau có chuyện đều là chân thật trong lòng truyền đến hiên viên nhắc nhở âm thanh để r o d e s vội vàng chú ý lên hướng về phía trước từ từ đi tới tựa hồ sự tình đã ngoài hiên viên dự liệu ám long lai lịch vượt xa khỏi hiên viên tưởng tượng giờ khác này lần thứ hai nhìn về phía một thanh này ám long hiên viên cũng không nhịn được không dám xem thường có thể có hư thế giới càng là có thể có cái này thực không gian hư thực kết hợp phóng tầm mắt khắp thiên hạ không ra mời trôi hiện tại d ô đẹp nhu muốn làm chính là tìm tới kiếm linh tồn tại căn cứ h i ê n viên p h ả n đoán một thanh này kiếm kiếm linh hẳn là hứng chịu phong ấn hoặc là chịu đến cái gì thương tích chính đang hôn mê ở giữa d ô đẹp nhu muốn làm chính là tìm tới nó sau đó đưa nó tỉnh lại chỉ cần kiếm linh một khi thức tỉnh như vậy ám long liền hoàn toàn không phải hiện tại ám long có thể so với nếu như nói hiện tại ám long là một thanh lợi khí đến thời điểm là có thể tiến vào thần binh hàng ngũ tại cấp độ trên đủ đủ để tăng lên một cấp bậc nín thở ngưng thần căn cứ chính mình cảm giác theo chính mình cảm nhận được cái kia một cổ hơi thở chậm rãi đi tới rồi đeo tâm càng n h ạ y càng nhanh cảm giác càng ngày nguyệt nồng nặc h ắ n biết chính mình liền muốn đến chính là đồ vật này từ khi chính mình tiến vào cái không gian này sau khi một mực hô hoán chính mình căn cứ nó hô hoán chính mình rốt cuộc tìm được hướng phía trước tiếp tục tiến lên ước chừng đi tới khoảng cách mấy trăm mét phía trước xuất hiện một tòa phong ố c cái cố này hô hoán cùng dẫn dắt đầu nguồn liền ở chỗ này hít sâu một hơi làm tốt đầy đủ trong lòng chuẩn bị rộ đẹp kế tục hướng phía trước đi đến mục tiêu nhỏ úc cái này xem ra như gian phòng như thế địa phương nếu như không có dự liệu sai lầm ám long kiếm linh nên tồn tại ở trong chuyện này chính là bên này nó hẳn là bị cầm cố phong ấn rồi h i ê n viên âm thanh truyền đến mang theo một tia khiếp sợ cùng kinh ngạc ở cái này kiếm thế giới thần linh bên trong dĩ nhiên có người có thể đưa nó cầm cố cùng phong ấn như vậy người này thực lực đến tột cùng muốn đạt đến cỡ nào biến thái trình độ đến cùng là ai làm như thế tại sao muốn làm như vậy nên làm như thế nào nhẹ nhàng chạm đến gian phòng này ở ngoài một tầng cách t r ở chính mình bình phong rộ đẹp hướng về hiên viên hỏi đối mặt như vậy tình cảnh rộ đẹp không dám có chút tùy ý đi vào nó không ra được hỏi hỏi kết giới này là xảy ra chuyện gì nhìn tình huống bên trong lại nói nhìn trước mắt phong ấn tại rỗ đẹp trong cơ thể xa xa chú ý bên này tình huống hiên viên trầm giọng nói rằng tại không có nhìn rõ ràng chân tướng của sự t ì n h cùng ngóc ngách trước đó hắn vẫn không cách nào làm ra phán đoán k h ẽ gật đầu đem tinh thần lực tập trung đến một điểm hít sâu một hơi nhất cổ tác k h í hướng về trong đó s ô n g thẳng mà đi chịu đến nhàn nhạt cách trở như gợn nước bình thường hướng về bốn phía khuyết tán mà đi tại cường đại t r ù n g kích dưới trực tiếp xuyên thấu mà qua tiến vào đến bên trong gian phòng này bên trong xuất hiện ở trước mắt một màn không khỏi để r ỗ đẹp lần thứ hai cảm giác được kinh ngạc cùng nghĩ hoặc gian phòng chống rông bên trong đồ vật gì đều không có chủ nhân là ngươi đã đến rồi sao chính đang r ỗ đẹp nghi hoặc không n ớ t chuẩn bị hướng hiên viên cầu cứu thời điểm truyền đến một cái xa lạ âm thanh nghe tới như là một cái tuổi t r ư ờ n g hai mươi khoảng t r ư ờ n g trái phải thanh niên âm thanh ngươi là ám long kiếm linh nghe được cái thanh âm này r ỗ đẹp tâm không khỏi nhảy một cái vội vàng dò hỏi ân chờ ngươi rất lâu ngươi cuối cùng cũng coi như đi tới nơi này biên một trận thở dài có thể nghe được trống trải trong gian phòng truyền đến một trận ai h o á n g âm thanh tìm kiếm một tuần nhưng là không nhìn thấy bất cứ người nào ảnh cùng vật thể điều này làm cho dỗ đẹp không khỏi vi nhữ mày lẽ nào kiếm linh đều là vô hình tồn tại ở trong lòng hắn không khỏi âm thầm nghĩ đến không cần tìm thối lại ngươi không nhìn thấy ta bởi vì ở dưới chân của ngươi có một cái ma p h á p trượn ta bị phong ấn ở trong này lần này có thể dẫn dắt ngươi đi tới nơi này biên là bởi vì ma pháp này trận đã bắt đầu buông lỏng chủ nhân ta cần ngươi trợ giúp chỉ có ngươi có thể làm cho ta rời khỏi cái này phong ấn một lần nữa trở lại chính mình thế giới ở giữa tựa hồ cảm giác được rô đẹp nghĩ hoặc ám long kiếm linh c h u y ể n đến cái kia thanh âm chầm thấp làm thế nào không biết vì sao rô đẹp nhìn chung quanh cũng không hề phát hiện ám long trong miệng ma pháp kia trận không nhịn được dò hỏi ngươi không nhìn thấy hắn trận này tối kỵ máu tươi bài trừ trận này cần để cho ám long thôn v ệ đầy đủ máu tươi đồng thời cần chủ nhân tâm huyết vì làm môi giới mới có thể thành công mang theo một chút do dự ám long kiếm linh thấp giọng nói rằng nó lo lắng tâm huyết sự tình sẽ làm r ỗ đẹp từ bỏ cứu hắn ý nghĩ tâm huyết là bất luận là một người nào quý giá nhất đồ vật một người tâm huyết chỉ có một chút như thế là toàn thân linh khí vị trí nó dựng dục cùng trái tim bên trong vì làm toàn thân huyết dịch tinh hoa nhất vị trí tâm huyết hao tổn đều sẽ dẫn đến liên tiếp b i ế n l í n dị đầu tiên khẳng định chính là trên thân thể giảm xuống cẩn thận bệnh thiếu máu tồn đạt đến nhất định mức độ sau khi càng là trí mạng tồn tại cũng chính là như vậy ám lo n g mới có thể lo lắng ngươi yên tâm ta không cần rất nhiều chỉ cần ba d ọ t ba d ọ t như vậy đủ rồi đến lúc đó ta phá phong ấn mà ra ám long là có thể lần thứ hai phục sinh ta cũng có thể kèm theo ngươi đồng thời lang bạn thiên hạ nhìn đại lục này sau ngàn vạn năm nữa đến cùng xảy ra biến hóa như thế nào cảm giác được dồ đẹp c h ầ n trờ Ám long vội vàng bổ sung nói rằng. vội bổ cũng h chú khóa chầm Hắn ă m mảy ngâm. c túi lại lông mày túi đầu chầm ngâm. Hắn cũng không hề dự định dự ngựa, trên l ậ phải tức ứng đáp n kiếm i l yêu ly này cầu, cái Cũng trợ thoát giúp Phong không p hắn h Ấn. là r ỗ đẹp không hy vọng kiếm linh trở về để ám long trở nên càng cường đại hơn ngược lại hắn vẫn là rất hy vọng nhìn thấy tình cảnh này dù sao ám long một khi đạt được tăng lên chính mình vận dụng lên khẳng định có càng to lớn hơn chỗ tốt cuối cùng tiền lời vẫn là thân là nó chủ nhân chính mình nhưng là bây giờ hắn vẫn chưa thể trên ngựa lập tức đáp ứng lúc này hắn trong đầu có một ít nghi vấn vẫn không có mở ra trong lòng mơ hồ có một ít lo lắng cùng bất an loại cảm giác này rất ít xuất hiện đồng thời mỗi một lần xuất hiện đều kèm theo chuyện trọng đại phát sinh như vậy tình hình để hắn không thể không do dự lên càng chủ yếu chính là tiến vào đến gian phòng này sau khi rộ đèn dĩ nhiên phát hiện mình không cách nào sẽ cùng hiên viên liên hệ trên tựa hồ hiên viên bị ngăn cách ở tại cái không gian này ở ngoài như vậy cảm thụ mang cho hắn một loại dự cảm không tốt ngươi vì sao lại bị phong ấn ở bên này là ai làm trầm ngâm chốc lát cứ việc không muốn hỏi ra cái vấn đề này thế nhưng tại không cách nào cùng hiên viên liên hệ dưới tình huống rộ đèn không thể không lựa chọn hướng về hắn hỏi rò chính mình hy vọng biết này nguyên do trong đó biết đến tột cùng bởi vì nguyên nhân gì nó sẽ bị khốn ở cái này phong ấn ở giữa đến cùng là ai có to lớn như vậy năng lực đưa nó phong ấn tại chính nó thế giới ở giữa yên lặng một hồi j o d e s cảm giác được không gian một trận mù mịt gió lạnh đột kích quá ám long tựa hồ bị chọc vào chỗ đau giống như vậy cũng không hề lập tức làm ra trả lời mà là lâm vào trầm mặc ở giữa bầu không khí có vẻ có một ít đọc lại chủ nhân ta tiền một nhiệm chủ nhân là hắn đem ta phong ấn ở trong này trầm mặc hồi lâu biết mang theo một tia thanh âm trầm thấp kiếm linh thấp giọng nói rằng ngay sau đó tại một trận thở dài sau khi bổ sung nói bởi vì ta quá khát máu ở trong tay của hắn đã từng nhắc lên t i n h phong huyết vũ từng để cho đại lục này vì thế mà khiếp sợ để đầy trời chư thần cũng cảm giác được run r u dày cuối cùng đưa tới những cái được gọi là ngụy quân tử thật nhỏ nhân trả thù chủ nhân bị ép bất đắc dĩ mới đưa ta phong ấn tại trong chuyện này mà chính hắn thì cũng thôi sau đó ngươi sẽ minh bạch tất cả chứ ngươi ra không ai có thể bài trừ cái này phong ấn ta ở chỗ này đợi ngươi đã thời gian vạn năm nghe ám long tự thuật dô đẹp lông mày lại là c u ố n rồi một phần cảm giác chuyện này tựa hồ càng ngày càng phức tạp tại sao chỉ có mình có thể giải trừ cái này phong ấn tại sao bọn hắn đợi vạn năm mới chờ đợi đến chính mình lẽ nào này cùng thân phận của chính mình hoặc là huyết mạch có quan hệ gì lẽ nào chỉ có ma tộc tâm huyết có thể giải trừ phong ấn thế nhưng ma tộc vạn năm qua sinh sôi liên tục ngàn năm trước đó càng là cường thịnh nhất thời không thể nào như nào vậy. đột nhiên d ô đẹp sắc mặt biến đổi lớn tựa hồ nghĩ tới điều gì mình bây giờ đứng ở chỗ này lẽ nào nghĩ tới đây biên sắc mặt hắn lúc xanh lúc đỏ hô hấp từ từ ngưng trọng ánh mắt trở nên có một tia dữ tợn như biết rồi cái gì bí mật động trời chính mình sẽ vô duyên vô cớ xuất hiện tại đại lục này xuất hiện ở này một thế giới lạ l ắ m mang theo h i ê n viên đi tới cái này không quen nhân sinh địa phương trở thành người người truy sát ma tộc lẽ nào trong k ó i u minh tự có thiên định lẽ nào trong chuyện này cất giấu cái gì to lớn không thể cho ai biết bí mật lẽ nào đây chính là cái gọi là vận mệnh bánh răng bắt đầu xoay tròn mà chọn chúng chính mình ngươi làm sao vậy tựa hồ cảm giác được dồ đẹp một hồi kiếm linh mang theo một tia nghi hoặc dò hỏi không không cái gì hay là ta biết rồi một ít chuyện ngươi còn cần uống máu mấy phần mới đủ ngươi bài trừ phong ấn nghĩ tới những thứ kia sự tình dồ đẹp trong đầu đột nhiên bước lên một cái điên cuồng ý nghĩ hít sâu một hơi trầm giọng hỏi dò còn cần từ i sinh mệnh, sinh mệnh sau khi ngươi giúp nơi, liền lại trời. ế huyết, đến n lên mệnh, mệnh cần yên tĩnh tránh thoát phong ấn lại thấy ánh lúc sau chỗ thể thoát thấy tâm tìm một mặt ba ta ta dọc t đó có dô đès lời nói ở giữa cảm giác được hắn đã nguyện ý tiếp thu chính mình điều kiện ám long có vẻ có một ít hưng phấn kích động trả lời nghe được ám long dô đès không khỏi sửng sốt còn cần ba ngàn sinh mệnh mang ý nghĩa nó còn muốn thôn dẫn ba ngàn máu tươi vạn năm qua dô đès không rõ ràng nó đã thôn phệ qua bao nhiêu máu tươi những khác không dám nói lúc trước cho mình ám long thời điểm cái kia thợ rèn liền từng từng nói qua hắn tổ tiên cầm trong tay ám long ở trên đại lục n h ấ t lên quá tinh phong huyết vũ lại nói tại chính mình trên tay không có một n g à n cũng có tám trăm bây giờ lại vẫn cần ba n g à n không hổ bị trở thành khát máu thành tín hiện tại dồ đẹp xem như là có một ít hiểu do nó vì sao lại bị phong ấn được ba n g à n sinh mệnh trong vòng mười ngày ta giúp ngươi mang tới ba dọn tâm huyết đến lúc đó đồng thời đưa lên ngươi an tâm chờ đợi trong mắt xẹt qua một đạo hàn mang rộ đẹp thấp r ộ n g trả lời giờ khắc này hắn vẻ mặt trở nên có một ít quỷ dị có một tia mù mịt một cái kế hoạch ở trong đầu của hắn chậm rãi sinh sôi chờ ngươi tin tức tốt ngươi đi về trước gần nhất bởi vì chịu đến đầy đủ máu tươi nguyên nhân hiện tại ta là thông qua phong ấn khe n ư ớ c với ngươi liên hệ thời gian không thể kéo dài lâu lắm bằng không sẽ thất bại trong găng t h ớ c ngươi trở lại chuẩn bị sẵn sàng ba ngàn sinh mệnh một khi hoàn thành ta thì sẽ tìm ngươi Đạt được、Dô、đẹp khẳng định trả rất theo hưng hưng hướng chắc chắn, rô phấn, khẳng khi hiển nhiên phấn long mang phấn ngự lời ám mà vừa ề hắn thúc, hình thôi phát hiện mình đã xuất hiện ở gian phòng ở ngoài. Trước mắt không phải mắt nói rằng. trận động gian ngoài, có tại dưới rô Tất một kết một xuất trước cả lực đạo vô v là đẹp đã ở ở nãy chính mình vị t ra í bí thần g i n n p h ò gian phòng sao. n g ư trở thế r lại, như thế nào, chuyện gì xảy gì Vừa ra a g i phòng này dỗ đẹp liền nghe đến hiên viên lo lắng âm thanh bên trong là địa phương nào có phải hay không ra hỏa kia nơi ở chuyện gì xảy ra người sau khi đi vào ta liền không cảm giác được bất luận là chuyện gì rồi còn không các loại chờ rô đẹp trả lời hiên viên ngay sau đó bổ sung nói rằng một cái phong ấn ám long bị phong ấn ở trong đó được rồi đi ra ngoài trước lại nói quay đầu lại nhìn phía sau gian phòng do dự một chút rô đẹp cấp tốc hướng về khi đến hậu phương hướng ngã cũng lui ra ngoài bên này không phải chỗ nói chuyện nhất định phải tận mau đi ra có một vài vấn đề hắn cần chừng cầu hiên viên ý kiến đối với rô đẹp biến hóa h i ê n viên tựa hồ cảm nhận được cái gì không đúng địa phương không nói gì cấp cũng không thể nóng lòng này nhất thời chỉ có thể chờ đợi đến sau khi ra ngoài lại nói con đường quay về đồ hiện ra đến không gì sánh được thuận lợi tuy rằng ám long bị phong ấn thế nhưng cái này dù sao vẫn là nó thế giới nó hưu tâm để r ỗ đẹp rời khỏi địa phương này tự nhiên là đơn giản không thể lại chuyện đơn giản trong n g á y mắt r ỗ đẹp cũng đã đem lực lượng tinh thần thu trở lại chính mình trong cơ thể trở lại hiện thực thế giới ở giữa tận đến giờ phút này mới tính là tùng ra một hơi một phen quan sát dĩ nhiên phát hiện mình lực lượng tinh thần tại như vậy trường một quãng thời gian bên trong hầu như không có tiêu hao điểm này phát hiện thật ra khiến rổ đẹp cảm thấy kinh ngạc thở ra một ngụm chọc khí hướng về bốn phía vội vàng nhìn lại còn không biết lần này sự tình làm cho mình tiêu hao bao nhiêu thời gian nhưng mà vừa nhìn dưới cũng là đại đại ra ngoài rô đẹp dự liệu dĩ nhiên cử cách mình đi vào thời điểm không tới thời gian mười phút trong vòng mười phút xảy ra nhiều như vậy sự tình xảy ra một ngày cũng khó có thể toàn bộ trải qua song sôi sự t ì n h lần thứ hai để r ỗ đẹp lâm thầm lấy làm kỳ cái thế giới kia quả nhiên là một cái rất huyền diệu địa phương mặt trời chiều ngã về tây hoàng hôn đã đến đến đại gia lục tục bắt đầu tỉnh lại buổi tối sắp hàng lâm bọn họ sân khấu sắp đến một hồi tình phong huyết vũ sinh hoạt đang đợi bọn họ đi đ i ê n cuồng còn có một chút thời gian thừa dịp này một chút thời gian r ỗ đẹp đem chính mình vừa nãy tại bên trong căn phòng nhỏ trải qua tất cả sự tỉnh đều báo cho nhân viên Hy vọng nó cho mình thức khẳng định、so、với mình nhiều, hy thể hắn hữu sinh mệnh. h vọng với vọng nó kiến. kiến rộng trong miệng tin dụng. có sắc được sao so một điểm một biết từ biết ít tức đè rãi, ý Dù dù ừ vẫn đúng là đại khí quả nhiên là yêu tà một phái chẳng trách sẽ bị phong ấn ở chỗ đó xem ra là một cái phong ma ấn khó trách ta không cách nào đi theo ngươi đồng thời đi vào chủ nhân chuyện này chính ngươi cẩn trọng một chút suy nghĩ thật kỹ có thể có hắn sẽ mang đến cho ngươi giúp đỡ rất lớn cho ngươi hiểu rõ rất nhiều chuyện cũng có thể con nó giải thoát lại sẽ tạo thành một hồi tính phong huyết vũ một hồi hai nạn cùng hạo kiếp chính ngươi suy nghĩ thật kỹ muốn thận trọng một điểm ta cũng muốn nghĩ biện pháp dô đẹp để h i ê n viên trầm giọng nói rằng ba ngàn sinh mệnh con số này để nó cảm giác được run rẩy đến nay ngoại trừ yêu tả một phái vẫn chưa nghe nói quá cái gì kiếm linh muốn muốn tránh thoát phong ấn cần nhiều như thế máu tươi p h ò n g chừng không có một trăm ngàn cũng có tám mươi ngàn đi con số này khiến người ta cảm thấy tự đáy lòng run rẩy hiên viên lo lắng ám long nhất định là đại ác chi khí hay là từng làm người nào thần cùng căm phẫn sự tình mới có thể đụng phải như vậy chân áp nếu như thả ra đến thời điểm dỗ đẹp một khi khống chế không được để nó tránh thoát rơi vào ác ma trong tay hậu quả khó mà lường được càng lo lắng hơn chính là dỗ đẹp khống chế không được thì cũng thôi một khi khống chế không được ngược lại bị ám long mê hoặc đến lúc đó sẽ tạo thành cái gì tình cảnh chính mình cũng không dám tưởng tượng đang ở hắn trong cơ thể chính mình căn bản vô lực ngăn lại bằng vào hiện tại dỗ đẹp thực lực thêm vào ám long hiệp trợ đến thời điểm hay là thánh cấp ở trong mắt của hắn cũng không tính là cái gì sau mấy năm và i sau mười năm đây toàn bộ đại lục cũng không có thể gặp đến đ ê cơ thơ thủ như vậy đại lục này hai h ỏ a ngập đầu liền muốn tới ám long a i do hiệp trợ chắc chắn như hổ thêm cánh như mãng thành long dưới c ử u thiên chẳng lẽ máu tươi ta biết chỉnh chuyện ta sẽ suy nghĩ thêm túi đầu c h ầ m ngâm một thoáng j o d e s cũng là cười khổ nói rằng chuyện này cho đến bây giờ hắn cũng còn có làm tốt triệt để quyết định bất quá tại sâu trong nội tâm hắn cũng không hề phát hiện mình đã bị mê hoặc càng thêm có khuynh hướng giải thoát đầu đang suy nghĩ gì đấy khẩn trương bà nội bên kia chiến đấu chính kịch liệt lắm nhanh lên một chút ta cũng không thể lạc hậu hiện tại bọn ta nhưng là được gọi là tiểu đội tử thần ít đi bọn ta bọn họ những này n h â n vẫn hôn cái gì bên hai truyền đến quyển lông tiếng r ụ c cắt đứt dồ đ ẹ p tự hỏi cắt đứt hắn cùng h i ê n viên giao lưu cùng h i ê n viên sau khi cáo từ dồ đ ẹ p cấp tốc đứng dậy cầm lấy bên người am long cấp tốc đến tới cửa đại gia đã chuẩn bị xong xuôi mang theo mọi người một nhóm đội ngũ lần thứ hai hướng về phòng hộ tường khai phá mà đi đón màn đêm đoàn người lần thứ hai bước hướng về chiến trường chương hai trăm sáu mươi hai tiểu đội tử thần hai mặt phòng hộ tường chỉ thấy trên đất trống phòng hộ sông đã xây dựng xong xuôi bề rộng chừng trăm mét phòng hộ sông chiều sâu đều đạt đến khoảng mười mét quần quận thế tiến công dùng khó có thể tưởng tượng thời gian hoàn thành gần một trăm ngàn đại quân luân phiên ra trận tốc độ khiến người ta chân chối ngoắt muộn các võ giả cường đại lực phá hoại càng làm cho dỗ đẹp âm thầm thẹn thùng như vậy hiệu suất tin tưởng chưa từng có ai sau này không còn ai đi để dỗ đẹp nghi hoặc kỳ thực càng chính là rất nhiều nhiều như vậy thổ nhưỡng đến cùng đều bị vận đến địa phương nào đi tới chỉ thấy không phân ngày đêm từng giây từng phút tới tới lui lui xe ngựa cùng các binh sĩ đều sẽ những n à y thổ nhưỡng hướng về phía sau vận tải mà đi chính mình thân ở bên n hay đã thật dài một quãng thời gian không có tiến vào trong thành đến tột cùng chuyện gì xảy ra hắn cũng thật là không rõ ràng nhìn trước mắt phòng hộ sông xây dựng đã tiến vào kết thúc hiện tại đã bắt đầu lục tục hướng về trong đó rót vào nguồn nước toàn bộ thiết lan c h ấ n bên trong ngoại trừ sinh hoạt nhất định phải ở ngoài dư thừa nguồn nước toàn bộ bị vận đưa đến bên này một ít từ tiền tuyến lui lại hạ xuống thủy hệ ma pháp sư cũng là mượn chính mình đặc tính từ bên trong đất trời hấp thụ nguồn nước tổng ngưng tụ thành từng cái từng cái nước tiểu cầu hướng về trong đó đưa lên mà đi tăng cường mực nước tăng lên trên tốc độ có này nơi hiểm yếu thêm vào hai mặt phòng hộ tường lẫn nhau phòng ngự rô đê tin tưởng lần này thú triều liền tính lần thứ hai phát sinh cái gì dị biến vấn đề cũng hẳn là không lớn còn những này có thể sẽ xuất hiện huyết tộc cùng ma tộc còn có chó sói nhân tộc tuy rằng nghi hoặc r ố t cuộc chuyện gì đã xảy ra nhưng nhìn cái này phòng hộ tường hắn nhưng cũng là thoáng giải sâu một ít liền tính những này bộ tộc xuất hiện hẳn là tại trong thời gian ngắn cũng sẽ không phát sinh đại sự gì người đến đây lúc nào cảm giác bên người có người đến quay đầu nhìn lại dĩ nhiên phát hiện dạ h oanh lại một lần nữa xuất hiện ở chính mình bên người dô đèn kinh ngạc d o hỏi vừa nãy n h a n nhạt trả lời lẽ thẳng khí hùng tựa hồ niêm trên chính mình giống như vậy nàng ánh mắt để dô đèn có một chút t r ở dạ n g cái loại này gọn gàng dứt khoát ánh mắt cho dô đèn một loại ảo giác cảm giác thân phận của chính mình tựa hồ đã bị nàng chọc thủng đâu chúng ta nên lên rồi thời gian một ngày không gặp những gia hỏa này tổn thất không nhỏ chúng ta xê khu đã có ba cái quân doanh triệt để phá hủy thêm vào những n à y hắc r ă n g quân đoàn binh sĩ bà nội chuyện này từ tiền tuyến hạ xuống nhân viên trong miệng thám thính đến một ít tin tức q u y ề n l o n g đi tới rộ đẹp trước mặt khoa trương nói rằng hắn làm cho tất cả mọi người mặt liền biến sắc ba cái quân doanh triệt để phá hủy như vậy mang ý nghĩa có ba cái quân doanh toàn quân diệt làm nhiều còn lại mấy cái linh tinh nhân viên đã khó có thể hình thành tác chiến lực lượng còn còn lại quân doanh đây phòng trưng cũng không khá hơn chút nào đi liền chính mình trở về trên đường nhìn thấy sát vách m ộ ư ơ i hai quân doanh mới vừa triệt lui về nghỉ ngơi nhân viên nghe nói lực lượng của bọn họ tổn thất một phần ba còn gì nữa không tổng cộng muốn tổn thất bao nhiêu âm thầm nuốt một ngụm nước bọn buổi sáng chính mình dẫn người lúc rời đi tổn thất bất quá ba ngàn người vốn cho là ban ngày hẳn là nhẹ nhàng nhất thời điểm làm sao lại nghĩ đến xảy ra đại sự như vậy đi đi lên xem một chút sắc mặt chìm xuống z o d e s è cấp tốc hướng về mấy người quát lập tức mang theo đoàn người cấp tốc hướng về thành trên chạy như điên hay là xảy ra cái gì chuyện lớn bằng trời cũng khó nói kỳ thực dô đẹp càng lo lắng hơn chính là ma tộc xuất hiện nếu như bọn họ xuất hiện cái này tổn thất cũng vẫn thuộc về bình thường trong phạm vi thế nhưng nếu như bọn họ vẫn chưa từng xuất hiện như vậy bố kéo nhiều các ngươi đã tới cảm ơn trời đất rất là thời điểm hy vọng có thể trợ giúp cho chúng ta đi nhanh lên một chút đi phía tây ngày hôm nay phía tây chiến đấu giao cho các phụ trách ngươi đi hiệp trợ mặt đông nạ giản phức tạp ta phối hợp tướng quân ngăn trở trung bộ đáng chết ma thú long tộc tăng cường đến năm con lại vẫn xuất hiện ba con chuẩn thần cấp ma thú cùng một con thần cấp thú một sừng xem ra lần này là dự định làm lần gắng sức cuối cùng ngươi nhanh lên một chút đi thôi dựa vào các ngươi rồi vừa tới đến thành trên liền gặp được hắc giang quân đoàn một cái khác quân đoàn trưởng vừa vặn hừng ư hực hướng về bên này tới rồi mang theo một nhánh tiểu đội ngũ xem ra là lâm thời bị điều trở về hiệp trợ phòng ngự đến mức hắn tên là g ì dỗ đẹp ngược lại là quên mất mơ hồ đều nhớ tới tựa hồ gọi là cái gì nạ đ ã loại hình tên nghe được hắn j o d e s cũng là không thừa bao nhiêu do dự thời gian phía tây cái này vẫn bị coi là phòng ngự yếu nhất địa phương dĩ nhiên đều cũng bị điều nhân viên trở về hiển nhiên thế cuộc đã phát triển đến tràn ngập nguy cơ trình độ ngày hôm nay trận hình xảy ra biến hóa không nhỏ j o d e s cũng là nhìn thấu một ít nguyên do vội vàng mang theo phía sau mình chiến hữu hướng về phía tây chạy đi trên tường thành hiện ra cực kỳ đống hôn đ ộ n một màn mấy ngày chiến đấu máu tươi xâm nhiễm để thành trên trở thành máu tươi hội tụ thành hải dương nhảy một cái rộng dai huyết hà hướng về bên dưới thành chạy xuôi mà đi dẫm trên mặt đất thỉnh thoảng cũng có thể bắn lên một ít huyết dịch ngưng tụ bọc nước dày đặc mùi máu tươi khiến người ta không nhịn được cảm giác một trận t r ò n váng nhưng mà cũng chính là loại này bầu không khí cùng hoàn cảnh nhưng là cực đại phát động các ma thu cảm xúc mạnh mẽ cùng máu t a n h để chúng nó hiện ra đến hưng phấn vô cùng khắp nơi đều là tiếng rên r ỉ cùng tiếng kêu thảm thiết mỗi một khắc đều có người thụ thương đều có sinh mệnh trôi qua trên tường thành đã tùy ý có thể thấy được ma thú thân ảnh không nghĩ tới ban ngày dĩ nhiên xuất hiện lần nữa hai cái cự lòng thêm vào thần cấp thú một sừng sáu con thần cấp ma thú cộng thêm ba con chuẩn thần cấp ma thú này tám thế lực lớn xem ra là tạo thành thương vòng tối nguyên nhân chủ yếu ba cái cường giả thần cấp liền tính liên thủ phỏng t r ừ n g nhiều lắm cũng chỉ có thể đối phó không đầu khoảng chừng trái phải ra hỏa sáu con đối với bọn hắn mà nói vẫn có khó khăn rất lớn liền tính năm con phòng chừng cũng đã làm cho bọn họ cảm giác gian nan đi nhìn ngoài thành tình huống giờ khác này b ầ y thú m á n h liệt từng màn từng màn tàn nhẫn hình ảnh tùy ý có thể thấy được tại trải qua đêm gần mười ngày chiến đấu sau khi b ầ y thú đã bắt đầu điên cuồng bọn họ không thể nào không ăn uống giờ khác này những n à y tử vong ma thú nghiễm nhiên trở thành bọn họ hay nhất đ ồ ăn bên dưới thành tùy ý có thể thấy được chiến đấu sau khi tại thôn phệ chính mình đồng bạn thi thể làm thức ăn ma thú liền ngay cả những này bị trọng thương ma thú cũng là không có chút ngoại lệ trở thành bọn họ đồng thời công kích đối tượng tình cảnh khiến người ta cảm thấy đau lòng cùng tê dại đây chính là g i ã thú chút nào không có nhân tính có thể nói một mạch liều chết mang theo đi theo ở phía sau mình trực cho tới hôm nay còn có thể t ắ t chiến bảy mươi tên huynh đệ rồi đèn một đường hướng về phía tây phong đi ngày hôm qua còn có đem gần trăm người một buổi tối sau khi tử vong cùng trọng thương nhân số đạt đến tiếp cận ba mươi người trình độ liền tính hiện tại ở đây bảy mươi người trong đó cũng có sắp tới một nửa ít nhiều gì có một ít thương thế hoàn hảo không chút tổn hại bất quá một nửa lực chiến đấu trái ngược với ngày hôm qua mà nói đã mức độ lớn giảm nhỏ một đường tư giết tới tại r o d e s cùng kha nhược đức còn có d ạ h o à n h cùng với s ự c ò lạ tổ bốn người thành sắc bén phong đầu dưới chém giết không ít ma thú ngày hôm nay r o d e s tận lực để ám long càng nhiều khát máu ba ngàn sinh mệnh tại ma thú trên người đổi lấy là biện pháp tốt nhất vàng không rổ đẹp vẫn thật không biết đi nơi nào thu hoạch nhiều như vậy sinh mệnh đối với nhân loại ra tay trước mắt hắn vẫn không có ý định này tuy rằng trước một quãng thời gian bị thương thấu tâm tại quân đại lục truy sát dưới hắn đã đối với đại lục tuyệt vọng thế nhưng còn không đến mức làm ra như vậy phát rồ sự tình dù sao mình tại xã hội này sinh sống đến bây giờ cảm tình vẫn là tồn tại không thể nào lập tức liền có thể hoàn toàn bỏ diệt da oanh cũng là ra ngoài rô đẹp dự liệu một cái ban ngày nghỉ ngơi sau khi chiến đấu hiển nhiên càng cường hãn hơn lên mơ hồ cảm giác tựa hồ lại có một ít tiến bộ cảm giác sắp tiếp cận đến hoàng cấp hậu kỳ trình độ so với lúc trước mà nói có rõ ràng tăng lên rất nhanh tại bốn người bọn họ sung phong cùng mặt sau thành viên phối hợp dưới đi tới phía tây trọng yếu nhất nguy hiểm nhất khu vực thử vong tiểu tổ bọn hắn tới không biết nơi nào trước hết chuyển đến tiếng kinh hô là bọn hắn thử vong liêm đao đội thử vong lính đánh thuê liên đội thử vong đoàn lính đánh thuê ngay sau đó mơ hồ có thể nghe được mỗi cái địa phương đều chuyển đến hưng phấn âm thanh đoàn người xuất hiện cũng là rất nhanh đưa tới chú ý của mọi người tử vong trở thành rỗ đest đoàn người đại danh tử ngày hôm qua đánh giết quá ngàn m à t h ú tổn thất không tới ba mươi cái này chiến tích đã chiếm được mọi người tán thành cùng tôn trọng tử vong cái này đại danh tử là tất cả nhân tặng lại cho bọn hắn hay nhất tán thành chứng minh đối với như vậy phiên hiệu đoàn người ngược lại là không hề có một chút chú ý ngược lại là mừng rỡ đón nhận hạ xuống đặc biệt là quyển lông đám người chẳng những không có cảm giác được biến hữu ngược lại là tương đương hưng phấn ngao ngao kê u càng thêm ra sức tác chiến lên đối với bọn hắn những lính đánh thuê này cùng người mạo hiểm mà nói như vậy biệt hiệu không chỉ không là người khác đối với bọn hắn cười nhạo ngược lại là người khác đối với bọn hắn tán thành có thể có được người khác tán thành cùng tôn trọng tuyệt đối là một cái đáng giá kiêu ngạo cùng vinh hạnh sự tình đặc biệt là trong một kịch liệt trên chiến trường đủ để để bọn hắn tự hào chúng ta chiến hữu máu tươi tại bay là tả chúng ta đạp ở chiến hữu trên thi thể toàn thân bị địch nhân máu tươi nói xâm nhiễm tại vô số chiến hữu sinh mệnh trôi qua ở giữa cái ngoại hiệu này hàng lầm trên người chúng ta nếu chiếm được đại gia tán thành chúng ta liền muốn càng nỗ lực hơn nếu đạt được cái này phiên hiệu liền muốn xứng đáng cái này danh hiệu tử vong liền làm cho chúng ta trình diễn một hồi thất vọng hòa âm để những ma thú này nếm thử sợ sệt tư vị g e n sắc khi còn nóng cảm giác được mọi người hưng phân kính d o d e s cũng là không mất thời cơ khích lệ nói một lời kích thích ngàn tầng sóng như chất xúc tác bình thường làm cho tất cả mọi người ý chí chiến đấu sụp sôi ngao ngao kêu vồ r ế t đi tới khi thế còn như hỏa diễm bình thường cháy hừng hực như trước cùng ngày hôm qua như thế bọn họ lên đội du kích hiệu quả nơi nào nguy hiểm nhất liền xuất hiện ở nơi nào lại một lần nữa t r i ể n hiện kinh người lực chiến đấu cùng tính d i a i cũng có thể không có bởi vì nhân viên giảm thiểu mà để bọn hắn trở nên yếu đuối ngược lại là càng thêm có đấu trí tại c h đẹp dưới sự hướng dẫn bọn họ có thể nói đại sát tư phương ngăn ngắn không tới thời gian nửa giờ từ ở dưới tay bọn họ ma thú cũng đã nhiều vô số kể dĩ nhiên hơn trăm nhưng mà bọn họ xuất sắc phát huy cũng không thể ngăn cản ma thú điên cuồng điên cuồng ma thú căn bản không sợ sệt tử vong kế tục trùng kích cho bọn hắn tạo thành to lớn phiền phức mà lúc này xa xa truyền đến tiếng gầm gừ càng làm cho rổ đẹp trong lòng chìm xuống lông mày nhảy một cá y một loại cường đại cảm giác nguy hiểm cùng bất an tùy theo mà đến chương hai trăm sáu mươi ba trung xuất hiện huyết tộc không phải giã thu tiếng k ê u hiển nhiên là nhân loại có thể phát ra âm thanh hơn nữa là từ cổ lìn rừng rậm phương hướng chuyển đến âm thanh nhận thấy được điểm này rô đèn sắc mặt tại đ ố n g nhiên hoàn toàn biến đổi vội vàng quay đầu nhìn về xa xa nhìn lại tại trong bóng tối mơ hồ có thể nhìn thấy vài đạo màu tím âm thanh tại lấy mắt thường khó có thể thấy rõ tốc độ cực nhanh hướng về phía bên này xẹt qua được xuất hiện nhìn thấy những âm thanh này r o d e s tâm chìm xuống hơi n h a o mắt lại âm thầm nghĩ đến không sai được chính mình lo lắng sự tình cuối cùng vẫn là xảy ra bọn họ rốt cục thì vẫn là xuất hiện không biết tại sao nhìn thấy những n à y nhân xuất hiện dô đẹp chẳng những không có trong tưởng tượng khẩn trương cùng sợ hãi ngược lại một viên nỗi lòng lo lắng ngược lại là để xuống này một quãng thời gian vẫn quấy nhiêu chính mình làm cho mình lo lắng cảm giác nhất thời biến mất không còn t â m tích ngược lại là có vẻ càng nhẹ nhàng hơn lên xuất hiện tổng thể so với không xuất hiện được nếu như không có ra phát hiện mình còn cần tại mọi thời khắc lo lắng bọn họ lúc nào sẽ xuất hiện xuất hiện sau khi sẽ là một cái gì bộ dáng hiện tại không cần nếu bọn họ xuất hiện chính mình chỉ cần chuyên tâm đối mặt là tốt rồi tận to lớn nhất năng lực ngăn tê dợ bọn họ còn lại tất cả cũng không phải là mình có thể khống chế cùng nắm giữ sự tình lại là một trận tiếng hét dài truyền đến thân ảnh từ từ nằm dày đặt lên từ xa nhìn lại bóng người màu tím đạt đến mấy chục đạo ngay sau đó là một ít màu đỏ hoặc là bóng người màu vàng kim xuất hiện ở t r ú n g tầm mắt của người ở giữa Hiện nhiên. tri đội ngũ này ở giữa tối thiểu có mấy chục cái thánh cấp cường giả còn hoàng cấp cùng hoàng kim chiến sĩ t h ô sơ giản lược nhìn lại không dưới trăm người như vậy đội hình tuy rằng có thể nói cường hãn thế nhưng tại bây giờ thiết lan c h ấ n phòng ngự dưới cũng không tính là rất lớn uy hiếp tri đội ngũ này xuất hiện lập tức đưa tới ma thú đại quân gây dối như nhìn thấy chúng nó chủ nhân xuất hiện giống như vậy quân thú chậm lại bọn họ tốc độ công kích chủ động cho những này nhân tránh ra một con đường thuận lợi từ phía sau nhanh chóng hướng về phía trước lao nhanh mà đến rất nhanh này một nhóm người liền đã xuất hiện ở trước mặt mọi người thành trên mọi người đều chú ý tới một màn này đầu tiên là trôi nổi ở giữa không t r u n g cái kia mười mấy cái thánh cấp thực lực huyết tộc mượn phía sau này một đôi dễ thấy cánh thịt bọn họ như điệu bình thường bay lượn ở giữa không t r u n g trên hướng cao nhìn xuống nhìn dưới đáy ma thu cùng đối diện phòng thủ giả chỉ chốc lát sau lại là khoảng chừng bốn mươi năm mươi cái hoàng cấp cùng hoàng kim cấp bậc huyết tộc đi tới tường thành trước đó bọn họ bay độ cao dĩ nhiên trực tiếp đạt đến tường thành bình thường cao nhìn thẳng đối diện phòng thủ giả mang theo ánh mắt khinh miệt cho thấy độc nhất nạo khí tuy rằng cách xa nhau trăm mét thế nhưng như trước có thể cảm nhận được bọn họ cái kia ngông cùng lòng tự tin ngay sau đó là một trận gào thét âm thanh truyền đến trên đất cũng là xuất hiện gần trăm chó sói n h â n tộc từng cái từng cái thân hình cao to cả người màu bạc hoặc là màu xanh lông dài tại n g u y ệ t quang chiếu xuống ngựa mặt lên trời thét dài xem ra khiến người ta cảm thấy đau lòng huyết tộc cùng chó sói n h â n tộc cuối cùng cũng coi như nhìn thấy những gia hỏa này Để một lần đơn giản j o d e s xem như là đối với bọn hắn có nhất định hiểu rõ nhưng là bởi vì bóng đêm cùng khoảng cách nguyên nhân cũng không thể đủ rất rõ ràng nhìn rõ ràng bọn họ cụ thể dung mạo nhìn một nhóm người này j o d e s cũng là âm thầm kinh hãi xem ra tại thánh quang học viện thời điểm tin tức kia thật sự là đồng thời những gia hỏa này đã triển khai hành động liên hợp sau khi bọn họ thực lực quả nhiên không tầm thường nhìn ra được hiện tại đến những này nhân chẳng qua là kẻ địch mặt trước nhất tiên phong tiểu đội ngũ thôi là trước tới thăm dò bên này phòng thủ năng lực thế nhưng cho dù như vậy cũng xuất hiện nhiều như vậy cường giả hơn mười cái thánh cấp huyết tộc cùng thánh cấp người sói những này nhân ở tại bọn h ắ n bộ tộc bên trong địa vị hẳn là không thấp dựa theo chính mình tại thánh quang học viện hiểu rõ huyết tộc đẳng cấp phân chia lần lượt là địa vị tối cao huyết hoàng thứ yếu theo thứ tự là thân vương công tước ba tước hầu tước tử tước cùng nam tước còn có thấp nhất huyết nô huyết hoàng nghe nói là huyết tộc nhân vật cường đại nhất số lượng cũng rất ít mỗi một cái thị tộc phòng chừng cũng, cũng chỉ có một cái thậm chí một cái đều không có thân vương hầu như có thể cũng coi là một cái thị tộc nhân vật cường đại nhất mỗi cái thị tộc thân vương số lượng sẽ không vượt quá ba cái bình thường chỉ có một cái khoảng chừng trái phải bọn họ thực lực đ ã tê tiến vào thần cấp hàng ngũ ngay sau đó là công tước công tước thực lực đạt đến chuẩn thần cấp thực lực này một cái cấp bậc huyết tộc số lượng liền rõ ràng tăng nhiều lên mỗi cái thị tộc có thể đạt đến tám tên đến khoảng mười tên lại tiếp theo là ba tước hầu tước có thánh cấp thực lực liền như trước mắt những này thánh cấp huyết tộc giống như vậy bọn họ hẳn là chính là huyết tộc ở giữa bá tước cấp bậc cấp bậc này số lượng càng nhiều một lần sắp xếp dựa theo thực lực phân chia ở tại bọn h ắ n chủng tộc kia ở giữa mới là chân chính cường giả vi tôn theo huyết mạch độ tinh khiết tăng lên bọn họ liền có thể bước vào đến mới thực lực hàng ngũ trở thành càng cao dai hơn huyết tộc quý tộc những này hoàng cấp thực lực huyết tộc hẳn là hầu tước cấp bậc huyết tộc hoàng kim chiến sĩ、si、hẳn là tử tức cấp bậc huyết tộc nam tước có người nói có bạch ngân chiến sĩ thực lực những này huyết nô nhưng là bị sơ b ù n g sau khi huyết tộc nỗ lực chỉ có cao cấp chiến sĩ thực lực trừ phi bọn họ có thể có được huyết mạch kế thừa bằng không thực lực cả đời cũng không cách nào kéo lên nửa bước đến mức còn lại huyết tộc đến mức bình thường huyết tộc người tự do thanh đồng chiến sĩ thực lực bọn họ chỉ có thể dựa vào tu luyện tăng lên đến mức cho sói nhân tộc phân chia rỗ đẹp cũng không phải rõ ràng phương diện này tư liệu hắn vẫn đúng là không có cha ra huyết tộc thiên huyết tộc ta thấy được huyết tộc rồi chỉ chốc lát sau thành trên truyền đến khủng hoảng tiếng kêu sợ hãi còn có chó sói nhân tộc đáng chết bọn họ làm sao sẽ xuất hiện ở bên này lại là một trận kinh thán âm thanh truyền đến nhìn thấy những này nhân xuất hiện nguyên bản giống như chết phòng hộ trên tường nhất thời náo động lên ngay sau đó như xích như chấp giật truyền khắp mỗi một góc theo huyên náo âm thanh truyền đạt thành trên mọi người bắt đầu bắt đầu kinh hoàng huyết tộc cùng chó sói nhân tộc xuất hiện đã vượt xa khỏi tưởng tượng của mọi người mặc cho ai cũng không ngờ rằng bọn họ sẽ xuất hiện ở chỗ này ngàn năm trước đó khủng hoảng tựa hồ vẫn không có biến mất hai người này tên gọi một khi truyền đạt ra đã không cần chiến đấu bên này sĩ khí liền hạ thấp tới cực điểm trong lúc nhất thời rất có bất chiến tự lùi cảm giác những binh sĩ này hòa viên quân hay là đối mặt ma thú bất luận đối mặt làm sao h u n g mạnh ma thú tiến công đối mặt làm sao khủng bố ma thú thậm chí uy danh truyền xa long tộc bọn họ cũng sẽ không sản sinh bất kỳ sợ sệt cùng run dày tâm lý có thể từ chiến đến cùng thế nhưng đối mặt huyết tộc cùng cho sói nhân tộc bọn họ không được truyền lưu quá nhiều lời đồn đại c h u y ệ n nhảm truyền lưu quá nhiều cố sự cùng lịch sử để bọn hắn không thể không từ giữa tâm sản sinh sợ sệt cùng lui bức ý nghiệm đáng chết như vậy không được cảm nhận được bầu không khí biến hóa j o d e s không khỏi âm thầm chửi bới xem ra huyết tộc cùng cho sói nhân tộc tại ngàn năm trước đó làm cho người ta môn lưu lại quá sâu khắc c ấn tượng thế cho nên đến bây giờ vì danh dư âm tiếp tục như vậy xuống một khi kẻ địch triển khai tiến công liền xong đời đến thời điểm không cần nói chống lại toàn bộ đại lục nguy cơ liền thật sự muốn tới quay đầu nhìn phía sau có là một nhóm người liền ngay cả bọn họ cũng là thay đổi sắc mặt một mảnh cho n g u ộ i có một loại tuyệt vọng vẻ mặt ở tại bọn hắn trên mặt hiện lên làm gì phát cái gì lăng nhanh lên một chút cho ta tỉnh lại đi các ngươi nếu như không muốn nhìn thấy đại lục l u ô n hãm không nghĩ tới nhìn thấy ngàn năm trước đó máu tanh lần thứ hai tràn ngập toàn bộ đại lục không nghĩ tới nhìn thấy các ngươi thân nhân trôi g ạ t khắp nơi bị chịu tàn phá không nghĩ tới nhìn thấy máu chạy thành sông cửa nát nhà tan không nghĩ tới nhìn thấy các ngươi thân nhân chết ở những gia hỏa này thủ hạ liền cho ta tỉnh lại đi theo ta đồng thời chống lại những gia hỏa này bảo hộ chúng ta quê hương kết giao nhân không thể để cho đại lục này lần thứ hai đối mặt ngàn năm trước đó tai nạn hướng phía trước đi đến nhảy lên thật cao phòng hộ tường đỉnh trên cao nhìn xuống nhìn trước mắt sững sờ một nhóm người rồi đẹt gỡ bỏ cổ họng lớn đi n g hướng về bọn họ quát vào lúc này sĩ khí nhất định phải vắn hồi bằng không này một trận chiến đấu căn bản không có cách nào kế tục tại đấu khí dưới sự giúp đỡ hắn âm thanh rõ ràng truyền khắp yên tinh tường thành truyền đến mỗi một góc truyền vào mỗi người trong thai lúc này d ô đẹp tại trong bất chi bất giác phát huy ra hắn lãnh đạo phong độ tuy rằng đệ một lần nói như vậy dốc lòng thế nhưng đơn giản nhất ngôn ngữ nhưng là xúc động đến mọi người tại nội tâm ý nghĩ những này ngôn ngữ kích phát rồi bọn họ nguyên thủy nhất bản tính thân nhân Quê hương là trong lòng mỗi người thứ trọng yếu hương thứ nhất, thần thánh người trong lòng trọng là mỗi không thể một mặt chút phạm như hai phương họ không xâm mày, đồ đối đứng vợ, coi cái cũng do diện ăn này bọn là dự sẽ ra làm kịch liệt nhất chống lại. kịch Không chống nhất rộ a r đẹp dự liệu tại hắn thoại âm rơi xuống sau khi đầu tiên là yên lặng một hồi ngay sau đó bắt đầu náo động lên mọi người ánh mắt lần thứ hai trở nên kiên nghị lên trước đó run r ậ y cùng lùi xúc trong nháy mắt này hầu như biến mất hầu như không còn hỏa lực cùng cảm xúc mạnh mẽ lần thứ hai tản mắt ra một ít tính nôn nóng người thậm chí lớn tiếng nên hợp lên giết không thể để cho những này ma tộc tiến vào đại lục không thể để cho bọn họ đánh vào đi vào huyết chiến đến cùng từng tiếng tiếng kêu gào truyền đến huyết chiến đến cùng ngay sau đó cái này khẩu hiệu truyền khắp toàn bộ phòng hộ tường còn như sóng biển bình thường một làn sóng tiếp một làn sóng truyền đến sóng sau cao hơn sóng trước trong khoảnh khắc nhiệt huyết sôi trào chiến tâm lại nhặt cảm xúc mạnh mẽ ngang nhiên nhìn thấy tình huống này rộ đẹp cuối cùng là tùng ra một hơi lộ ra vẻ vẻ mỉm cười âm thầm may mắn vận khí tốt không nghĩ tới một câu nói đưa đến to lớn như vậy hiệu quả cũng còn tốt vì làm lúc không muộn như vậy trạng thái chính mình liền có thể yên tâm một ít hào tiểu tử lại lập công rồi biến mất trên đầu m ồ hôi lạnh nhìn phía xa dô đèn y y mì a ảo lầm bầm lầu bầu nói rằng đồng thời cũng là nói ra nạ dạn các loại chờ cao tầng quan chỉ huy tiếng lòng vừa nãy c u ộ c diện cũng thật là để bọn hắn năm kéo một vệt m ồ hôi lạnh không thể phủ nhận nhìn thấy huyết tộc cùng cho sói nhân tộc xuất hiện cái kia một chốc cái kia liền ngay cả bọn họ cũng là hứng chịu cường đại chấn động cùng đà kích tự tin rơi xuống thung lũng bọn họ biết nếu như dùng loại trạng thái kia ứng chiến chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ cũng còn tốt g i a hỏa này lúc này đưa đến cực kỳ trọng yếu xoay chuyển thế cuộc tác dụng vãn hồi một đường cơ hội h ừ không biết tự lượng sức mình nhân loại giết cho ta g i a hỏa kia cảm nhận được đối diện nhân loại biến hóa b a chương hai trăm sáu mươi bốn chiến đấu hai tộc chiến giết những ngày yêu nghiệt cảm nhận được những ngày thân ảnh hướng về chính mình đọc tới Trưng dồ đèn ánh mắt lạnh lẽo lớn tiếng hướng về trước mắt mọi người lớn tiếng quát lên chỉ bất quá nói ra lời nói này thời điểm chính mình trong lòng nhưng là phức tạp và phần yêu nghiệt nói như vậy mình cũng là yêu nghiệt bộ tộc thành viên diện đối với những người này đặc biệt là cùng bọn hắn giao chiến thời điểm trong lòng khó tránh khỏi vẫn có một ít mâu thuẫn cùng bọn hắn tác chiến chính mình vẫn có một ít do dự chính mình lẽ ra đứng ở tại bọn hắn đội hình cùng nhau đối mặt từ bỏ chính mình truy sát chính mình đại lục nhưng là bây giờ lại còn là đứng ở đại lục phương vị đồng thời đối với trả cho bọn hắn như vậy cách làm tựa hồ có một ít làm cho mình mâu thuẫn giết giết những này rơi cùng người sói trở lại chúng ta nhắm rượu ăn scot t là cũng là lớn tiếng hướng về phía sau quyển lông đám người quát vào lúc này khí thế không thể yếu đi ý chí chiến đấu sụp sôi mọi người tại một trận gào thét âm thanh ở giữa không cam lòng yếu thế tiến lên nên tiếp chiến đấu kịch liệt tại ngắn ngủi tạm dừng sau đó lại thứ triển khai theo sát huyết tộc cùng cho sói nhân tộc phía sau ma thú đại quân lại một lần nữa triển khai kịch liệt cùng điên cuồng tập kích tại huyết tộc cùng chó sói nhân tộc dẫn dắt đi so với lúc trước đến càng điên cuồng hơn cùng táo bạo trong n g a y mắt chiến đấu kịch liệt lần thứ hai triển khai tiếng hô cùng gào thét âm thanh liên tiếp tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng huyết dịch lần thứ hai mê man toàn bộ bầu trời đêm theo huyết tộc xuất hiện tình hình trận chiến lại một lần nữa hướng về ma thú đại quân nghiêng mà đi tình thế lại một lần nữa trở nên nguy hiểm cho lên tổn thương nhân viên tăng lên trên diện rộng tử trạng càng là thê thảm không nỡ nhìn những n à y bị huyết tộc đánh giết binh sĩ cùng phòng thủ giả tiếng kêu rên cùng tiếng kêu thảm thiết có vẻ đặc biệt thê lương tại huyết tộc hốt dưới bọn họ ánh mắt ấu ám xuống mang theo không cam l ò n g tại huyết dịch trôi đi ở giữa rất s ắ p biến thành từng bộ bộ thây khô dáng dấp khiến người ta không đành lòng đến xem ở đây mọi ngư ơi tất cả đều là đệ một lần nhìn thấy như vậy tử trạng lần thứ hai hưng chịu mãnh liệt chấn động mà bị chó sói nhân tộc giết chết đám người cũng không khá hơn chút nào trực tiếp bị bọn họ cái kia sắc bén móng đ u ố t xé thành vài khối bay tung toe không trung thủ đoạn máu tinh bạo lực khiến người ta lỗ chân lông đứng vững đầy trời bay là tả huyết hủ gờ ở ngoài rực rỡ cùng quỷ dị những n à y bị cấp tốc xé ra đám người có tán rơi trên mặt đất thậm chí đều không có cảm nhận được biến hóa vẫn đang hô hoán gầm rú bị chia làm hai đoạn tạm thời không cách nào chiến sĩ đã chết hứng chịu to lớn nhất g i à n vặt sống không bằng chết cảm giác để bọn hắn tiếng kêu thảm thiết xé ra toàn bộ màn đêm truyền đến lên chín tầng mây thê lương cực kỳ như vậy máu tinh bạo lực thủ đoạn chẳng nhưng không có để phòng thủ nhân viên môn lôi bước ngược lại là kích phát rồi đại gia chiến đấu thất tình như vậy máu tanh thủ đoạn để bọn hắn sợ hãi bất quá càng thêm kiên định ra thủ vững dũng khí bọn họ không thể để cho những gia hỏa này phá tan thiết lan trấn bằng không một khi để bọn hắn nhảy vào đại lục bên trong đến lúc đó bạo lực như vậy thủ đoạn sẽ đưa tới bao lớn nguy cơ cùng máu tanh sẽ làm bao nhiêu vô tội bách tính tử tại thủ hạ của bọn họ sẽ làm bao nhiêu gia đình phá thành mạch nhỏ sẽ làm cho mình bao nhiêu thân nhân trôi giạt khắp nơi âm dương cách xa nhau bọn họ không dám tưởng tượng nhanh ngươi nhanh lên một chút đi cầu viện ma tộc xuất hiện huyết tộc cùng chó sói nhân tộc đã công thành tràn ngập nguy cơ cần gấp viện trợ để đế quốc hướng về toàn bộ đại lục công bố chuyện này tìm kiếm viện trợ này phong là ta thư tín ngươi cố gắng càng nhanh càng tốt thời gian ngắn nhất bên trong cho ta đưa đến đế đô kéo bên người cận vệ đội đội trưởng y y m ỉ ạ thần sắc ngưng trọng bàn giao nói huyết tộc cùng chó sói nhân tộc đã xuất hiện hắn không phải người ngu tự nhiên cũng nhìn ra được này chẳng qua là kẻ địch bộ đội tiên phong thôi những này đội ngũ tuy rằng không đáng sợ còn không đến mức để thiết lan trấn trong khoảnh khắc phá thành mảnh nhỏ thế nhưng mặt sau đại quân một khi chạy tới bọn họ tất nhiên không có thủ v ư ơ n g xuống thực lực càng trọng yếu hơn chính là ma tộc cái này kinh khủng nhất chủng tộc vẫn chưa từng xuất hiện huyết tộc cùng chó sói nhân tộc luôn luôn đều là bọn hắn lệ thuộc bộ tộc nếu hai người này bộ tộc liên hợp xuất kích hiển nhiên hậu trường là ma tộc đang thôi động cùng xuất lĩnh một khi cái này kinh khủng nhất bộ tộc xuất hiện bằng vào bọn họ biến thái năng lực tác chiến cùng cá nhân thực、lực. thiết lan trấn tất nhiên bị chiếm đóng không thể nghi ngờ đến lúc đó đồng thời hắn cũng coi như biết tại sao thú triều sẽ như vậy quy luật mười năm một lần bạo phát vì sao lại như vậy có tổ chức có kỷ luật cuối cùng cũng coi như biết đến cùng là lực lượng gì đang thôi động bọn họ hiển nhiên cũng là ma tộc không thể nghi ngờ không nghĩ tới thời gian ngàn năm tại hát cá m nguyên bên trong bọn họ chẳng những không có liền như vậy diệt cùng suy yếu ngược lại là chiếm được nhảy vọt tiến bộ đối mặt như vậy toàn bộ đại lục nguy cơ nhưng dựa vào hắc giang quân đoàn tổng số vạn viện quân là chịu không được nhất định phải mau chóng tìm kiếm toàn bộ đại lục cứu viện đồng thời đối kháng ba cái bộ tộc mới được ngay vừa nãy y y mỹ ạ thừa dịp hỗn loạn chiến trường viết một phần huyết thư giao cho mình cận vệ đội đội trưởng để hắn mang tới đế đô đi tuân theo đế đô không có nhục sứ mệnh ta lạc đặc đối với quang minh thần sinh thể bất luận chuyện gì phát sinh liền tính mất đi tính mạng cũng muốn đem phong thư này đưa đến đế đô tuân theo nguyên thủ biết chuyện này tầm quan trọng thân là y mỹ ạ cận vệ đội, đội trưởng lạc đặc cũng là nghiêm túc một khuôn mặt trịnh trọng nói toàn bộ đại lục sinh tử tồn vong hay là đều tại này một chỉ huyết thư bên trên hắn không thể xuất hiện bất cứ vấn đề gì thoại âm rơi xuống một cái nghiêm túc quân lễ sau khi xoay người mang theo ba cái binh sĩ cấp tốc hướng về bên dưới thành chạy trốn mà đi chỉ chốc lát sau truyền đến một trận mã tiếng hót hét dài một tiếng một ngựa hồng trần nhanh chóng đi hướng về đế đô phương hướng chạy như điên trên chiến trường theo huyết tộc cùng chó sói nhân tộc đột nhập thành trên thành chi phòng thủ hệ thống hoàn toàn đụng phải phá hoại đặc biệt là rô đẹp vị trí bên này hầu như hết thể huyết tộc cùng cho sói nhân tộc đều tập trung ở bên này bọn họ giống như là theo dõi rô đẹp không tha giống như vậy đem hắn cho rằng là chủ yếu mục tiêu mọi người đều là lấy hắn vì làm mục tiêu xung phong liều chết mà đi tuy rằng mặt khác hai bên đã có người bắt đầu đến đây viện trợ phần lớn đều là thánh cấp cùng hoàng cấp cường giả thế nhưng nước xa không cứu được lửa gần trong lúc nhất thời rô đẹp tình cảnh trở nên cực kỳ nguy hiểm dẫn theo chính mình tử vong liêm đao đội tại đông đảo võ giả hiểm hộ cùng phối hợp dưới tại chiến đấu kịch liệt cùng phản kháng ở giữa rô đ ê c đoàn người ngược lại cũng không phải không có thu hoạch ngoại trừ đánh giết mấy con ma thu ở ngoài đến cũng là thương tổn được một chút huyết tộc bất quá những giá hỏa này sức sống liền như trong truyền thuyết bình thường c ư ờ n g đại bình thường thương tổn căn bản không cách nào làm cho bọn họ chết khoảng cách gần tác chiến rô đ ê c cũng coi như là nhìn rõ ràng những này huyết tộc răng dấp trên căn bản đều là màu trắng hoặc là màu đen cùng màu tím này ba loại tóc mỗi người đều là hình thể thon dài cao to xem ra kiên cường khôi ngô cũng như ăn mặc cực độ chú ý thêm vào anh tuấn bề ngoài cùng trời sinh mà đến khí chất cao quý mới tốt lên rất khó tưởng tượng người như vậy chính là huyết tộc cái k i a một loại khí chất không phải người bình thường có thể mô phỏng theo cùng học tập cùng thiên đều thành l i ê n tính trong một máu tanh cùng chiến đấu kịch liệt ở giữa như trước có thể cảm nhận được bọn họ thân sĩ phương thức tác chiến mỗi mọi cử động có vẻ đặc biệt y ê u nhã cùng hào phóng điểm này cũng là để rộ đèn không thể không chịu phục một điểm v ề p h ầ n chó sói nhân tộc nhưng là tuyệt nhiên ngược lại một cái phương thức cùng rắn g dấp trải qua biến thân sau khi mỗi một người bọn hắn trên người đều che lấp nồng đậm bộ lông không phải màu bạc chính là màu xám đen còn có màu đen ba loại nhắc nhở t h u của ngực những này nhô lên bắp thịt coi trọng cái đặc biệt đáng sợ biểu lộ ra bên trong cơ thể của bọn họ nói ẩn chứa lực bộc phát tốc độ không một chút nào so với huyết tộc vội động tác thay đổi rất nhanh đặc biệt t h u của n g u y vũ không hề có một chút nào huyết tộc cái loại này y ưu nhã có vẻ cuồng bạo cực kỳ máu tanh nhất thủ đoạn đều là xuất từ bọn họ trong tay xem ra giống như là một đám tứ chi cường tráng đầu góc đơn giản ra hỏa trải qua so sánh rổ đẹp cũng coi như là biết cho sói nhân tộc t hại ba cái bộ tộc bên trong địa vị vì sao lại vĩnh viễn bị huyết tộc ép ở phía dưới nguyên nhân liền khí chất trên đã đủ để để bọn hắn vĩnh còn lâu mới có được xoay người cơ hội giờ khác này một cái cho sói nhân tộc ngốc đến rổ đẹp trước mặt hoàng cấp thực lực tốc độ cùng lực lượng để rổ đẹp mặc cảm g i a o phong ngắn n g i đã rơi xuống hạ phong trong lúc nhất thời hai người quân quít lấy nhau chiến đấu trình độ kịch liệt trước đây chưa từng gặp o d e s vẫn là đệ một lần gặp phải cường lực như vậy đối thủ đột nhiên hắn trong lòng giật mình phía sau truyền đến một trận lạnh giá khí tức đến xương mà vào hô to không ổn chính mình bị trước sau bọc đánh tất nhiên là có người thừa dịp hỗn loạn thời điểm mượn thực lực cường đại cùng tốc độ cực nhanh mạnh mẽ nhảy vào đến chính mình trận hình ở giữa vòng tới chính mình phía sau dự định đối với mình triển khai tiến công nhưng mà giờ khác này nhìn lại hiển nhiên là mở không bằng cái cố này hàn ý lạnh leo cấp tốc lan tràn toàn thân một loại cảm giác của cái chết trong khoảnh khắc tập kích rổ đẹp toàn thân đáng chết nếu chặt lông mày trong lòng thầm mắng cái loại này tuyệt vọng nhưng là khó có thể che giấu dâng lên rổ đẹp trong lòng a hét thảm một tiếng âm thanh truyền đến để rổ đẹp trong lòng cả kinh vội vàng quay đầu nhìn lại là của mình một cái chiến hữu chính mình doanh t r ư ớ n g một cái chiến hữu và hôm nay chạm vạng thời điểm chính mình vẫn cùng hắn lái qua vui đùa nói là chiến đấu sau khi chấm dứt cùng đi uống rượu mà giờ khác này hắn nhưng là chết thảm ở tại huyết tộc hạ cả người cấp tốc khô quắt lên huyết dịch hoàn toàn bị hút không còn một ngống hắn là vì trợ giúp chính mình chống đối phía sau huyết tộc mới có thể đụng phải như vậy tử vong dồ đèn rất rõ ràng vừa n ã y chính mình tại đối phó trước người cho sói nhân tộc thời điểm một cái thánh cấp thực lực huyết tộc vòng tới chính mình phía sau chính mình căn bản không có thời gian tiến hành chống đối ngay chính mình cảm giác được lúc tuyệt vọng một bóng người từ bên người s ẹ t qua chăn chính mình phía sau vì mình chống đối lần này sự uy hiếp của cái chết n h i ê n mà chính hắn nhưng là bỏ ra tính mạng quý giá đầu ta nhớ kỹ giúp ta về đi xem xem con gái của ta mắt thấy cái này chiến hữu tại huyết tộc hạ biến thành một cổ thây khô đối với phía sau lần thứ hai đập tới người s ó i r ồ đẹp gầm lên giận dữ tùy theo phất tay sẽ trời rít gào hướng về phía sau quét tới nhìn cái này chiến hưu trước khi chết run run r ầ y r ầ y d ơ lên cái kia tay khô héo cánh tay chỉ vào rổ đẹp suy yếu nói rằng âm thanh gian nan như vậy kiếm nam đạo rổ đẹp trong lòng một trận thu đau gian nan đến rổ đẹp viền mắt đều hồng hào lên người cần phải chết n h a răng trận mắt l ử a g i ậ n lan tràn trang phục ánh mắt dần dần trở nên huyết hồng lên rổ đẹp từng chữ từng câu quát nghiến răng nghiến lợi dáng dấp để huyết tộc cũng không khỏi sửng sốt chương hai trăm sáu mươi lăm một chiêu kiếm thuấn x á t huyết tộc tháo chạy giờ khác này dô đès nhìn qua dữ tợn cực kỳ vặn vẹo khuôn mặt thêm vào cặp k i a màu đỏ như máu con mắt cùng với trên người tản mát ra loại khí tức kia cùng sát khí mạnh mẽ để đứng ở đối diện hắn huyết tộc xuất phát từ nội tâm cảm giác được một trận sợ hãi thoại âm rơi xuống ám long múa một chiêu xé trời mang theo mạnh mẽ khí thế hướng về cái kia huyết tộc lao thẳng tới mà đi lúc này dô đès đã đem cái kia thần bí người bịt mặt lời nói quên ở tại sau đầu quên mất lúc trước hắn đã từng nhắc nhở qua chính mình ngay mặt đối với huyết tộc cùng cho sói nhân tộc thời điểm tận lực không nên cùng bọn họ chính diện giao phong tận lực lựa chọn tách ra hiện tại j o d e s đã bị lửa giận làm đầu vóc c h ó n g vắng não không phải chưa từng nhìn thấy chiến h ư u nga xuống không phải là không có trải qua chiến h ư u tử vong thậm chí này một quãng thời gian hắn đã thành thói quen chuyện như vậy tình thế nhưng lúc này không giống nhau người khác là vì cứu mình mà chết hắn hoàn toàn có thể không gặp như vậy kết cục hoàn toàn là bởi vì mình nếu như mình lúc đó không phải như vậy ham chiến hoàn toàn có thể né tránh lần này tập kích hoàn toàn có thể né tránh huyết tộc tập kích nếu như nói như vậy hắn cũng sẽ không sâu sắc địa tự trách để rô đẹp lửa dẫn ngút trời sẽ chơi một chiêu kiếm một khi thi triển ra bí mật mang theo hủy thiên diệt địa tư thái hướng về đối diện huyết tộc buôn tập mà đi trong lúc nhất thời ám long h ắ t quang tăng gọn như phun đi ra hỏa diễm bình thường bao trùm phạm vi đạt đến mấy chục cm to lớn xem ra liền như một thanh tản ra ngọn lửa màu đen trường kiếm giống như vậy quỷ dị cực kỳ tựa hồ muốn đem thế giới này đều ăn mòn xuống một chiêu kiếm g i ớ i thiên địa ảm đạm phai mờ nguyên bản bầu trời đen nhánh có vẻ càng đen kịt hơn nguyên bản kịch liệt chiến trường có vẻ yên tĩnh lại toàn bộ thế giới tự hồ chỉ có rổ đẹp cùng hắn mục tiêu tồn tại mọi người đều chú ý tới bên này tình huống cái k i a một loại khí thế khiến người ta trong lòng rốn sợ quá kinh khủng thế cho nên đại gia không thể không chú ý lại、đây. đáng â y đ chết tiểu tử ngươi không muốn sống nữa nhanh lên một chút dừng lại như vậy sẽ làm thân phận của ngươi bại lộ tại rô d e s bên trong đan điền nguyên bản chính đang nghỉ ngơi hiên viên cảm nhận được ngoại giới tình huống vội vàng quan sát mà đến nhìn thấy tình cảnh này thiếu một chút không có để hắn dọa ra bệnh tim giờ khác này rô d e s đã nằm ở nổi khủng biên giới kế tục tùy ý hắn bạo ngược xuống hắn chỉ có thể lần thứ hai dẫn động huyết mạch biến dị tiến vào phát cùng trạng thái đến lúc đó hậu quả có thể tưởng tượng được ra trong một tình cảnh giới hắn còn có thể có sống sót cơ hội nhưng mà lúc này dỗ đẹp nơi nào còn có thể bận tâm nhiều chuyện như vậy t ì n h mặc cho hiên viên hô h á n hắn tuyệt nhiên không đi để ý tới khư khư cố chớp nhìn c h ầ m c h ầ m đối diện huyết tộc lao thẳng tới mà đi tại màu đen kiếm ảnh chớp động hạ sẽ t r ơ i một chiêu kiếm sông thẳng huyết tộc nơi ngực giết huyết tộc trước hết hủy hoại trái tim của hắn bằng không bằng vào bọn họ cái k i a kinh người năng lực hồi phục căn bản không thể nào có thể giết chết bọn họ tại l ử a giận cùng sát khí tràn ngập hạ dỗ đẹp ánh mắt đã hoàn toàn đỏ ngầu giờ khác này hắn thân hình có vẻ cao lớn lên giờ khắc này hắn cả người tản mát ra một cỗ khó có thể ngôn ngữ khí thế là một loại trang nghiêm khí thế vẫn là một loại lạnh leo khí thế hay hoặc giả là tử thần người phát ngôn khí thế không ai có thể nói rõ ràng trái lại giờ khắc này đối diện huyết tộc tại dô đ ẹ p tản mát ra cái kia một cỗ khí thế kinh sợ h ạ n hắn cai chán b ư ớ c lên lượng lớn mồ hôi lạnh đứng ở đó biên mang theo sợ hãi ánh mắt nhìn trước mắt hướng chính mình xưa nay nam tử phát hiện mình dưới chân nhưng thì không cách nào nhúc nhích mảy may tựa hồ bị đóng ở trên mặt đất cái loại này thượng vị giả khí thế hắn rõ ràng cảm nhận được không sai bằng vào chính mình bá tức thực lực kiên quyết không có cảm giác sai khả năng chính là thượng vị giả khí tức đồng thời cũng chúc cho bọn hắn hát cá một mạch loại khí tức này hắn không thể quen thuộc hơn được tại thân vương đại trên thân thể người cảm nhận được quá đang khiếp sợ cùng sợ sệt đồng thời hắn con ngươi từ từ phóng to bị sợ hãi cùng kinh ngạc nói tràn ngập chỉ có thể đứng ở bên này nhìn tên nhân loại kia khuôn mặt càng ngày càng tiếp cận chính mình、sì. một đạo hắc quang t r á n h qua một tiếng nặng nề âm thanh truyền đến huyết tộc chừng lớn chính mình con ngươi tựa hồ muốn nhảy ra giống như vậy chậm rãi cúi đầu nhìn mình trước n g ự c nhập vào màu đen trường kiếm con ngươi phóng to đồng thời từ từ ưu ám xuống ngươi Ngươi là gian nan nhấc tay chỉ vào rô đes huyết tộc mang theo run dậy âm thanh nghiến răng nghiến lợi muốn nói điều gì tử rô đ e há có thể không biết hắn muốn nói gì từ hắn ánh mắt ở giữa mình đã đoán được trước đó chính mình tiến vào nổi khủng trạng thái trong cơ thể huyết dịch nhanh chóng phun trào loại khí tức kia trong bất chi bất giác tản mát ra toàn bộ hướng về cái này huyết tộc bao trùm mà đi là ma tộc khí t ứ c chính mình rất rõ ràng cái này huyết tộc hẳn là bằng vào này một cổ hơi thở phán đoán ra thân phận của chính mình mới đúng đột nhiên rút ra trường kiếm dùng sức vung lên giơ tay chém xuống một cái đầu xa xa bỏ bay ra ngoài ném trời cao một đạo diễm lệ máu tươi vẽ ra rượu lệ hiện lên tung rơi trên mặt đất vì để cho hắn câm miệng rô đẹp trực tiếp đưa nó đầu cho bổ xuống nơi ngực lưu lại cái kia lô máu cũng là ngoài chiều hướng ra ngoài phun máu tươi một cái thánh cấp huyết tộc một cái huyết tộc bá tức tại một chiêu dưới trực tiếp bị hắn thuân sát mọi người lăng ngay tại chỗ bao quát những n à y huyết tộc cùng điên cuồng chó sói nhân tộc bọn họ thậm chí còn không có nhìn rõ ràng chuyện gì xảy ra không có nhìn rõ ràng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra một cái đầu đã phi bay về phía bầu trời đêm ở giữa trước đó r ỗ đẹp tuy rằng tiến vào trạng thái nội khủng thế nhưng hiên viên vẫn để cho hắn chú ý tới chính mình tình huống cho nên thế nhưng cũng là cố ý đem khí tức toàn bộ tập trung vào chính mình mục tiêu trên người đến với những người bên cạnh tại ngắn ngủi trong nháy mắt ngã cũng hay là không có thời gian nhận thấy được chính mình khí t ứ c cho nên những này nhân căn bản không rõ ràng nguyên do trong đó cùng ảo rượu đánh giết huyết tộc đứng tại nguyên chỗ tay nâng trường kiếm nhắm thẳng vào bầu trời đêm xoay người lạnh lùng nhìn quanh thân huyết tộc cùng chó sói nhân tộc còn có những ma thu kia Giết. một tên cũng không để lại dô đẹp đột nhiên mở miệng hướng về mọi người giống lớn nói thanh âm trầm thấp mang theo vô cùng kiên định niềm tin cùng quyết tâm cho mọi người mang đến cực đại c ủ a vũ tại ngắn ngủi sau khi trầm mặc buộc phát ra chấn thiên động địa tiếng hô một cái huyết tộc bá tức trực tiếp bị đánh g i ế t không thể nghi ngờ như thuốc kích thích bình thường kích thích phòng thủ nhân viên môn tự tin cùng niềm tin đây là bọn hắn đánh g i ế t đệ một cái huyết tộc là bọn hắn đệ một cái đánh g i ế t yêu nghiệt có cái này ví dụ không thể nghi ngờ là để bọn hắn nhận rõ một chút những gia hỏa này cũng bất quá là có sinh mạng thôi không phải thần không phải quỷ như thế sẽ chết sĩ khí chịu đến cực đại cổ vũ trong lúc nhất thời phản kích cao trào tại rổ đẹp dẫn dắt đi bắt đầu triển khai năm người một tổ mười người một đội tạo thành từng cái từng cái phân đội nhỏ hoặc là tiểu tổ hợp nhìn chăm c h ú trên một cái mục tiêu liền bắt đầu triển khai điên cuồng tiến công tại cương đại niềm tin cùng tự tin chống đỡ dưới trước đó chán trường cục diện đã biến mất trước đó nghiêng về một phía chịu đòn cục diện một đi không trở về quân coi giữ nghênh đón bọn họ phản kích cao trào chó sói n h â n tộc không kinh khủng hơn nữa huyết tộc không lại khát máu ma t h ú không lại h uy mãnh huyết chiến bắt đầu dã man nhất bạo lực nhất chiến đấu triển khai nguyên thủy nhất liều mạng phương thức nhưng là đưa đến to lớn nhất hiệu quả dần dần chó sói n h â n tộc bắt đầu n g ã xuống huyết tộc bắt đầu n g ã xuống tiếng thét trói thai cùng tiếng hét dài t r ọ c tan bầu trời tiếng giống giận dữ cùng hưng phấn tiếng hô truyền khắp toàn bộ đại địa thiết lan trấn đ ê máu đen bị xe r c h bị m á tơi a gian nhanh chóng trôi qua.、Rất、nhanh, n như chiến chóng trên cả thành chỉ, đến bệnh viện quân nhân còn những này nhân tàn nhẫn tàn đoạn h cho rách. thảm hạ, thời chất đầy thi thể, ma thú thi thể, binh sĩ thi thể, viện quân thi thể, cho sói nhân tộc thi thể, huyết tộc thi thể, cho rách chi hải. cả tộc tộc có tộc xe xe trôi Rất trì, Máu Tại liệt t sói sói ma ư vậy đầy đấu đó đều bị sĩ hội tụ thành dòng sông c h ậ m rãi chạy xuôi tại n g u y ệ t quang chiếu d ọ i xuống khúc xạ ra hào quang màu đỏ sầm yêu dị cực kỳ chiến trường ở giữa tối sinh động tất nhiên thuộc về rộ đẹp mang theo lĩnh bị người trở thành tử thần liêm đao đội tiểu phiên đội linh hoạt phương thức chiến đấu to lớn nhất lực sát thương chiến đấu kéo dài đến bây giờ từ ở trong tay bọn hắn ma thú đã đếm không x u ể n g ngã xuống dưới tay hắn huyết tộc cùng chó sói nhân tộc không có mười cái cũng có tám cái sau một giờ trước đó đến đây công thành huyết tộc cùng chó sói nhân tộc trăm người đại đội ngũ đến hiện nay đã còn lại không tới sáu mươi người còn lại hơn nửa đều vĩnh viễn ngã xuống một mảnh này máu tanh thổ địa trên không cam l ò n g nhắm hai mắt lại đi trước tiến triển chiến đấu kéo dài đến bây giờ đã tiếp cận ánh bình minh lúc ban ngày lập tức liền muốn thay đổi buổi tối nhìn thấy tình huống này dẫn đầu cái kia huyết tộc lớn tiếng hướng về mọi người quát lên hắn cả người dính đầy máu tươi thật dài răng nanh bị nhuộm thành màu đỏ tươi thậm chí còn có huyết dịch hướng hạ nhỏ xuống nay một trận chiến đấu chết dưới tay hắn cùng miệng hạ binh sĩ đếm không xuể ban ngày liền muốn tới là thời điểm nên lui lại nếu như kế tục kiên trì ban ngày một khi đến bọn họ thực lực đều sẽ mức độ lớn giảm xuống đến thời điểm căn bản không cách nào ở chỗ này tiếp tục c ù n g hộ xuống lại nói trải qua này một quãng thời gian chiến đấu diện đối với nhân loại điên cuồng phản công bọn họ thương vong nặng nề xa xa vượt ra khỏi trước đó tưởng tượng thậm chí để bọn hắn khiếp sợ cùng kinh ngạc bất đắc dĩ bọn họ chỉ có thể lựa chọn tạm thời lui lại ra bên này tất cả nhất định phải bàn bạc kỹ càng mới được hét dài một tiếng chuyển đến ngay sau đó tiếng hét dài liên tiếp huyết tộc hóa thần rơi bay lên trời cấp tốc hướng về ngoài thành bay lượn mà đi mà những n à y người sói tại tiếng hét dài sau khi biến thân lang tộc tứ chi địa nhanh chóng chạy trốn một cái t r ư ơ n g buôn trực tiếp nhảy ra tường thành lạc ở bên dưới thành hướng về cổ lìn trong rừng r ậ m bộ mau chóng đuổi theo diện đối với những người này rời khỏi tự nhiên không người nào nguyện ý đi ngăn trở cũng không cách nào ngăn trở có thể đem bọn họ đẩy lùi cũng đã là một cái to lớn thắng lợi đối với bọn hắn mà nói là một cái lịch sử phong bi theo huyết tộc cùng chó sói nhân tộc rời đi thành chịu áp lực nhất thời giảm nhiều to lớn nguy cơ cuối cùng là chiếm được giảm b ấ t cho đại gia một cái tạm thời cơ hội thở lấy hơi đón ánh bình minh ánh dạng đông ma thú cũng là hiếm thấy hướng về mặt sau lùi bước ma đi trải qua hơn mười ngày không gián đoạn chiến đấu sau khi thiết lan c h ấ n cuối cùng là tại một hồi huyết chiến sau khi nên đón cơ hội thở lấy hơi nên đón một chiến sĩ yên tĩnh thời khác đối mặt chậm rãi bay lên triều dương mọi người lộ ra vẻ một k i a tự đáy lòng nụ cười hiếm thấy hiếm thấy bình tĩnh giờ k h ắ c này đại gia mới phát giác nguyên lai yên tĩnh l ạ như vậy sự tình đẹp đẽ bất quá xem trên mặt đất máu tươi nhìn chạy xuôi huyết hà nhìn thây ngã khắp nơi thành trì nhìn tàn chi đoạn hải cảm thụ dưới ánh triều dương khúc xạ quan huy màu đỏ mặt đất tâm tình của bọn họ nhưng thì không cách nào kế tục vui vẻ lên trong n g á y mắt rơi xuống thung lũng cùng đau xót ở giữa dùng vô số máu tươi cùng sinh mệnh làm làm tiền mua đổi lấy tạm thời yên tĩnh hữu dụng sao sẽ yên tĩnh bao lâu đây ma thú đại quân ở trước mắt mắt nhìn chằm chằm phía sau thần bí mà cường đại huyết tộc chó sói nhân tộc đã bắt đầu xuất hiện bọn họ đại quân đây một khi xuất hiện lại sẽ làm sao vẫn có thần bí mà cường đại ma tộc bọn hắn đâu bọn họ là phủ cũng tới nếu như tới tất cả tất cả đều để trái tim tất cả mọi người tình càng trầm trọng hơn chương hai trăm sáu mươi sáu một mảnh hỗn độn nhìn người chung quanh viên cảm thụ nặng nề bầu không khí rồi đẹp một trận thở dài c h ầ m thấp bầu không khí để hắn cảm giác một trận khó chịu chiến đấu tạm thời đạt được thả lỏng giờ k h ắ c này cả tòa thành trên tường đầy giấy từng đợt trói h a i tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng r ê n r ỉ thủ thương binh sĩ c h ầ m thấp tiếng kêu đặc biệt trói thai hậu cần đội trở thành bận rộn nhất đối tượng qua lại qua lại nơi nào có người bệnh nơi nào thì có bọn họ thân ảnh nhìn những ngày người bệnh bị nâng hoặc là bị dơ lên rời khỏi thành trên d ô đẹp trong lòng nhưng cảm giác nặng nề vô cùng ngắn ngủi sau khi bình tĩnh sẽ là cái gì hẳn là càng mãnh liệt hơn báo tắc đi huyết tộc cùng chó sói nhân tộc đệ một lần xuất hiện chẳng những không có đạt được trong tưởng tượng thành tích ngược lại là tan tác mà đi bọn họ có thể liền như vậy cam tâm h i ệ n nhiên là chuyện không thể nào hay là càng cường đại hơn trả thù rất nhanh liền phải đến đến thời điểm còn có thể đỉnh được sao phía trước Y, y mì ạ cùng nạ dạng còn có cắt bọn họ chính đang khua chuông g ọ i mọi bố trí mới tinh phòng ngự hệ thống chuẩn bị ứng đ ố i lúc nào cũng có thể lần thứ hai bạo phát chiến đấu bọn họ không thể có bất kỳ thả lỏng bên cạnh người bệnh môn bị khiên xuống đi sau khi hậu cần đội bắt đầu thu thập đống hỗn độn tường thành đồng thời mặt sau quân đội cấp tốc bù đắp bù đắp tổn thất thành viên lưu lại chỗ trống đầu chúng ta cũng đi về nghỉ ngơi đi bên hai chuyển đến quyển lông trưng cầu âm thanh quay đầu nhìn lại giờ khác này tất cả mọi người nhìn mình c n g t h ằ m không nhưng là mình doanh t r ư ớ n g còn lại thành viên thậm chí toàn bộ phía tây phòng ngự trên tường thành hết thệ viện quân đều tại nhìn mình tựa hồ muốn nghe một chút chính mình ý kiến mấy ngày chiến đấu hạ xuống d o đẹp xuất lĩnh tử vong liêm đao tiểu đội đã triển hiện bọn họ thực lực cường đại đạt được mọi người tán thành bọn họ năng lực tác chiến chiếm được mọi người bội phục đồng thời d o đẹp cá nhân thực lực cùng năng lực càng là chiếm được đại gia tôn kính giải cứu nguy cơ chém giết đệ một cái huyết tộc cổ vũ sĩ khí nơi nào nguy hiểm nhất thì có hắn thân ảnh hắn liền như mị ảnh bình thường mang theo hắn đội ngũ lần lượt trợ giúp đại gia giải trừ nguy cơ mặc dù chỉ là một cái hoàng cấp võ giả vào lần này viện quân ở giữa hoàng cấp nhiều vô số kể không có một n g h n cũng có tám trăm h thanh cấp càng là trăm người liền tính thần cấp cũng có ba người chuẩn thần cấp không dưới mười người nhường ra đội hình hạng m t cái hoàng cấp lẽ ra không tính là gì thế nhưng hắn nhưng triển hiện lóa mắt quang huy chiếm được nhất trí tán đồng cùng kính phục hiện tại mơ hồ đại gia đã đem hắn cho rằng là người tâm phúc cho rằng là quyền lên tiếng nhân vật về đi nghỉ ngơi bên này giao cho còn lại việt quân buổi tối còn có đại chiến đợi chúng ta một trận thở dài nhìn bên cạnh mọi người quét mắt chật vật cùng mể mải bọn họ j o d e p h trầm giọng nói rằng không nghỉ ngơi có thể làm cái gì đấy chiến đấu tạm thời dừng lại đội ngũ bắt đầu thay phiên bọn họ ở chỗ này biên cũng là thừa thãi chẳng trở lại bồi dưỡng đủ tinh thần ứng đối khả năng đến bao táp nghe được j o s e p những n à y nhân bắt đầu chậm rãi hướng về bên dưới thành đi đến quay đầu lại nhìn huyết hồng tường thành cùng chật vật thành trì trong lòng không khỏi khó chịu ngươi không đi đang định cùng rời đi thấy đứng tại nguyên chỗ nhìn phía xa cổ lìn rừng rậm rạ hoành tựa hồ không có dự định rời khỏi ý tứ rỗ đ e s không khỏi nghi hoặc dò hỏi đồng thời quay đầu ra hiệu s có là mang theo chính mình đội ngũ đi đầu rời đi không biết khi nào thì bắt đầu chính mình đối với cái này cô gái nhỏ bắt đầu đặc biệt lưu ý một cái hai mươi khoảng năm tuổi nữ tử một cái lanh huyết sát thủ một cái đa tình thiện cảm sát thủ một cái xem ra rất khôn khéo kỳ thực rất ngu nha đầu một cái đã từng cho mình lưu lại lang thang không câu n ệ nữ tử một cái hiện nay xem ra có tình có nghĩa nữ tử dồ đẹp thật không biết mình rốt cuộc nên như thế nào làm cho nàng ra một cái đánh giá đối với nữ tử này dồ đẹp tại trong bất t r i bất giác đã đem nàng đặt ở chính mình trong lòng chợt bắt đầu lo lắng cùng lo lắng nàng ngươi nói những n à y huyết tộc cùng chó sói nhân tộc lúc nào sẽ lần thứ hai đột kích ma tộc sẽ đến không quay đầu nhìn rổ đẹp dạ h oanh lộ ra một cái thê lương nụ cười dò hỏi không biết do dự một chút rổ đẹp đưa ra trực tiếp nhất trả lời ngươi cẩn trọng một chút bên này rất nguy hiểm được rồi đi thôi chúng ta cần phải trở về đột nhiên lộ ra một cái khiến người ta cảm thấy nghi hoặc nụ cười dạ h oanh thản như nói thoại âm rơi xuống như một trận gió bình thường xuyên qua rổ đẹp bên cạnh hướng về bên dưới thành đi đến lưu lại rổ đẹp một người ngây ngốc đứng tại nguyên chỗ xứng sờ tâm chìm xuống Quay đầu nhìn lại, d ạ học chuyện với lẽ nào đột nhiên trận to hai mắt toàn thân lập tức căng thẳng lên la ân nghĩ tới một cái không tốt nhất kết quả chẳng lẽ là mình thân phận thật sự bị hắn phát hiện bằng không làm sao sẽ nói như thế không đầu không đôi từ vừa mới bắt đầu nàng hay là cũng đã phát xuất hiện thân phận của chính mình bằng không tại sao nhìn mình thời điểm ánh mắt có vẻ không giống nhau tại sao mỗi một lần nói tổng thể làm cho mình không tìm được manh mối lần kia nàng nói có chuyện đối với mình nói nhưng đáng tiếc đến bây giờ vẫn không có nói chẳng lẽ là đúng rồi ngày hôm qua ngày hôm qua chính mình khí tức tại không khỏi ý kiếm tản mắt ra người khác hay là lập tức phân biệt không ra đến thế nhưng dạ oanh không giống nhau mình và nàng giao thủ quá ba lần có thể nói nàng đối với mình hiểu rõ vượt xa còn lại mọi người rất có thể tại đêm hôm qua nàng đã xác nhận thân phận của chính mình nhưng là nàng tại sao còn muốn đối với mình nói lời như vậy tựa hồ không có tiết lộ thân phận mình dự định từng cái từng cái nghi hoặc liên tiếp không ngừng xuất hiện ở rô đẹp trong đầu để hắn tỏa khẩn lông mày đứng tại nguyên chỗ rơi vào trong trầm tư bố kéo nhiều ngươi vẫn chưa đi v u i vặn tới đây một chút có chuyện cùng ngươi thương lượng bên t hai truyền đến quen thai âm thanh đem rổ đẹp kéo trở lại hiện thực ở giữa ngần đầu nhìn lại nhưng là nhìn thấy y y m ỉ ạ cùng nạ d i n hai người không biết khi nào thì đi đến chính mình bên người nhìn mình ngâm cười khổ lại bất cần rồi như vậy trạng thái ra chiến trường mình đã không biết chết rồi bao nhiêu lần bị người tiếp cận đến cái trình độ này dĩ nhiên không có một chút nào phát hiện xem ra đúng là phân tâm ân chuyện gì cười khổ sau khi rổ đẹp nghi hoặc dò hỏi đi đi chúng ta quân doanh ngồi một chút những này x u ấ t sinh xem ra tạm thời là không có dự định tiến công bên này có cắt cùng mã tây nhìn là tốt rồi ban ngày bọn họ vẫn đỉnh được tay khoát lên rộ đẹp trên vai cùng hắn sóng vai đứng bày ra thân mật tư thái y y mỉ a áo một trận thở dài sau khi nói rằng hơn mười ngày liên tiếp khổ chiến thân là hắc giang quân đoàn quân đoàn trưởng lần này thú triều phòng ngự chủ quan chỉ huy hắn chịu được áp lực là người thường khó có thể tưởng tượng hắc vành mắt như kính dâm bình thường treo ở hắn trên mặt trong mắt tràn đầy hồng tơ máu thần tinh huệ vải không thể tả tiêu tụy dáng dấp khiến người ta không khỏi đau lòng vẹn vẹn mấy ngày hắn đã gầy gò đằng đắng một vòng về tinh thần áp lực là khó có thể tưởng tượng được gật đầu tuy rằng nghĩ hoặc thế nhưng rô đ ẹ s không có gấp gáp hỏi hỏi tùy tung giả y y mì ạ cùng nạ d i n hai người hướng về bọn họ quân doanh đi đến xuyên qua đã xây dựng hảo phòng hộ sông nhìn những này chính đang rót vào nước sông đám người rô đ ẹ s lúc này mới tùng ra một hơi tuy tung giả hai người lướt qua thật dài tiểu đạo rốt cục đi tới hắc giang quân đoàn to như vậy tổng chỉ huy trong quân doanh bên trong trại lính chỉ có ba người bọn họ tùy ý ngồi ở trên ghế nhìn hai người rộ đẹp lẳng lặng đang đợi bọn họ lời nói cho tới bây giờ ba mươi ngàn viện quân tổn thất hơn vạn ta hắc giang quân đoàn ba trăm ngàn đại quân chỉ còn lại không đủ hai mươi hai vạn đêm qua một trận chiến cận trận chiến này ta phương tổn thất số lượng vượt quá hai mươi ngàn một trận thở dài tại rô đ e a t chờ đợi ở giữa một chuỗi số liệu từ y ý mì ạ trong miệng nói ra miệng trương ở giữa không trung nghe đến mấy cái này số liệu trong lúc nhất thời rô đ e a t nhưng là không biết nên nói cái gì thời gian hơn mười ngày tổng cộng tổn thất sắp tới một trăm ngàn nhân viên bình quân hạ xuống mỗi ngày tiếp cận mười ngàn này là khái niệm gì mỗi ngày nhiều như vậy thi thể đều có thể xếp thành một tòa hùng vị núi lớn bình quân mỗi giây chuông hầu như đều có người ngã xuống một đêm thời gian vượt quá hai mươi ngàn khủng bố bao nhiêu số liệu xem ra huyết tộc cùng chó sói nhân tộc xuất hiện dẫn dắt cao trào quả nhiên cường hãn tiếp tục như vậy xuống chúng ta chịu không được đã bao lâu huyết tộc cùng chó sói nhân tộc xuất hiện nay hậu trường tất nhiên là ma tộc thôi động mười lăm thị tộc lần thứ hai liên hợp ma tộc lần thứ hai xuất động thú triều cũng là do bọn họ thôi động cùng khống chế lần này chúng ta chạy trời không khỏi nắng dựa vào hiện nay lực lượng một khi ma tộc đại quân xuất hiện chúng ta chỉ có thất bại vận mệnh ngay sau đó nạ dạn ở một bên thở dài nói rằng chuyện tối ngày hôm qua rất cảm tạ ngươi nếu như không phải ngươi hay là hải ngươi là một cái trời sinh người lãnh đạo nhìn ra được lấy tình huống trước mắt chúng ta rất khó kế tục lâu dài kiên trì làn sóng tiếp theo viện quân vẫn phải cần một khoảng thời gian mới có thể đến ta tối ngày hôm qua mới phái người ra đi cầu viện phòng t r ư n g muốn thời gian nửa tháng cuối cùng nửa tháng nhất định phải tiếp tục kiên trì ngươi có ý kiến gì nhìn rô đ e k hít sâu một hơi Y m ý ả thấp giọng nói rằng tối hôm qua một màn g kia lần thứ hai hiện lên ở trong đầu của hắn thời khắc mấu chốt bố kéo nhiều mấy câu nói đưa đến tính quyết định tác dụng nhìn trước mắt bố kéo nhiều cùng hắn tuổi không một chút nào tương xứng trạng thái cùng khí phách lại một lần nữa cảm khái không c ó tiến vào đế quốc hiệu lực không phải là mình hắc răng quân đoàn nhân đáng tiếc như thế một cái m ầ m Y mỉ ý ảo nhìn ra được từ chức tuyệt đối không phải kẻ đầu đường xó chợ một ngày nào đó tất nhiên một bước lên trời phá tan cựu thiên quá khen chẳng qua là lời nói thật lòng thôi thế cuộc trước mắt rất căng cấp ta cảm thấy chúng ta là thời điểm lui khỏi vị trí đệ hai phòng tuyến đệ một phòng tuyến đã không đủ để làm cho chúng ta kế tục tiếp tục chống đỡ sẽ chỉ làm chúng ta tổn thất không ngừng tăng lớn lui khỏi vị trí đệ hai phòng tuyến chẳng những có thể đạt được tạm thời cơ hội thở lấy hơi c à n g có thể tăng mạnh chúng ta phòng ngự khống chế kẻ địch tiến công lúng túng nợ nụ cười chính mình có năng lực hoàn toàn là số cất cho thôi dô đẹp chính mình rõ ràng nhất điểm này Bất thủ, quả nói rằng phòng thủ, hắn n g ư ợ chương lại là nói ra c í n mình chân thật nhất ý nghĩ, để một phòng ngự h thật một t ý để hai trăm sáu mươi bảy hai tuyến phòng ngự thoại âm rơi xuống lần thứ hai nhìn về phía đối diện Y Y mì ạ cùng nạ giản hai người chỉ thấy giờ khắp này hai người sững sờ tọa tại nguyên chỗ khóa chặt lông mày túi đầu chầm tư tựa hồ đang tự hỏi chính mình trong lúc nhất thời bầu không khí có vẻ trờ mặc có mấy phần chắc chắn có thể chống đỡ bao lâu chỉ chốc lát sau y y mỉ a ảo ngẩng đầu nhìn rồ đèn dò hỏi lui khỏi vị trí đệ hai phòng ngự tầng quyết định này không là có thể dễ dàng làm ra nói đến mức đơn giản bắt tay vào làm độ khó nhưng là tương đối lớn đồng thời phiêu lưu cũng rất lớn vạn nhất có một cái sơ s u ấ t hậu quả không phải là bọn hắn có thể gánh chịu toàn bộ hắc răng quân đoàn cũng không gánh vác được bọn họ nhất định phải cẩn trọng cùng cẩn thận không có nhất định nắm chặt là không thể nào đi thực thi một kiện sự này tình Sáu thành. thành công lui giữ có thể phòng thủ không dưới mười ngày trầm ngâm một chút dô đèn trầm giọng nói rằng lập tức lắc đầu cười khổ mười ngày liền ngay cả thời gian này dô đèn cũng không có nắm chắc dù sao hiện tại đã xuất hiện biến số nếu như không phải huyết tộc cùng cho sói nhân tộc còn có ma tộc xuất hiện lui khỏi vị trí đệ hai phòng ngự tuyến bọn họ tối thiểu có thể chống đỡ một tháng trở lên thời gian bởi vì này một đạo phòng ngự tuyến vốn chính là nhằm vào ma thú đại quân ngạch nhân xây lên tất cả công sự đều là từ ma thú góc độ cân nhắc bây giờ tình huống đã xảy ra to lớn chuyển biến biến hóa tầng tầng không ai có thể bảo đảm cái gì dồ đèn không phải thần như thế không thể may mắn thoát khỏi mười ngày có lẽ sẽ càng lâu hay là cũng sẽ ngắn hơn không thể xác định muốn xem ma tộc cùng huyết tộc bọn họ động tác làm sao nếu như ma tộc xuất lĩnh huyết tộc cùng với chó sói nhân tộc đại quân lập tức xuất hiện hay là thời gian ba ngày đều thành vấn đề đây chính là to lớn nhất biến số nặng nề g bầu không khí bao phủ tại chỉnh cái gian phòng bên trong khiến người ta cảm thấy thở dốc đều khó khăn lên nghiêm túc thế cuộc tràn ngập nguy cơ phòng ngự để tâm tình của bọn họ đặc biệt chấm thấp ma tộc xuất hiện đệ một đạo phòng ngự tường không thể từ bỏ tối thiểu như vậy chúng ta còn có đường lui huyết chiến đệ một phòng ngự tường liền tính thất bại đệ hai phòng ngự tường cũng có mặt sau huynh đệ đầy chúng ta còn có đường lui một lúc lâu sau khi nạ dạn nói ra chính mình ý kiến nếu như lui khỏi vị trí đệ hai đạo phòng ngự tuyến mang ý nghĩa bọn họ được ă n cả ngã về không đứng e m một ma mang một hết thể hy không thể chỉ hai khả chính phòng thủ thành chờ phản Thế hiện, nghĩa thai tình huống đến đến, đến, đặt bất bắt Tất tộc xuất toàn trong bất tổ này vọng viện viện vô bên đường nói, cùng năng, công, quân cùng công, lần quân cùng cường nạn nào cùng giới gia đều đợi đầu đại, đại lui cuối cuối quốc ở bộ kia, kỳ kỳ cái sao có có có lục chức là dù ý nhìn thế tất sẽ nắm ra bản thân to lớn nhất thực lực đối với thiết lan chấn tiến hành viện trợ đến lúc đó phản công không phải là không có khả năng đệ hai chính là thất bại một khi thất bại hào không có đường lui có thể nói ma tộc đem sẽ trực tiếp xuất lĩnh đại quân giết vào đến trong thành một đường tiến nhanh thẳng tới nội lục đến lúc đó hai nạn liền thật sự đến chính là xuất phát từ cái nguyên nhân này cân nhắc nạn giản mới có thể không đồng ý r ồ i đẹp ý nghĩ không hy vọng lui lại đến đệ hai phòng ngự tuyến chuyện này có thể cân nhắc hiện nay vẫn là lấy đệ một phòng ngự tuyến làm chủ đợi được công sự phòng ngự đầy đủ hết khi tất yếu khắc chúng ta có thể lui lại đến đệ hai phòng ngự tuyến bố kéo nhiều chuyện này là ngươi kế hoạch cũng là ngươi ý nghĩ ngươi so với chúng ta đều muốn rõ ràng độ khó bên trong liền tính triệt thối cũng không xong một cái chuyện đơn giản ngươi giúp ta định ra một cái l u i lại kế hoạch phương án nếu như có thể bằng vào chúng ta nhất định phải mau chóng chuẩn bị sẵn sàng mà một bên y ý, ý mỉ à ảo nhưng là hoàn toàn ra khỏi d ộ đèst cùng nạ giản d ự liệu d ộ đèst vốn là cho là hắn sẽ tán thành nạ giản ý nghĩ từ chối l u i lại mà nạ giản cũng là như thế nghĩ tới dù sao chuyện này không phải nói lên đến đơn giản như vậy nhưng mà hắn thuyết pháp nhưng là tựa hồ c à n g có khuynh hướng rổ đẹp kế hoạch này để cho hai người không khỏi sửng sốt ta sẽ mau chóng đem kế hoạch phương án giao cho ngươi trầm ngâm một chút rổ đẹp cấp tốc trả lời trái tim đen đu ám chuèn cua t ô i lốt n ẹ t chuyện này chính như y y mì ỉ ảo nói giống như vậy lui lại cũng là một cái to lớn công sự không thể qua loa làm sao đoạn hậu làm sao lui lại làm sao làm mới sẽ không bị kẻ địch bắt được thời cơ lợi dụng để bọn hắn theo đôi u mà đến tạo thành hỗn loạn sau đó nhân lúc loạn mà vào tất cả những thứ này đều phải chú ý hơn nữa nhất định phải định ra phương án bằng không là không thể nào hoàn thành sự tình được rồi có một ít thoại ta cứ việc nói thẳng đi ngày hôm nay tìm ngươi đến còn có một cái chuyện trọng yếu hơn n à y một quang thời gian năng lực của ngươi là đại gia rõ như ban ngày không có ngươi trợ giúp chúng ta phòng ngự hay là cũng sớm đã ngươi cũng biết tuy rằng chúng ta thành viên không ít đại quân ba trăm ngàn thậm chí càng nhiều thế nhưng người lãnh đạo viên nhưng không nhiều năng lực không đủ để ứng phó trước mắt chiến sự mấy ngày chiến đấu ngươi thực lực đến đến mọi người tán thành trải qua một p h e n cân nhắc ta dự định nhìn r o d e s y ý mi ạ trầm giọng nói rằng đáng tiếc lời nói vẫn chưa nói hết liền trực tiếp bị rô đès dự định bất quá là vận may thôi biểu hiện của mọi người đều rất tốt ta nói rồi ta sẽ không gia nhập đế quốc biên chế trận này phòng ngự chiến một khi kết thúc ta liền sẽ rời đi nơi đây còn có một chút cá nhân sự tình cần phải đi xử lý các ngươi kỳ vọng cao ta bố kéo nhiều vô năng hưởng thụ cười khổ nhìn ý ý mỉ ạ cùng nạ giản dộ đ ể lập tức chặt đứt bọn họ ý nghĩ chuyện cười chính mình ma tộc thân phận bị những này nhân biết bọn họ truy sát chính mình cũng không kịp nếu quả thật tiến vào bọn họ biên chế đây không phải là chuyện cười lớn cùng ô long liên biết tiểu tử ngươi sẽ nói như vậy yên tâm đi không có miễn cưỡng ý tứ của ngươi chúng ta chỉ là hy vọng ngươi có thể nhiều tận một phần lực đưa ngươi tử thần liêm đao đội tiến hành mở rộng gia nhập thành viên cần thiết cái gì nhân chúng ta có thể trợ giúp ngươi hát răng quân đoàn thành viên mặc cho ngươi lựa chọn tuyệt không có ý nghĩa không nên xem thường chúng ta hát răng quân đoàn tinh nhuệ không ít không thiếu hoàng cấp võ giả cùng hoàng kim chiến sĩ ngươi cần mặc cho điều khiển mặt khác viện quân phương diện ngươi cũng đại khái có thể chọn nhân viên tin tưởng bọn hắn rất thích đi gia nhập ngươi đội ngũ thực sự không được chúng ta cũng có thể đứng ra ngươi tử thần liêm đao đối với hiện tại nhưng là phong quang chính kính hơn nữa lực chiến lợ h ữ cũng là cường đại khủng bố ngay cả chúng ta những n à y lão già đều đỏ mắt thừa dịp ngươi bây giờ lực ảnh hưởng đem viện quân tiến hành trình đốn như vậy tới nay thuận tiện chúng ta tiến hành chỉ huy đối với dô đẹp từ chối y y m ỉ ạ tựa hồ đã sớm dự liệu được bình thường cười khổ nói rằng ân đ ú n g tướng quân nói đúng ngươi lực ảnh hưởng đầy đủ những n à y viện quân tin tưởng có thể phục tùng ngươi chỉ huy ngươi nên cũng nhìn thấy trước mắt chúng ta còn có sắp tới 20.000 viện quân trong đó cường giả như mây lần này phòng thủ chiến chúng ta tổn thất to lớn viện quân cũng tổn thất không nhỏ sở dĩ tổn thất to lớn như vậy nguyên nhân rất lớn liền là bởi vì chúng ta không có phát huy ra nên có thực lực đặc biệt là viện quân thực lực cường đại thế nhưng phát huy ra ta nhìn không thấy sáu thành còn lại toàn bộ bị mai một đi chiến đấu hỗn loạn là nguyên nhân rất lớn không có tổ chức không cách nào phát huy khả năng tối đa không cách nào phát huy cá nhân sở trường bây giờ tình huống khẩn cấp không thể tùy ý tình huống này tiếp tục nữa chúng ta chẳng qua là hy vọng ngươi có thể phát huy lực ảnh hưởng tổ chức viện quân tiến hành trật tự tính chỉnh đốn cùng chỉ huy huấn luyện để bọn hắn ở trên chiến trường phát huy ra càng to lớn hơn năng lực tác chiến như vậy đó là ngươi xem coi thế nào một bên nạ giản cũng là không mất thời cơ bổ sung nói rằng mấy câu nói hạ xuống j o d e s h không khỏi túi đầu rơi vào trầm tư hai người bọn họ nói sự tình chính mình lại làm sao có khả năng không biết đây đúng là một cái to lớn vấn đề khá là khiến người ta đau đầu trước kia chính mình vẫn không có hướng về phương diện này muốn là bởi vì không có cái kia dã tâm cùng ý nghĩ hiện nay hai người nói chuyện quả thật làm cho rổ đẹp có một ít bắt đầu động lòng đêm qua một trận chiến chính mình đội ngũ được gọi là tử thần liêm đao tiểu đội nguyên bản có thể tác chiến nhân viên liền chỉ còn lại không tới sáu mươi người một buổi tối chiến đấu kịch liệt sau khi hiện nay càng là còn lại bốn mươi hai nhân thực lực tổn thất đến trước kia một nửa trở xuống nếu như không lại tiến hành bổ sung bọn họ căn bản không cách nào kế tục phát huy lực chiến đấu mạnh mẽ kế tục làm tiếp tục đánh hai người ý kiến xác thực rất mê người cũng rất có ý nghĩ a cùng thực thi cần phải nếu quả thật có thể thực thi xuống hay là thật sự có thể đạt được to lớn phát triển cùng tiến bộ cũng khó nói đ ạ t đến chính mình trong tưởng tượng hiệu quả phòng thủ trụ lần này nguy cơ hay là thật sự là điều chắc chắn tối thiểu kiên trì thời gian nửa tháng tuyệt đối là không có vấn đề dù s a o này một c ỗ lực lượng một khi ngưng tụ trở thành linh ở chung một chỗ một sợi thừng tự uy lực không thể đo đếm khủng bố cực kỳ ý nghĩ này không sai bất quá có nhất định độ khó ta có thể thử nghiệm trước tiên là cần hai vị tướng quân cùng hắc giang quân đoàn cùng với viện quân tương trợ đắc lực suy tư khắp mọi mặt được mất sau khi rô đ e a t rốt cục đáp ứng cái này cách làm đối với hắn có thể nói là trăm dặm mà không một hại hắn đương nhiên sẽ không lại đi từ chối bằng không liền thật là có một ít không có tình người được hào tiểu tử Đoán đáp là ứng rồi, c hai ú n g t vẫn lo lắng n lo g ư ơ l i ề người cái chối Đáp này n đây. đều từ ứ là lý, làm này tốt tâm ta ta một chút rồi, đi, yên chuyện chúng đến cũng n chờ g xử ta phát một các i thông á o c ô ngươi văn đi ra ngoài, đồng thời nạ dạn cũng n đi đi thời hiệp ra trợ g khu sẽ xê công tác. Hai người, các người ngươi Hai đồng thời phối hợp lấy đế quốc cùng hắc giang quân đoàn danh nghĩa vấn đề không lớn đến thời điểm vẫn hy vọng ngươi nhiều nỗ lực cùng làm ơn chính là j o s e p đáp lời để y y mì ạ cùng nạ dạn hai người mặt mày hớn hở cuối cùng cũng coi như không có hưởng phí tâm cơ cùng thời gian có thể đáp ứng liền là việc tốt đối với bố kéo nhiều nhân tuy rằng tuổi trẻ thế nhưng thực lực hai người vẫn tin tưởng không thể nghi ngờ có hắn đứng ra vấn đề không lớn không cần thời gian mấy ngày tin tưởng viện quân lực lượng liền phải nhận được chất bay v à o đi bắt đầu từ hôm nay ngươi tử thần liêm đao tiểu đội không cần lại đi thành trên tác chiến lưu ở hậu phương huấn luyện đội ngũ cùng dẫn dắt đội ngũ là tốt rồi phía trước chiến đấu chúng ta đến xử lý thời gian mấy ngày vẫn là đỉnh được thương định xong xuôi y ý, ý mì A ảo cũng là tùng ra một hơi hào phóng nói rằng thời gian sau này mấy người lại là thương lượng một chút chi tiết nhỏ phương diện sự t ì n h sau khi la ân cáo từ rời khỏi lưu lại y ý, ý mì ạ cùng nạ dặn hai người hiện tại trong quân doanh thương thảo công văn cùng cụ thể phương án j o d e s h chỉ cần chờ đợi công văn tuyên bố liền có thể đi ra quân doanh giờ khác này to như vậy trong quân doanh nhưng là nhân viên ít ỏi xem ra phần lớn đều ở tiền tuyến t á c chiến đi hướng về chính mình quân doanh nhau hoang thê quân đến, cùng nhau đi tới hoang vu cùng về vu thảm bầu đi đi tới kỳ h khí để đẹp tâm không khỏi thu、lên. Thở ô n lên. trong lòng. g k để đẹp rộ tâm dài thực không ai có thể biết giờ khắc này rộ đèn tâm tình là cỡ nào phức tạp thân là ma tộc đứng ở nhân loại lập trường đối kháng ma tộc tiến công như vậy phức tạp khó có thể ngôn ngữ đối với nhân loại hắn có thâm hậu cảm tình đối với ma tộc lại là huyết mạch tình hắn có thể như thế nào cho phải đây hay là liền hắn cũng không biết hiện tại thậm chí ngay cả mình đều nằm ở do dự cùng nghi hoặc ở giữa đến cùng nên làm thế nào cho phải trở thành tối quáy nhiều hắn vấn đề mà cái này ẩn giấu vấn đề ngày sau cũng đã trở thành to lớn nhất mâu thuẫn chương 268, bánh b ộ t nô trở lại C khu hiếm thấy hưu chiến thời gian để C khu lần thứ hai khôi phục trước kia huyên náo tuy rằng này một quãng thời gian chiến đấu để C khu tổn thất nặng nề hầu như đánh mất một phần ba năng lực tác chiến thế nhưng những này nhân lại là người nào như vậy tình cảnh đối với bọn hắn mà nói không cảm thấy kinh ngạc bọn họ tâm đã thành thói quen bi thương như vậy đã đối với này không còn quá to lớn cảm giác tối thiểu như vậy bi thương sẽ không dây dưa bọn họ lâu lắm thời gian đi tới chỗ ở mình số mười ba quân doanh j o d e s h lập tức bị cảnh tượng trước mắt cho ngây ngẩn cả người giờ khác này quân doanh trước sau người ta tấp nập tụ tập lượng lớn nhân viên tiếng người ồn ào nhìn thấy tình huống này j o d e s h đệ một phản ứng chính là đã xảy ra chuyện trong lòng giật mình vội vàng chen tách đoàn người hướng về bên trong phóng đi bố kéo nhiều bố kéo nhiều trở lại mơ hồ nghe được bên người truyền đến tiếng kêu gào ngay sau đó như như chấp giật cắt phá bầu trời nhất thời huyên nháo lên những n à y tướng quân doanh vây lại đến mức nước chạy không lọt đám người dĩ nhiên chủ động cho mình tránh ra nhảy một cái con đường làm cho mình thuận lợi hướng về bên trong đi đến c h â m lại chính mình bước tiến nhìn người chung quanh viên dồ đẹp không khỏi hơi nhũ mày tựa hồ không phải là mình tưởng tượng như vậy có vẻ như chưa từng xuất hiện chuyện gì những này nhân vẻ mặt có một ít kỳ quái lời nói để rô đẹp cảm giác nghe không hiểu mình bây giờ tên truyền khắp mỗi một người bọn hắn trong miệng tựa hồ tất cả mọi người đang bàn luận chính mình tranh nhau chen lần hướng về chính mình chen c h ú c lại đây đồng thời cái loại này nóng bỏng ánh mắt tựa hồ cũng tập trung vào chính mình trên người trong nháy mắt rô đẹp rõ ràng cảm nhận được mình đã trở thành toàn trường chú ý tiêu điểm bị như vậy ánh mắt xem là lạ rô đẹp ngược lại là có một ít không quen mang theo h ổ nghi vẻ mặt cấp tốc hướng về chính mình doanh chướng đi đến ra sức đẩy ra doanh t r ư ứ n g trước bên này tình cảnh càng là khoa trường hầu như không có đất đặt chân có thể nói nho nhỏ trên đất chống tụ tập gần trăm nhân viên toàn bộ chen trúc ở chỗ này huyên áo tựa hồ đang xảo cái gì đâu ngươi cuối cùng cũng coi như trở lại đáng chết cảm ơn trời đất cảm tạo vĩ đại quang minh thần cuối cùng cũng coi như đem ngài hô hoán trở lại ngươi nhanh lên một chút giải quyết bên này sự tình đi chúng ta là gánh không được rồi mới vừa đi tới bên này dô đèn lập tức đưa tới chú ý của mọi người m ắ t s á c quyển lông đệ một cái nhìn thấy dô đèn thân ảnh ra sức đoàn người đông đúc vọt tới dô đèn bên người lôi kéo hắn tay thở hồng hộc nói rằng mang trên mặt một tia hưng phấn cùng bất đắc dĩ chuyện gì xảy ra theo chính mình xuất hiện chu vi nhất thời an t ĩ n h lại để dô đèn cảm giác được sự tình không bình thường coi như là kẻ ngu si cũng nhìn ra được những người này đều là hướng về phía chính mình doanh trường đến hơn nữa chủ yếu mục tiêu hẳn là vẫn là chính mình mới đúng Đâu? ngươi có thể coi là là trở lại đáng chết ngươi xem một chút đi bọn họ đều là đến tìm ngươi scott là cùng kha nhược đức còn có còn lại thành viên cũng là đi tới rô đêch bên người nhìn rô đêch scott là cười khổ nói rằng đã xảy ra chuyện gì nếu chặt lông mày rô đêch nhìn đoàn người nghi hoặc dò hỏi vẫn thật không ngờ rằng chuyện gì xảy ra những n à y nhân tại sao tới tìm chính mình lẽ nào phát sinh đại sự gì nhưng là xem ra tựa hồ không giống bố kéo nhiều chúng ta là xê khu viện quân chuyện của ngươi bọn ta cũng đều biết ngày hôm nay thật vất vả đạt được cơ hội thở lấy hơi các huynh đệ thương lượng đến bên này tìm ngươi hy vọng có thể gia nhập ngươi tử thần liêm đao đội năng lực của ngươi chúng ta rõ như ban ngày theo ngươi ít í t í t chúng ta chịu phục tử thần liêm đao đội thực lực mọi người cũng đều nhìn thấy cho nên trải qua đại gia thương lượng hy vọng có thể gia nhập các ngươi theo ngươi cùng làm một chuyện chen chúc trong đám người đi ra một cái đại hán khôi ngô đi tới rồ đẹp trước mặt lớn tiếng nói theo ta làm lần này d ô đẹp thực sự là khóc không ra nước mắt có một loại muốn cười kích động thế nhưng cuối cùng vẫn là không cười đi ra nguyên lai、like、cũng là bởi vì cái này không nghĩ tới những n à y nhân vì chuyện này nháo ra như thế động tĩnh lớn nói thật nếu như là ngày hôm qua thậm chí là sáng sớm hôm nay lúc trước một ít thời gian gặp phải chuyện như vậy tỉnh d ô đẹp vẫn thật không biết nên xử lý như thế nào bất quá bây giờ không giống nhau tại hắc giang quân đoàn bộ chỉ huy ngay vừa nãy mình và y y mỹ A còn có nạ dạn bọn họ thương lượng chuyện kia sau khi dỗ đẹp biết mình xử lý như thế nào thực sự là đạp phá thiết hải vô mịch sử vừa định đến bên này vẫn đang nghĩ nên như thế nào thực thi tốt hơn làm sao làm hiệu quả tốt hơn có thể có được đại gia tán thành hiện tại những này nhân dĩ nhiên cũng đã chủ động đã tìm tới cửa đây là không thiên tứ lương duyên cơ hội cực tốt sao vừa vặn b ấ t đi mình và y y mỹ A áo bọn họ không ít công phu nước chạy thành sông một cái cơ hội cực tốt bại ở trước mắt đầu ngươi ngược lại là nói chuyện a ngươi xem coi thế nào nhìn thấy rô đ e s đứng ở đó biên sững sờ đờ ra một bên còn là đám người không khỏi c u n g lên đến mức người còn lại tất cả đều là trận to hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm ở trung tâm nhất rô đ e s đang đợi hắn trả lời chắc chắn các ngươi thấy thế nào nhìn đứng ở bên cạnh mình mấy người rô đ e s khẽ mỉm cười không có trực tiếp cho ra trả lời chắc chắn ngược lại là hướng về bọn họ nhìn lại tuân hỏi ý tứ của bọn họ rô đ e s lời nói mặc dù để mấy người có một ít n g h i hoặc nhưng là bọn hắn tại do dự một chút sau khi vẫn là rất nhanh đưa ra chính mình ý nghĩ chúng ta thương lượng quá mấy ngày này chiến đấu các huynh đệ cũng tổn thất không nhỏ chúng ta chiến đấu kịch liệt nhất tuy rằng đánh chết không ít ma thú lấy được hiển hách chiến tích thế nhưng hiện tại đâu ngươi cũng thấy đấy đến bây giờ chúng ta như trước có thể tác chiến huynh đệ đã không tới trước kia một nửa bằng vào những n à y nhân chúng ta căn bản không cách nào kế tục phát huy ra trước đó uy lực cùng năng lực tiếp tục nữa chỉ có thể tổn thương càng ngày càng nặng chúng ta khai nhược đức đại ca ý tứ của bọn họ là nhất định phải bổ sung nhân viên tiến hành t i ế p liệu đồng thời chỉ dựa vào chúng ta năng lực liền tính mạnh hơn cũng là rất mỉm cười tồn tại căn bản không đủ để nhưng khi đại sự muốn muốn lấy được càng tốt hơn càng to lớn hơn thành tích cùng hiệu quả ta cảm thấy nhất định phải khoách tập thể đội ngũ để mọi người cùng nhau tham dự vào tổ chức toàn viên phối hợp huấn luyện chiến đấu chỉ có như vậy mới là tốt nhất phương pháp tại rô đẹp hỏi do hạ scott là đại biểu mọi người nói ra chính mình tiếng lòng đúng bố kéo nhiều chúng ta cũng nghĩ là như vậy ngươi liền làm cho chúng ta gia nhập đi chúng ta có thể mặc cho ngươi điều khiển ngươi chỉ huy chúng ta chúng ta chịu phục nếu như chúng ta đều có thể đoàn kết lại đánh ra đẹp đẽ chiến đấu những ma thú kia căn bản không đáng sợ coi như là huyết tộc cùng cho sói nhân tộc xuất hiện thậm chí là ma tộc xuất hiện chúng ta cũng có một trận chiến năng lực tối thiểu sẽ không giống xuất hiện tại nhỏ bé như vậy rồi nhìn thấy rỗ đẹp tựa hồ vẫn tại túi đầu trầm âm lo lắng chờ đợi kết cục các võ giả bắt đầu sốt ruột lên nói rằng nhìn những n à y nhân chẳng những có võ giả còn có ma pháp sư từng cái từng cái thực lực đều không kém nếu quả thật có thể chỉnh hợp lại là một cỗ không cho coi thường lực lượng nói không chắc thật sự sẽ mang đến cho mình bất ngờ kinh hỷ cũng khó nói bây giờ tình huống khẩn cấp bọn họ xuất hiện không thể nghi ngờ là giúp người khi gặp nạn d ù đẹp há có từ chối đạo lý nhìn những n à y nhân hắn đã bắt đầu tự hỏi nên làm như thế nào tốt hơn chỉnh hợp là chỉnh hợp trong lòng còn có một chút lo lắng cùng làm khó dễ không biết tại tiếp nhận bọn họ sau khi nên như thế nào chỉnh hợp huấn luyện tốt hơn ở một phương diện khác thời gian còn lại không có mấy chiến đấu bất cứ lúc nào có thể có triển khai trong thời gian ngắn đạt được không được cái dạng gì rõ rệt thành quả đầu ngươi ngược lại là cho một cái trả lời chắc chắn a nhìn thấy rộ đẹp k h ẽ cau mày túi đầu c h ầ m ngâm quyển lông không chịu nổi thúc giục đầu ngươi sẽ không phải đáng chết ngươi sẽ không phải không đáp ứng đi đây cũng là cơ hội tốt n g ư ơ i lo lắng rô đès là không muốn tiếp thu những n ạ y nhân quyền lông bắt đầu cũng lên tình huống trước mắt bọn họ xác thực cần viện quân gia nhập tối thiểu cũng muốn bổ túc chúng ta thực lực đi đầu nhìn thấy rô đès vẫn đang do dự lùi một bước quyền lông bắt đầu ồn ào lên các ngươi có phần này tâm ta thật cao hứng có thể đoàn kết lại đồng thời chiến đấu tự nhiên là hay nhất cách làm ta đại biểu chúng ta tử thần liêm đao đội hoan g n ê n các ngươi gia nhập như vậy các ngươi tự nguyện gia nhập người có thể tìm sự có lạ cùng kha nhược đức hai cái đại ca báo danh trước tiên là tự nguyện gia nhập phục tùng chúng ta chỉ huy cùng điều khiển đợi được danh sách thống kê xong xuôi sau khi ta sẽ tiến hành cụ thể sắp xếp đương nhiên ta nói xấu nói trước ta bố kéo nhiều không có bất kỳ ép buộc ý tứ các ngươi hoàn toàn có tự do tiến hành lựa chọn thế nhưng một khi gia nhập nhất định phải vô điều kiện phục tùng bằng không ta không hy vọng nhìn thấy con sâu làm giàu nổi canh xuất hiện tại mọi người phán tinh tinh phán mặt trăng chờ đợi ở giữa tại mọi người lo lắng d à y vò ở giữa rô đè rốt cục n g đầu lộ ra một cái khiến người ta xem không hiểu nụ cười sau khi thản nhiên nói một lời bên trong thoại âm rơi xuống một trận náo động âm thanh nhất thời truyền đến ngay sau đó là tiếng hoan hô tình cảnh bắt đầu bắt đầu rung chuyển đại gia bắt đầu hoan hô hòa n ố t q u á t lên ngay sau đó người người nôn náo mọi người bắt đầu hướng về bên này chen c h ú c lại đây scotla đại ca kha nhược đức đại ca chuyện này liền phiền phức các ngươi hỗ trợ thống kê một thoáng nhân viên danh sách đem võ giả cùng ma pháp sư tách ra tiến hành thống kê thuận tiện đến thời điểm chúng ta sắp xếp quyền lông mấy người các ngư ơ i nhân hiệp trợ duy trì một thoáng trật tự thời gian ngắn nhất bên trong cho ta quyết định chuyện này ta còn có một chút sự tình muốn nội mau chóng hoàn thành thống kê sau khi đem danh sách giao cho ta chúng ta thời gian không nhiều càng nhanh triển khai kế hoạch càng tốt lập tức quay đầu nhìn bên người mấy người dồ đẹp trầm giọng nói rằng được đầu yên tâm đi chuyện này liền giao cho chúng ta người an tâm đi xử lý chuyện của ngươi chờ chúng ta một chút đem kết quả cho ngươi nhìn thấy r ô đ ẹ p đáp ứng mấy người tự nhiên cũng là tâm tình thật tốt đối với r ô đ ẹ p phân p h ó không có bất kỳ ý kiến sắp xếp xong xuôi tất cả mang theo vui mừng nụ cười ở phía sau tiếng hoan hô cùng náo động âm thanh ở giữa r ô đ ẹ p hướng về trong doanh trướng đi đến lưu lại bên ngoài náo nhiệt tình cảnh giao cho sứ còn là mấy người đi xử lý hắn cũng không phải là đi t r o nhàn g n mà là có chuyện trọng yếu hơn nhu phải xử lý nếu quyết định thu nạp nhân viên kế hoạch không thể thiếu bằng không thai hại không lợi mặt khác Y, -y Mỹ chương ù n nạ dạng bàn n g giao sự t ì đều còn cần đi xử lý, thời gian cấp hai vạn phần, không h c ứ trăm sáu mươi đầu, chín ư gian xử lý vấn đề. Chương 269, dạ oanh yêu cầu sao ngươi lại tới đây vừa đi vào chính mình trong doanh t r ư ớ n g j ô đ e p h liền nhìn thấy một cái lẽ ra không nên xuất hiện ở người bên này nhìn thấy người này hắn không nhịn được dò hỏi giờ k h ắ c này j ô đ e p h dĩ nhiên phát hiện mình có một chút sợ sệt nhìn thấy nàng là sợ thân phận của chính mình ở trước mặt nàng bại lộ vẫn là cái gì chính hắn cũng nói không rõ ràng không sai xuất hiện ở hắn trong doanh t r ư ớ n g nữ tử không phải là dạ doanh sao không nghĩ tới nàng dĩ nhiên đi tới bên này giờ k h ắ c này trong doanh t r ư ớ n g còn lại thành viên đều đi ra ngoài hiệp trợ có lẽ bọn họ xử lý chuyện bên ngoài trong gian phòng tự nhiên chỉ còn lại có một mình nàng g á i bụng ngồi ở bên cạnh cũng không biết đang suy tư cái gì mãi đến tận chính mình nói chuyện mới tính là đưa nàng kéo trở lại bên này rất náo nhiệt sang đây xem xem làm sao không được sao ha ha tiểu đệ đệ ngươi vẫn xấu hổ yên tâm đi tỉ tỉ có thể là sẽ không ăn ngươi mang theo trêu đùa âm thanh cùng vẻ mặt dạ oanh nhìn rỗ đẹp tựa như cười mà không phải cười nói rằng tại không có ai dưới tình huống hai người một chỗ nàng tựa hồ khôi phục trước đây chính mình đệ một lần gặp gỡ thời điểm cái loại này phong tao không biết tại sao lần thứ hai nghe được nếu như vậy rỗ đẹp tâm nhưng là không nhị n được chìm xuống hơi hí mắt ra nhìn trước mắt giả h oanh trực giác nói cho dồ d e s nữ nhân này rất nguy hiểm thế nào như vậy nhìn ta ta sẽ ngượng ngùng lẽ nào đối với t ỷ t ỷ có cảm giác đáng tiếc t ỷ t ỷ trong lòng đã có người nga như ngươi vậy vẫn không có ai sữa hải tử chỉ có thể cùng t ỷ t ỷ hữu duyên không phân rồi khiêu khích nhìn dồ d e s tại hắn dưới con mắt giả h oanh chẳng những không có lùi bước ngược lại là lưỡn lên lưỡn ngực cực kỳ quyến r u nói này một bộ dáng dấp để dồ d e s hô to không chịu nổi không nhịn được những mày hắn có thể là nam nhân bình thường hơn nữa hiện tại hai mươi tuổi hắn đang đứng ở người đàn ông tinh lực r ồ i dào nhất thời kỳ không phải không thừa nhận g dạ oanh rất xinh đẹp nhìn kỹ càng trên lên rất cảm động rất q u y ế n rũ khiến người ta rất có một loại tâm đ ạ n g cảm giác rất dễ dàng kích thích người đàn ông hosmon mặt hơi đỏ lên j o d e s không tự chủ rời đi chính mình tầm mắt nhẹ giọng nuốt thiết chính mình ngủ nước buộc buộc buộc xấu hổ ha ha nhưng đang tiết nghi tỉ tỉ người yêu cũng không biết hiện tại thân ở nơi nào đã thật dài một quãng thời gian không có gặp mặt hắn bây giờ chính đang bị toàn bộ đại lục truy sát ngươi nói hắn đến cùng là người xấu nhi vẫn là người tốt ta rốt cuộc muốn các loại chờ tới khi nào mới có thể nhìn thấy hắn đây nếu như không thấy được hắn ta sẽ đắn đo ngươi nga hé miệng nở nụ cười nhìn r o d e s dạ h oanh kế tục trêu đùa nói rằng câu nói này để r o d e s tâm chìm xuống từ hắn lời nói ở giữa rõ ràng có thể nghe được nói người liền là chính mình chính cầm chính mình nói dỡn không phải là mình tự yêu mình mà là xác thực như vậy không sai được từ nàng miêu tả bên trong rổ đẹp có thể cảm giác được nàng nói người hẳn là liền là chính mình nhưng là tuyệt đối không phải là như lời nàng nói cái kia giống như vậy cái gì ý c h u n g nhân hoàn toàn là nói vậy thôi loại người như hắn cân nhắc ánh mắt cùng khiêu khích ngữ khí để rổ đẹp rất bất an tại chính mình trước mặt nói lời như vậy đến cùng có dụng ý gì đến cùng muốn biểu đạt có ý gì chẳng lẽ là muốn tự nói với mình nói hắn đã nhận ra thân phận của chính mình sao hay hoặc giả là cái gì ha ha ta tuổi không nhỏ hơn ngươi muốn nói ngươi là một cái tiểu con nhóc thôi ngươi ý trung nhân bị toàn bộ đại lục truy sát n à y có thể không phải người bình thường có thể đạt đến trình độ có thể làm được điểm này toàn bộ đại lục không có mấy cái gần nhất danh tiếng tối kính chính là ma tộc nam rổ des solomon lẽ nào ngươi ý trung nhân là hắn nếu giả h oanh muốn loạn dô đ ẹ S đơn giản h ã y theo nàng chơi tiếp tục muốn nhìn một chút da hỏa này đến cùng muốn phải như thế nào quả nhiên không ra r ô đẹp dự liệu thoại âm rơi xuống rõ ràng nhìn thấy dạ h oanh sắc mặt khẽ thay đổi sửng sốt một chút thế nhưng ngay sau đó nét cười của nàng nhưng càng hơn khiến người ta nhìn ra đầu mơ hồ tê dại ngươi đã đoán đúng chính là r ô đẹp chuyện này ngươi cũng không thể nói cho người khác biết nga bằng không ta liền xong đời đáng tiếc n i người khác không muốn ta bỏ lại một mình ta chính mình chạy đi ta tìm cho hắn thật khổ cực nhưng là trước sau khó có thể phát hiện hắn tung tích hải tiểu đ ệ đệ, đệ ngươi vẫn có hy vọng nói không chắc cái nào thiền t ỷ t ỷ t ì mệt m mỏi liền không tìm đến thời điểm sẽ đắn đo ngươi nga cười đến trang điểm xinh đẹp tiền phủ hậu ngưỡng dạ h oanh mang theo khiêu khích ánh mắt kế tục t r e o chọc j ô d e s để j ô d e s xem trong lòng tê dại một hồi tổng thể cảm giác dạ h oanh không đơn giản mỗi một câu nói ở giữa đều tựa hồ trong lời nói có chuyện muốn như chính mình trình bày cái gì thậm chí dỗ đẹp có tám phần nắm chặt có thể đoán được trước mắt ra hỏa này hay là đã từ một ít manh mối ở giữa đối với mình sản sinh hoài nghi thậm chí là biết mình thân phận thực sự điều phán đoán này để dỗ đẹp không khỏi dọa chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người hơi hi mắt ra nhìn dạ hoanh cứ như vậy lẳng lặng đứng tại nguyên chỗ cái gì cũng không nói lời nào nhìn hắn xem dạ hoanh đều cảm giác một trận khó chịu tiểu đệ không muốn nóng lòng như vậy chứ c h ú n g quy phải làm cho người ta ra một điểm tâm lý cùng chuẩn bị tư tưởng thời gian không thể để cho nhân ra lập tức liền tiếp thu ngươi mà hay là trong lòng thật sự có quỷ tại rô d e s dưới con mắt giả h oanh ngược lại là có vẻ thật xin lỗi mang theo lúng túng nụ cười thấp giọng nói rằng nếu đối phương không có dự định chọc thủng tầng kêu bích trướng rô d e s cũng sẽ không nốc đến đi tự thảo mất mặt nói chung có thể khẳng định tối thiểu trước mắt giả h oanh vẫn không có cái gì gây dối cử động cùng dự định nếu nàng đối với mình vô hại nghĩ như vậy muốn kê tục giảm độ ngớ ngẩn để lừa đảo xuống chính mình đương nhiên sẽ không chú ý muốn diễn kịch liền diễn kịch chính mình đi tới thế giới này sau khi có thể nói vẫn đều đang diễn trò ở giữa vừa qua vẫn sẽ sợ chuyện như vậy tình đối với mình trăm lợi mà không có một hại hắn sẽ không ngốc đến đi đẩy ra tầng này bích trướng đem hết t h ể sự tình đều lạnh đi ra t ì m ta có chuyện gì không có dự định kế tục cùng dạ doanh dây dưa xuống như vậy kế tục dây dưa sẽ chỉ là một cái không dứt kết quả d ù đ ẹ p có thể không nghĩ như thế xuống cho nên đơn giản cắt vào đề tài chính dò hỏi ngươi nên không sẽ nói cho ta biết chính là sang đây xem ta chứ lộ ra một nụ cười lạnh lùng nhìn thấy dạ oanh tựa hồ không có dự định trả lời ngay chính mình vấn đề j ô s e p h ỏ i tới bộ bộ bộ tiểu đệ đệ tỉ tỉ phát hiện là càng ngày càng yêu thích ngươi hiện tại ta cũng không biết nên như thế nào lấy hay bỏ là được rồi thực sự là thiện giải nhân ý điểm ấy đều bị ngươi đ o á n được đối với j ô s e p truy hỏi dạ oanh nhưng là sử dụng nàng đánh thái cực bản l ĩ n h trực tiếp đẩy đường quá khứ dạ oanh n g ư ơ i thiếu cho ta ở chỗ này giả bộ đừng cho là ta không biết ngươi là ai mấy ngày này ta cũng đều biết tiếng tăm lừng lẫy tổ bốn người sát thủ giới danh nhân nhé hát cám lính đánh thuê giới đại danh đỉnh đỉnh nhân vật đừng nói cho ta người không phải xuất hiện ở bên này đến cùng có mục đích gì ta đừng nói không thời gian cùng ngươi lãng phí có chuyện nói mau có d a n h rỗi ta còn có chuyện thứ ta không lại phụ bồi gặp dạ oanh lại bắt đầu cùng mình đánh tới qua loa nhãn dự định đẩy ra để tài rổ đẹp trầm giọng q u á t lên ngữ khí trong nháy mắt tăng lên cùng thần tình thay đổi để bên trong trước đó cái loại này á m m ộ i cùng phức tạp bầu không khí lập tức động lại hạ xuống trở nên có một ít nặng nề nhìn r o d e s n dạ hoanh sắc mặt cũng là lạnh xuống ta biết tựa hầu ngươi không cần t r a cũng phải biết ta thân phận thực sự ta đến thiết lan c h ấ n không có mục đích gì yêu có tin hay không chẳng qua là vì chống đối thú t r i ề u mà đến ngươi đã tra xét chuyện của ta thì nên biết trước một đoạn thời kỳ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra ngươi là ai chính mình rõ ràng nhất ta không nói nhiều một ít chuyện nói ra liền không có ý tứ ta cần ngươi giúp ta một lần trợ giúp giúp ta tìm ra giết huynh trưởng ta cùng thôn dân hung thủ giúp ta đồng thời báo thù chỉ đến thế mà thôi yên tâm sẽ không để cho ngươi mệt làm làm cái gì ta sẽ đủ số xin trả ta dạ h oanh không phải cái loại này không biết báo ơn người nếu sẽ không nể mặt đâm tới chính sự trên cũng liền không có cần thiết kế tục trêu chọc xuống dạ oanh sắc mặt cũng e l trong nháy mắt phát sinh biến hóa sau khi trực tiếp nói rằng tại sao phải vì cao mày rô đẹp thấp giọng hỏi giò nhìn dạ oanh cái loại này ánh mắt sắc bén thậm chí để dạ oanh cũng n h ị n không được quay đầu đi né tránh như vậy ánh mắt chính ngươi rõ ràng nhất ta đã giúp ngươi bằng không ngươi bây giờ còn có thể đứng ở chỗ này đừng cho là ta đúng là kẻ ngu si chuyện gì cũng không biết có đôi khi người thông minh cùng người thông minh trong lúc đó đối thoại là không cần nói đến mức quá rõ ràng quá rõ ràng phản ngược lại không t i ệ n điểm đến là dừng là tốt nhất đối thoại phương thức dạ oanh nói rằng bên này đã đem chính mình nên nói đều nói xong mà người nghe rộ đẹp cũng là rõ ràng nên rõ ràng sự tình bầu không khí lần thứ hai nặng nề g h hạ xuống còn lại chỉ có giữa hai người truyền đến tiếng hít thở cùng ánh mắt trên không trung ma s á t phát sinh âm thanh bên này sự tình sau khi chấm dứt ta sẽ xử lý chuyện này không phải giúp ngươi là vẫn những n à y người vô tội một cái công đạo chuyện này ngươi biết ta biết trời mới biết đủ để nếu như đệ ba người biết ta không sống yên lành được ngươi cũng sẽ không có tin tưởng ta nói được là làm được nếu dạ oanh đã làm rõ nàng là biết mình thân phận d o d e s cũng không giấu giếm nữa mang theo ánh mắt lạnh như băng cảnh cáo nói rằng ha ha ta liền biết không hổ là ta dạ oanh coi trọng người đàn ông nhớ kỹ ngươi là tốt rồi ta dạ oanh cũng không phải là dễ chọc làm rõ sau khi đạt được mình muốn đáp án dạ oanh trên mặt lần thứ hai khôi phục loại nét cười kia từ d o d e s trên giường đứng lên chậm rãi đi tới nàng bên người miệng phu nulan tới gần d o d e s trước mặt dĩ nhiên trực tiếp đưa tay ôm d o d e s cái cổ đem thân thể gần kề quá khứ đem giữa hai người khoảng cách kéo đến linh d i ệ n kế lấy giờ k h ắ c này hai người cách xa nhau bất quá một centimè khoảng cách thân thể càng là chặt chẽ niêm ở cùng nhau d o d e s có thể rõ ràng cảm nhận được dạ huênh cái kia mềm mại ấm áp thân thể có thể cảm nhận được nàng ấm áp thở dốc cùng nhàn nhạt xử nữ hương còn có no đủ bộ ngực trong lúc nhất thời dĩ nhiên mặt đỏ tới mang h a i hiện tại ngươi nhưng là đại hồng người đâu quên đi ai bảo tỉ tỉ tốt bụng như vậy n h i cũng không quấy dày ngươi. ngươi đi vội ngươi chuyện bên ngoài ta giúp ngươi đồng thời xử lý nhớ kỹ ngươi lại thiếu nợ một món nợ ân tình của ta nga nhìn thấy r ỗ đẹp này một bộ dáng dấp dạ oanh lộ ra thực hiện được nụ cười v ư n g hai tay ra lùi về sau một bước nhẹ giọng nói rằng sau đó mang theo nụ cười đắc ý cùng r ỗ đẹp gặp thoáng qua hướng về bên ngoài đi đến chương hai trăm bảy mươi nhân viên chọn mãi đến tận dạ oanh rời đi một lúc lâu sau khi r ỗ đẹp như trước sững sờ đứng tại nguyên chỗ chót mũi như trước giữ lại cái loại này nhàn nhạt thơ n g á t cái loại này mềm mại thư thích cảm giác để hắn tâm không nhịn được rung động thậm chí có một điểm yêu thích c ũ n g không nỡ bỏ tách ra một trận gió nhẹ sẽ qua để rô đẹp trở lại hiện thực ở giữa nhìn một chút chính mình tay vừa nay đụng chạm đến giả hoành cái kia mềm mại như rắn nước phần eo như trước lưu lại cái loại này cảm giác một trận cười khổ ám đạo chính mình lại một lần nữa bị cái này yêu nữ cho hạ sáo một trận thở dài nhắm mắt lại hít sâu một hơi vẩy vẩy chính mình đầu đem những n à y tạp niệm vứt ra trong đầu sau đó đi tới chính mình bên giường hít sâu làm cho mình tâm tính bình tĩnh lại tạm thời đem dạ h oanh để qua một bên bắt đầu chỉnh lý chính mình tâm tư trước mắt chuyện bên ngoài tạm thời có sự có là mấy người bọn hắn phức tạp xử lý chính mình không cần lo lắng thêm vào dạ h oanh mấy người thực lực rộ đẹp còn là tin mặc cho không xảy ra vấn đề về phần chính mình việc khẩn cấp trước mắt chính là nghĩ ra lui lại để hai phòng ngự tuyến phương án làm sao lui lại lúc nào lui lại thích hợp nhất tất cả tất cả đều cần một cái hoàn chỉnh phương án thở dài trong lòng chúng rồi y y mì ạ ảo ra hỏa kia kế dĩ nhiên đem những đồ vật này đều ôm vào lòng rổ đẹp không khỏi cởi khổ đệ hai phòng ngự tuyến chính như nạ dạ nói n cái kia giống như vậy tình huống bây giờ không thể so dĩ vãng lập tức lui giữ khả năng không lớn tối thiểu tạm thời còn cần đệ một phòng ngự tuyến huyết tộc cùng chó sói nhân tộc xuất hiện làm rối loạn bọn họ kế hoạch ban đầu đi tới trong danh t r ư ớ n g duy nhất một cái bàn trước d o d e s bắt đầu đối với cái kế hoạch này do dự cùng tự hỏi kết hợp chính mình kinh nghiệm cùng chi thức thêm vào hiện tại thiết lan c h ấ n tình huống thật hắn bắt đầu kế hoạch định ra tất cả xem ra tựa hồ đơn giản như vậy nhưng là thực tế thực hành lên mới biết được có bao nhiêu khó khăn đại bộ đội làm sao lui lại lui lại đồng thời làm sao sợ bị ma thú đại quân có cơ hội để lợi dụng được theo đôi u mà đến phá thành mà vào làm sao giảm thiểu thương vong đem lui lại cái giá phải trả giảm nhỏ đến nhỏ nhất tất cả đều là một nan đề tại nặng nề công tác ở giữa thời gian tựa hồ đều là trải qua cũng đ ừ n g nhanh không biết quá bao lâu thời gian ngược lại dô đẹp cảm giác mình trở nên đau đầu đối với khắp cả kế hoạch xem như là có một cách đại khái ý nghĩ cùng c ấ u tứ ngầm đầu nhìn xem bên ngoài càng nhưng đã là mặt trời chiều ngã về tây trong bất chi bất giác một cái ban ngày thời gian đã sắp qua đi ngày hôm nay hiếm thấy yên tĩnh xem ra ma thú tại ban ngày thì không tiếp tục thứ phát động bất kỳ tiến công bằng không cũng sẽ không an tĩnh như vậy buổi tối lập tức liền muốn tới đến lúc đó đây nghĩ tới đây biên không nhịn được một trận thở dài rô đès lần thứ hai nhũ mày doanh trướng ở ngoài như trước như vậy huyên á o tựa h ồ sự tình vẫn không có tiến hành kết thúc những gia hỏa này vẫn đúng là có thể chỉnh nghe đến mấy cái kia huyên thanh âm huyên á o rô đès không nhịn được cười khổ tự nói cả ngày thời gian đều tại xử lý chuyện này xem ra đến người vẫn thật không ít bằng không cũng sẽ không kéo dài cho đến lúc này đầu người xem một chút chính đang rô đès tự hỏi thời điểm quyển lông hưng phấn hướng về bên trong chạy tới nhìn thấy r ồ đ ẹ p lớn tiếng nói bay múa trong tay tay nhỏ sách tuy tung ở sau lưng hắn đi vào còn có dạng h à n h còn có lạ cùng kha nhược đức đám người tựa hồ vẫn ở bên ngoài xử lý sự tình không có đi vào xử lý xong nhìn chạy đến bên cạnh mình đầy mặt hưng phấn quyển lông r ồ đ ẹ p mỉm cười hỏi muốn cũng biết nhất định là chuyện tốt ngày hôm nay thật ra khiến gia hỏa này đắc ý không ít không nhi nhân rất nhiều ha ha bây giờ còn đang báo danh đây là buổi sáng báo danh nhân viên chúng ta thống kê một thoáng chỉ cần một buổi sáng đến bao danh muốn gia nhập chúng ta t ử thần liêm đao đội nhân viên liền đạt đến hơn ba trăm nhân buổi chiều so với con số này còn nhiều hơn kha kha đâu ngươi nhưng là không biết hiện tại chúng ta t ử thần liêm đao tiểu đội có thể là cả xê khu thậm chí là thiết lan c h ấ n nổi danh nhất đội ngũ ngươi không thấy được ngày hôm nay nghe nói tiểu đội chúng ta muốn vời thu thành viên mới toàn bộ xê khu đều sôi trào ra hoặc kia ngươi không ngờ rằng chúng ta số mười ba quân doanh thiếu một chút bị người khác cho chen c h ú t đổ buổi sáng người ta tấp nập buổi chiều càng là như thế đến bây giờ còn là huyên nháo cực kỳ kha kha ta còn là đệ một lần nhìn thấy náo nhiệt như vậy tình cảnh đây mang theo hưng phấn cùng tự mãn vẻ mặt khoe miệng đều sắp muốn ngoắc đến mang thai t ử lên q u y ề n lông bay múa hai tay lớn tiếng hướng về rổ đẹp tự thuật bên ngoài phát sinh tất cả tình cảnh nói rổ đẹp đều là âm thầm kinh ngạc không nghĩ tới lại có thể dẫn đến như vậy đại phản ứng xem ra cũng thật là không hưởng chân thực công phu liền đạt đến mình muốn mục đích bớt đi nạ giản bọn họ khí lực vẫn không có hết bận ngươi tiến vào tới làm cái gì bất quá lập tức nhìn quyển lông cùng dạ h o a n h hai người hắn nghi hoặc dò hỏi dựa theo quyển lông miêu tả xuất hiện ở bên ngoài hẳn là rất bận mới đúng đủ tình huống như thế hắn không nên đi vào mới đúng hắn đi vào có chuyện gì cũng là bởi vì như vậy mới đi vào ngươi cũng biết đến người nhiều như vậy chúng ta cũng không biết bây giờ nên làm gì cho nên mới đi và o hỏi một chút ngươi mà vừa nãy dạ hoanh nói nói là làm cho chúng ta không thể lung tung hấp thu thành viên thừa cơ hội này chúng ta hẳn là đã tốt muốn tốt hơn đem hảo cửa ải hấp thụ tinh nhuệ ngăn chặn bã không thể làm cho tất cả mọi người đều trà trộn vào đến ninh cũng không nên b ă n g ả n cũng tuyệt không hấp thụ bã ảnh hưởng toàn bộ nhân cái kia cái gì tới ngược lại ta là cũng không nói ra được rồi dạ hoanh ngươi cũng ở chỗ này chính ngươi mà nói đi bị d ô đ ẹ p như thế vừa hỏi quyền lông mới nhớ tới chính mình đi vào mục đích cấp nói gấp là như vậy nói như thế nào ta bây giờ cũng là tử thần liêm đao tiểu đội vừa thành một thành viên rất nhiều chuyện ta biết rõ này thời gian mấy ngày chúng ta biểu hiện ra cường đại năng lực tác chiến đồng thời thường vòng càng là rất nhỏ d ư ớ c lấy rất nhiều chú ý cùng ước ao ngày hôm nay lại đưa ra mở rộng nhân viên ta cảm thấy như vậy khó tránh khỏi sẽ đưa tới một ít hạng giá áo túi cơm muốn đục nước béo có lẫn vào đi vào chúng ta không thể để cho chuyện như vậy tình phát sinh một khi loại người này trà trộn vào đến rất lớn khả năng chính là ảnh hưởng toàn cục cuối cùng tạo thành khó có thể vãn hồi cục diện lại nói trước mắt mấy ngàn người báo danh chúng ta không thể nào toàn bộ nhét vào thế tất muốn lấy xá ta cảm thấy chúng ta hẳn là đã tốt muốn tốt hơn đem tử thần liêm đao tiểu đội tiến hành một lần chỉnh đốn cùng tăng lên chế tạo trở thành một nhánh tuyệt đối tinh nhuệ đội ngũ chúng ta chỉ cần tinh nhuệ nhất thành viên đồng thời số lượng không thể quá nhiều bằng không liền mất đi chúng ta đặc điểm đến thời điểm thì không thể xưng là tử thần liêm đao tiểu đội mất đi bản chất đặc điểm chúng ta bất luận từ phương diện nào mà nói đều sẽ giảm xuống đến thời điểm chỉ có thể cho mình sờ soạt thôi điểm ấy nguyên n h n rõ ràng cho nên tiến vào tới thăm ngươi một chút ý kiến hay là có quyển lông ở đây duyên cớ dạ oanh cũng là thu liễm chính mình n ô n hành cử chỉ không có trước đó nhẹ như vậy đều trở nên thoáng nghiêm túc nghe hắn r ỗ đẹp không nhịn được â m thầm gật đầu nói rất hợp lý đúng là như thế một chuyện không thể người nào đều muốn làm như vậy chỉ có chỗ hỏng không có lợi ngươi nghĩ như thế nào nhìn dạ hoanh d o s e p h é p t a u mày d o hỏi hắn muốn nhìn dạ hoanh đến cùng có ý kiến gì từ lời nói vừa n ã y ở giữa có thể cảm nhận được nàng hẳn là có chính mình kế hoạch mới đúng chúng ta nguyên lai、like、đội ngũ là một trăm người mà một trăm người đã là to lớn nhất số lượng vượt quá cái này số lượng một nhánh đội ngũ sẽ rất khó phát huy đến linh hoạt đa dạng đặc điểm tử thần liêm đao tiểu đội sở dĩ sẽ nổi danh như vậy tại ngăn ngắn thời gian mấy ngày cấp tốc hồng khắp cả toàn bộ thiết lan t r ấ n ngoại trừ lực chiến đấu mạnh mẽ cùng rất nhỏ tổn thương cái giá phải trả ở ngoài càng chủ yếu một điểm chính là linh hoạt đa dạng có thể linh hoạt chiến đấu xuất hiện ở tối ứng nên xuất hiện địa phương cả tòa thành đầu đều có thể đã gặp chúng ta linh hoạt thân ảnh cũng là bởi vì linh hoạt điểm này nguyên nhân chủ yếu tử thần liêm đao tiểu đội mới có thể có thành tựu của ngày hôm nay ta có thể không chút khách khi nói nếu như một ngày kia chúng ta mất đi linh hoạt đột biến điểm này chúng ta đều sẽ không còn tồn tại đến lúc đó tử thần liêm đao tiểu đội đều sẽ từ mọi người trong tầm mắt tiêu trừ ta nghĩ n g ư ơ i n ê n rất rõ ràng điểm này cho nên ta ý nghĩ là chúng ta nhân số chỉ có thể duy trì tại khoảng một trăm người vượt quá con số này quá nhiều sẽ mang đến không tất yếu phiền phức nhân viên quá nhiều không l à việc tốt nếu như tất muốn chúng ta có thể thành lập hai chi thậm chí ba chi hoặc là càng nhiều tử thần liêm đao tiểu đội thế nhưng cũng không thể không có hạn mức tối đa t ổ n g h ợ p n à y vài đ i ể m ta cho ra ằ n g báo d n nhân cố nhiên nhiều,、đầu、tiên muốn nhìn bọn hắn phẩm tính, vẹn h phẩm phẩm cố đức đức tài đầu đệ một t oanh à làm n chúng có thể t để d ù g người c ủ yếu chậm u sau ẩ n liền xem chính ngươi định. Nhìn hoanh tác, c Zodes, đó xem h ý rãi đem chính mình hết thể ý nghĩ một mạch toàn bộ nói ra thoại âm rơi xuống lẳng lặng nhìn đối diện rô d e s đang đợi hắn trả lời chắc chắn mấy câu nói hạ xuống chẳng những là rô d e s liền ngay cả một bên trước kia hưng ơ phấn không thôi quyển lông đều là không nhịn được xa vào đến trong trầm tư nói rất có lý nhất châm kiến huyết nói thẳng ra mấu chốt nhất vị trí nói ra không thể không khiến nhân tự hỏi cực kỳ trọng yếu vấn đề ân rất có đạo lý đây là một cái vấn đề chỉ chốc lát sau rổ đẹp gật đầu thành khẩn trả lời bất quá nhưng là khóa chặt lông mày nói rất hợp lý nhưng là nếu quả thật như vậy áp dụng tuyệt đối là một chuyện rất phiền phức t ì n h muốn làm được điểm này nói nghe thì dễ trước tiên không nói hiện tại thời gian khẩn cấp không có nhiều như vậy thời gian tiến hành những chuyện này xử lý lại chính là cho dù có thời gian những người này đều là đệ một lần gặp gỡ đến từ ngũ hồ tứ hải bốn phương tám hướng nơi nào rõ ràng bọn họ phẩm đức hành vi đây làm sao khảo sát vẫn là một cái vấn đề rất trọng yếu điểm này ba người đều rõ ràng không khí trầm mặc thay thế lúc trước hưng phấn cùng lời nói bầu không khí có vẻ có một ít nặng nề như vậy báo danh nhân viên thống kê sau khi đi ra d i ả i hoành phiền phức ngươi đồng thời hỗ trợ trước tiên sàng lọc một thoáng cũng không tại ở nhiều q u ý ở chỗ tinh tuyển gia hoàng kim chiến sĩ trở lên thực lực thành viên còn lại tạm thời bài trừ sau đó triệu tập những này nhân lần thứ hai tiến hành chọn thời gian không nhiều khuya hôm nay hoàn thành chuyện này xử lý buổi tối mấy người chúng ta nhân lại thương lượng một chút giải quyết thế nào đến mức nhân viên liền duy trì tại một trăm người trong vòng có thể đa phần mấy cái đội ngũ không muốn vượt quá năm cái đội ngũ chúng ta không cần nhiều người như vậy trước tiên xử lý những này buổi tối bước đầu danh sách sau khi đi ra tại thương thảo đi k hít sâu một hơi nhìn đối diện hai người rổ đẹp cuối cùng làm e giờ á như vậy quyết định nhân viên tuyển định ra mới có thể làm tốt bước kế tiếp dự định còn lựa chọn hoàng kim chiến sĩ cùng trở lên thực lực thành viên cũng là vì lực chiến đấu suy nghĩ đã có cơ hội đương nhiên là chọn xong joseph tin tưởng từ báo danh nhân viên ở giữa chọn lựa sau khi phụ họa những này điều kiện người đã không nhiều cho nên vẫn là không cần lo lắng nhân viên quá nhiều vấn đề liền phụ họa thực lực nhân viên cũng đã không đủ năm trăm người đi dù sao hoàng kim chiến sĩ cùng trở lên nhân viên bất luận người nào vào ngày thường bên trong đều cũng coi là một phương hảo thủ có thể tìm tới nhiều người như vậy cũng là hiện tại thiết lan chân có thể thôi chuyện cụ thể vẫn là nhu muốn nhìn thấy cụ thể thành viên sau đó lại làm quyết định đương nhiên lúc này ở rộ đẹp trong lòng đã mơ hồ có một bộ c h ọ n tiêu chuẩn cùng phương án sẽ chờ buổi tối thương thảo chương hai trăm bảy mươi mốt gây dựng lại tại huyên nháo âm thanh ở giữa đang xôi trào t ỉ n h cảnh hạ màn đêm dần dần hàng lâm theo màn đêm hàng lâm ma thú quả nhiên dường như rộ đèn bọn họ nói tự hỏi cái kêu bình thường lần thứ hai triển khai tiến công phòng hộ tường bên n ư ỡ n g kia truyền đến gấp gáp tiếng kèn tuyên n ư ỡ n g kỳ chiến đấu bắt đầu tiếng hô g i ế t rung trời thân ở trong doanh t r ư ớ n g rộ đèn có thể rõ ràng nghe được bởi chiến đấu lần thứ hai kéo hưởng duyên cớ lần này báo danh đến đó qua loa kết thúc cũng coi như là cho rộ đèn bọn họ cơ hội thở lấy hơi khuya hôm nay chiến đấu la đức cũng không hề dự định đi tham gia thu được một ngày nghỉ ngơi thiết lan chấn bên trong phòng thủ cường độ gia tăng thật lớn một buổi tối thời gian tuyệt đối không có vấn đề có mình và không có chính mình khác biệt không lớn thật sự đến cái loại này nguy hiểm cho trình độ coi như mình đi tới cũng là lên không tới cái gì rất lớn hiệu quả điểm này dồ đèn rõ ràng hơn nữa bất quá hắn vẫn không có tự yêu mình hoặc là tự đại đến đem chính mình xem là thần mức độ dồ đèn ý nghĩ là vừa vặn thừa dịp này thời gian hai ngày cố gắng chỉnh dừng một cái chính mình tư tưởng đem chuyện nên làm làm xong đem cái kế hoạch kia hoàn thiện đương nhiên còn có chuyện trọng yếu hơn cũng là đặt tại chính mình chuyện trước mắt chính là bổ sung chính mình đội ngũ sau đó chọn nhân viên hoàn thành lần này mở rộng nhiệm vụ lúc đêm khuya ở phía xa truyền đến chân chính tiếng kêu cùng chiến đấu âm thanh ở giữa trong doanh trướng còn lại sắp tới năm mươi người toàn bộ tụ tập ở tại bên này bao quát dạ oanh ở bên trong hiện tại dạ oanh nghiễm nhiên cũng là trở thành đội ngũ ở giữa linh hồn nhân vật không thể thiếu một tên đại tướng năng lực rõ như ban ngày tư duy thận mật liền tín h rộ đẹp cũng là không thể không nhìn với cặp mắt khác xưa có đôi khi nàng ý kiến có thể đưa đến rất lớn hiệu quả đặc biệt là từ buổi chiều nàng đối với mình phân tích ở giữa liền có thể nhìn ra được nàng là một cái có tài người cũng không phải là một con bình hoa hoặc là phổ thông sát thủ điểm này cũng là để rộ đẹp âm thầm bội phụ trải qua một buổi tối khua chuông g õ mọi thương lượng chuyện này mới tính là có một kết thúc mãi đến tận ánh bình minh lúc tại một buổi tối kịch liệt tranh luận cùng thương lượng ở giữa mọi người cũng coi như là tập hợp đại gia ý kiến chế định xuất ra một bộ tỉ mỉ phương án trải qua bước đầu thống kê cùng tính toán lần này báo danh nhân viên thực tại không ít công kích 1.500 n h i ề u người điểm này để rô đèn âm thầm thẹn thùng xa xa siêu nằm ngoài ý liệu của chính mình coi như là dựa theo chính mình yêu cầu hot nhất tiến hành tập hợp toán sàng lọc sau khi nhập vi nhân viên như trước đạt đến hơn 400 nhân may mà này vẫn không có để rô đèn mở rộng tầm mắt bất quá con số này cũng đầy đủ khủng bố một nghìn năm trăm nhiều người ở giữa dĩ nhiên liền có thể tuyển ra hoàng kim chiến sĩ cùng trở lên thực lực thành viên hơn bốn trăm nhân như vậy sát xuất khủng bố tới cực điểm cũng nói hiện tại thiết lan c h ấ n bên trong có thể nói là quần anh tập trung tàng long hoa hổ hơn bốn trăm nhân con số này tại dĩ vãng là không dám tưởng tượng như vậy một nhánh lực lượng thả đến bất kỳ địa phương nào đều là đáng chú ý đều là đáng ra khiến người ta thèm nhỏ rãi ở cái này phương án ở giữa kha nhược đức cùng scola đều bị độc lập đi ra đều sẽ tại ngày sau độc lập xuất lĩnh đội ngũ bọn họ thực lực không thể nghi ngờ năng lực càng là rõ như ban ngày có năng lực cùng thực lực dẫn dắt hảo một nhánh đội ngũ điểm này r ồ đạt không có chút nào hoài nghi cũng không có ai có bất kỳ ý kiến mỗi chỉ đội ngũ nhân số chế ổn định ở một trăm người trong vòng cái này cũng là vì linh hoạt cùng chiến thuật huấn luyện cân nhắc mà đến con số con số này cũng là thông qua mọi người tán thành còn đội ngũ từ trước kia r ồ đạt kế hoạch ngũ chi biến cho tới bây giờ ba chi ba chi đội ngũ là trước mắt kế hoạch ba người không ai dẫn dắt một nhánh đội ngũ dù sao tại tình huống trước mắt hạ không có càng nhiều năng lực chọn cùng huấn luyện càng nhiều đội ngũ ba chi đã xem như là một cái cực hạ trong thời gian ngắn nhất đạt được hay nhất thành tích ba chi cũng là lựa chọn tốt nhất vừa v ặ n ứng đối mặt đông trung bộ phía tây ba c h ỗ phòng thủ mỗi b ê n một nhánh đội ngũ liền trước mắt mà nói vừa vặn đủ đương nhiên ngày sau nhất định là còn muốn mở rộng mà bên này lão thành viên đều sẽ đem bị phân phối đến ba tri đội ngũ ở giữa tiến hành gây dựng lại cũng là vì để người mới có thể càng nhanh hơn dung nhập vào đến còn dạ oanh nguyên bản r o d e s dự định làm cho nàng cũng độc lập đi ra ngoài xuất lĩnh một nhánh đội ngũ dù sao thực lực cùng năng lực nhìn lên dạ oanh đều có tư cách đảm nhiệm nhân vật này nhưng đáng tiếc dạ oanh cự tuyệt mọi người hào ý lựa chọn ở lại r o d e s dưới trướng đối với kết quả này r o d e s cũng là ám s ầ u náo thần làm cho nàng tách ra không thể phủ nhận có chính mình cá nhân nguyên nhân lại xác định dạ h oanh biết thân phận của chính mình sau khi dạ đ ẹ n phát hiện mình cùng nàng trong lúc đó ở c h u n g có một chút ngăn cách cùng lúng túng đây chính là chọc thủng tầng cuối cùng chỉ tạo thành hậu cu n g bất quá dạ h oanh cường thế lại làm cho dổ đẹp không thể làm gì được rồi scotla kha nhược đức đại ca còn có dạ h oanh chuyện này ngày hôm nay toàn bộ quyết định nhân viên chọn các ngươi nhìn làm tuyển ra ba c h i đội ngũ nhân viên liền đủ còn lại sau này h ã y nói phiền phức các ngươi còn lại thành viên đi chuẩn bị doanh t r ư ớ n g cùng vật tư đội ngũ tập kết xong xuôi buổi chiều bắt đầu huấn luyện trong thời gian ngắn nhất ta xem muốn nhìn thấy tri đội ngũ này có thể ở trên chiến trường đạt được thành tích tốt tất cả thương lượng xong xuôi nhìn mọi người hể vải tư thái rổ đẹp trầm ngâm một chút tiếp tục nói còn không phải là lúc nghỉ ngơi hiện tại thời gian chính là tiền tài liền là sinh mệnh người ở chỗ này đều là cao cấp võ giả mặc dù sẽ có chút hể vải thế nhưng còn không đến mức xảy ra vấn đề gì cho nên rổ đẹp cũng là vô tình bóc lột bọn họ thời gian nghỉ ngơi mà chính hắn nhưng là tại bàn giao xong tất cả sau khi hướng về tường thành bên kia đi đến đầu tiên là muốn nhìn một chút tối ngày hôm qua chiến đấu kết quả thứ yếu là muốn đem chuyện nào hồi báo cho y ý mì a ảo bọn họ dù sao chuyện như vậy tình nhất định phải hồi báo tuy rằng không đến nỗi bị chụp cái kế tiếp tư kết vây cánh mật mưu phản biến loại hình danh tiếng thế nhưng hay là muốn đi hồi báo một thoáng so sánh với thực sự phi thường thời khắc phi thường cách làm đồng thời cũng là cho bọn hắn mang đi một cái lời nhắn vừa vặn ngày hôm qua y y mì a ảo cũng có ý này hiện tại đã hoàn thành đệ một bước đón lấy đệ hai bước chính là chỉnh đốn còn lại đại quân n à y phải nhờ vào nạ dạn năng lực hắn làm sao chỉnh đốn là chuyện của hắn chính mình vẫn không s e n tay vào được chỉ cần có thể đem ba c h i đội ngũ làm tốt coi như là cảm ơn trời đất một ngày khua chuông g õ mệt m đến mỗi người đều là người ngã ngựa đổ thở hồng hộc một bộ vẻ mọi mệt cuối cùng là tại buổi t r ư a đem sự t ì n h toàn bộ xử lý x o n g tất nguyên bản nhét vào danh sách 417 người tại triệu tập thời điểm mới phát hiện trừ một chút nhân vẫn tại chiến đấu không thể đến còn có một chút nhân tại tối ngày hôm qua chiến đấu kịch liệt ở giữa chết trận ở ngoài trình diện có 337 nhân những này nhân trải qua chọn cuối cùng nhưng là chỉ chọn chúng 239 n h â n thêm vào chính mình nguyên bản nhân số tính toán lên tổng cộng 282 nhân v ớ i lúc ở chính mình có thể tiếp thu trong phạm vi tại kha nhược đức cùng có lạc ò n có dạng oanh lách người không phải phối giới những n à y nhân phân hợp thành ba tri đội ngũ lấy rổ đẹp dẫn đầu bị trở thành tử thần liêm đao tiểu đội đệ một đội thành viên tám mươi bảy nhân ngay sau đó là đệ hai tiểu đội có là đội ngũ thành viên một trăm người cuối cùng là kha nhược đức đệ ba tiểu đội thành viên chín mươi lăm nhân ba tri tiểu đội phân phối song x u ô i ở tại bọn hắn cộng đồng nỗ lực cùng nạ dạn phối hợp hạ tại trước mắt như t r ư ớ c c h ố n g không số mười chín bên trong trại lính phân phối đến ba cái c h ố n g không doanh t r ư ớ n g mà mười chín quân doanh cũng đã trở thành tử thần liêm đao tiểu đội trước mắt căn cứ điện theo ngày đó bắt đầu 19 quân doanh vận mệnh bắt đầu chuyển biến từ từ hồng khắp cả toàn bộ thiết lan chấn th th ậ m chí là đại lục trở thành nhật người đời sau nói chuyện say sưa một cái đề tài bị ngươi ca tụng là tử thần căn cứ buổi chiêu bắt đầu nặng nghề huấn luyện cũng đã triển khai chọn lựa ra nhân viên bị chia làm ba chi đội ngũ tại rỗ đẹp thụ ý nghị phân biệt do bọn họ đội trưởng dẫn theo bắt đầu chiếu rỗ đẹp ý tứ cùng yêu cầu theo dùng trước đó bọn họ sử dụng quá những chiến thuật kia bắt đầu mãi bắt đầu luyện ngoài thành chiến đấu như trước đang tiếp tục theo huyết tộc cùng cho sói nhân tộc gia nhập quân coi giữ phương diện tổn thất bắt đầu mức độ lớn tăng lên may mà chính là huyết tộc cùng cho sói nhân tộc tự từ ngày đó tiên phong bộ đội xuất hiện sau khi cũng không hề gặp bọn hắn lần nữa đại bộ đội xuất hiện tựa hồ ẩn nấp tiếp giống như vậy thương vong tuy rằng nặng nề cũng coi như là hiểm chủng loại cầu sinh vẫn thủ được về phấn huyết tộc cùng cho sói nhân tộc tựa hồ cũng là tại cái kia một trận chiến đấu ở giữa bị sợ có một ít sợ hãi r ụ t rè mỗi lần chiến đấu đều như du kích chiến bình thường một trận chiến vừa lùi không tiến hành dây dưa cùng thâm nhập cũng coi như là cho quân coi giữ rất lớn phòng thủ không gian cùng cơ hội chính là như vậy tình huống cho rộ đẹp bọn họ rất lớn cơ hội cùng chống không thời gian dòng giã thời gian ba ngày bọn họ tại số 19 trong quân doanh không bước chân ra khỏi cửa tiến hành ba ngày đóng kín thức tử vong huấn luyện số 19 quân doanh chống giống bầu trời bắt đầu từ hôm nay tràn đầy tiếng hô cùng huấn luyện thét to âm thanh thời gian ba ngày khua chuông gõ ngõ tại mỗi ngày chỉ nghỉ ngơi không tới sáu giờ kiểu ma quỷ huấn luyện dưới cũng coi như là lấy được to lớn thành tích đem trận hình xem như là rèn luyện thất thất bát bát cuối cùng là có thể khiến dùng đến tuy rằng còn không đến mức đạt đến lô hỏa thuần thanh nhưng mà đã không có càng nhiều thời gian rèn luyện chỉ có thể ở trong chiến đấu không ngừng tiến bộ các chiến hưu phối hợp cũng là rèn luyện gần như so với mới vừa thành lập thời điểm có thể nói là có khác biệt một trời một vực to lớn tiến bộ bất luận người nào cũng có thể cảm nhận được t ừ đ ệ bốn ngày bắt đầu tại rô đèn dưới mệnh lệnh hoàn toàn mới huấn luyện quá ba tri đội ngũ rốt cục thì bước ra số mười chín quân doanh hướng về phòng hộ tường phương hướng chạy đi giữa lúc nguyệt huyền giữa trời đại địa vung vãi tại màu bạc ở giữa đ ầ y trời máu tanh phòng hộ tường máu chạy thành sông thời điểm bọn họ bước lên thành lập sau đệ một trận chiến mấy ngày chiến đấu lần thứ hai để tường thành khôi phục đến máu chạy thành sông đống hỗn độn không thể tả mức độ nhìn trước mắt thành n g à n nghe chiến đấu âm thanh cùng nghe đ ầ y trời mùi máu tươi rô đèn nhũ chặt lông mày dơ lên cao ám lòng đứng ở bà c h i đội ngũ mặt trước nhất nhìn mọi người hảo nam nhi khi ra chiến trường chiến sĩ tốt khi ra ngựa bọc thây vẫn hôm nay chúng ta tỏa sáng tân sinh ngày hôm nay chúng ta lại tới chiến trường vì mặt sau ngàn ngàn vạn đồng bào vì vô số thân nhân bằng hữu vì an lành sinh hoạt thế tất chống lại đến cùng máu nhuộm ba thước thì lại làm sao làm cho ta các loại chờ máu nhuộm t c t l o t ạ i chờ máu nhuộm c t t vàng bỏ đầu lâu tung nhiệt huyết huyết chiến đến cùng bạo phát các ngươi lực lượng bày ra các ngươi tử thần mị lực Bày ra chương ú n Ấn g ta tử thê hát. tiểu đao liêm lực l đội ợ n g kiếm tứ p h ư ơ giết đ ị c hai quân trước. m n n g g theo h ê m trăm ú c s bảy mươi hai Trưng dơ kiếm tứ phương làm cho chúng ta đồng thời kiếm chỉ tứ phương dẹp viên ma thú dơ lên cao ám long sau đó hướng về phía trước chỉ đi r ổ đẹp một mặt nghiêm nghị cao dọn quát dẹp viên ma thú dẹp viên huyết tộc dẹp viên người sói v u vũ v u vũ mấy câu nói sau khi mọi người sĩ khí tựa hồ cũng bị dẫn dắt đi ra từng cái từng cái kích động đến đầy mặt đỏ chót cơ chính mình binh khí cao dọa quát tuy rằng chỉ có ba trăm người tuy rằng thân ở cái này huyền náo động đến chiến trường nhưng là bọn hắn cao tiếng gào vẫn là chuyển khắp cả tòa thành tường chuyển khắp toàn bộ bầu trời sẽ ra màn đêm sông thẳng lên trời thanh thế to lớn khiến người ta kinh ngạc giết nhìn những n à y nhân sĩ khí j o s e p thỏa mãn gật đầu sau đó lại thứ hô to như vậy sĩ khí là hắn nói cần trên chiến trường rất nhiều lúc so với không phải thực lực mà là sĩ khí sĩ khí có thể đưa đến tính tuyệt đối tác dụng đắt đỏ đấu chi cùng sĩ khí có đôi khi có thể đưa đến tính tuyệt đối tác dụng thậm chí xoay chuyển càn khôn scola người phụ trách trung bộ kha nhược đức đại ca người phức tạp mặt đ ồ n g dạng ranh chúng ta phụ trách phía tây thử thách chúng ta thời điểm đến nuôi binh nghìn ngày ba ngày tập huấn tuy rằng rất ngắn thế nhưng hiện tại cũng là đến phiên thử thách chúng ta đến phiên chúng ta triển phát hiện mình thành quả thời điểm làm cho chúng ta đồng thời dơ kiếm tư phương dẹp yên thú triều giết làm tốt phân phối sau khi rộ đẹp giống to một tiếng mang theo chính mình đội ngũ liền hướng về phía tây tường thành x u n g phong liều chết mà đi phía tây cho tới nay đều là yếu ớt nhất địa phương lần này thú triều tựa hồ cũng là nhằm vào phía tây mỗi một lần phía tây đối mặt khiêu chiến đều là to lớn nhất ngày hôm nay như trước như vậy không có thay đổi giết tới phía tây tường thành giờ khác này bên này chiến đấu kịch liệt không nớt dô đès đoàn người xuất hiện tự nhiên là đưa tới chú ý của mọi người nhìn thấy bọn họ xuất hiện mọi người trên mặt đều nở một nụ cười tiểu đội tử thần tới nhìn thấy dô đès một nhóm người xuất hiện không biết là ai trước tiên hô lên âm thanh tiểu đội tử thần bọn h ắ n tới chúng ta phản công cho ai giết các h i n h đệ không thể để cho bọn họ đoạt danh tiếng mọi người cùng nhau giết ngay sau đó bọn họ xuất hiện tựa hồ đưa đến chất xúc tác hiệu quả lập tức đem mọi người đấu trí kéo t h ă n g lớn hơn sử dụng tốt nhất mỗi người đều bị kích phát lên ngao ngao k ê u phát huy ra chính mình toàn lực phản công mà đi trong khoảnh khắc chiến đấu kịch liệt cùng thảm liệt lên máu tươi bay tung tóe tham gia âm thanh cùng tiếng giống giận dữ liền thành một vùng sông thẳng lên trời bồng bềnh tại thiết lan c h ấ n bầu trời để mỗi người cũng có thể rõ ràng nghe được huyết tộc thân ảnh thỉnh thoảng qua lại ở trong đám người nơi đi qua tất nhiên dứt lấy một trận tinh phong huyết vũ ỉ vào bọn họ bay bản lĩnh tới vô ảnh đi vô tung khá khiến người ta đau đầu cho sói nhân tộc cường đại lực trúng kích luôn có thể đủ xé ra nguyên bản dạy đặc phòng ngự tuyến cho ma thú sáng tạo to lớn cơ hội hiện tại chiến đấu huyết tộc cùng chó sói nhân tộc tựa hồ đã trở thành phụ trợ thành viên bọn họ nhiệm vụ tựa hồ đã biến thành cho ma thú đại quân sáng tạo cơ hội đối với như vậy tình huống tuy rằng cảm thấy đau đầu dỗ đẹp nhưng là không thể làm gì không thể nào vì một hai người từ bỏ toàn bộ đại cục đi đuổi g i ế t bọn hắn chỉ có thể giao cho còn lại giải rác nhân viên dẫn theo chính mình tiểu đội dỗ đẹp đã triển khai sùng phong liều chết dù sao cũng là mới huấn luyện đội ngũ hệ thống k h ô n g bằng trước đó l a o đội ngũ hoàn thiện không thể phát huy ra to lớn nhất uy lực một ít phối hợp vẫn là có chút trúc c h á c thế nhưng ngay cả như vậy bọn họ vẫn là phát huy to lớn hiệu quả trong khoảng thời gian ngắn ngủi đã không biết có bao nhiêu mà thú ngã cũng ở t ê ý bọn hắn bọc đánh ở giữa nhiễm phải vô số máu tươi sau khi ám long có vẻ đặc biệt hưng phấn phát sinh trầm thấp hoang long âm thanh tựa hồ đang tuyên kỳ hắn dâng trào người còn lại viên đệ một lần nhẹ nhàng như vậy cùng khoái ý chiến đấu cũng là để bọn hắn trạng thái chiếm được to lớn tăng lên theo chiến đấu kế tục bọn họ phối hợp càng ngày càng ăn ý càng ngày càng thành thạo từ từ bọn họ lấy đội du kích hình thức chậm rãi trở thành bên này chiến đấu chủ đạo giả tuy rằng thành tích không sai r o d e s nhưng là khóa chặt lông mày những này đáng chết huyết tộc cùng cho sói nhân tộc thủy chung là thái họa hơn nữa r o d e s vẫn có một chút rất n g h i hoặc huyết tộc cùng người sói xuất hiện như vậy ma tộc đây dựa theo đạo lý mà nói hẳn là ở ngay gần muốn xuất hiện mới đúng còn có huyết tộc chủ lực cùng người sói chủ lực đây những này rõ ràng cho thấy tiểu đi tiên phong thăm dò bộ đội đại quân có hay không ở phía sau dò xét chờ phân phó dự định cho bọn hắn một k í c h trí mạng tất cả tất cả không thể không khiến rổ đẹp nhiều sinh một cái tâm nhãn vạn nhất thật sự giống như chính mình lo lắng này bình thường đây tuyệt đối là một cái to lớn uy hiếp một khi bạo phát hậu quả khó mà lường được chiến sự n ồ n g đậm r o d e s đã không biết mình xuất lĩnh thành viên đánh chết bao nhiêu ma thú cả người đều dính đầy ma thú máu tươi đương nhiên cũng có chính mình chiến hữu máu tươi chiến đấu đến bây giờ cạnh mình cũng tổn thất không nhỏ mang đến tám mươi bảy tên thành viên hiện nay còn lại tám mươi tên có thể kế tục chiến đấu còn lại ngũ tử hai thương mới chiến đấu không tới bình thường thời gian kế tục như vậy tiếp tục phát triển đến mặt sau thương vong theo đấu khí tiêu hao chỉ có thể càng to lớn hơn tối thiểu muốn đạt đến tổng số mười lăm tử vong số liệu này để rộ đèn không khỏi âm thầm cao mày giết hai người kia chó sói nhân tộc cùng huyết tộc nhìn phía trước tác uy tác phúc qua lại qua lại hai cái chó sói nhân tộc cùng một cái huyết tộc rộ đèn mang theo một chút tức giận hướng về người phía sau q u á t lên hai người này chó sói nhân tộc đều một cái thánh cấp thực lực một cái hoàng cấp thực lực còn cái kia huyết tộc nhưng là một cái huyết tộc ba tước thánh cấp thực lực bên người thỉnh thoảng còn có một cái hầu tức cấp bậc huyết tộc qua lại thêm vào hắn tổng cộng bốn cái gia hỏa rộ đèn biết không thể để cho này mấy cái da hỏa kế tục gió nhẹ cùng k ê u ngạo xuống bằng không sớm muộn sẽ hủy ở tại bọn hắn trong tay liền là bởi vì bọn hắn xuất hiện đã tạo thành to lớn thương vong phòng ngự tuyến bị bọn họ sẽ rách dẫn đến ma thú có cơ hội để lợi dụng được muốn an tâm chiến đấu đẩy lùi ma thú quân đoàn trước hết giải quyết này mấy cái da hỏa mới được vốn là dự định để giải rác nhân viên đi đối phó bọn họ ai biết một khi có người đối với trả cho bọn hắn bọn họ bằng không lập tức rời đi bằng không chính là liên hợp đối kháng đi người không ít thế nhưng không phải tử thương chính là không hề thu hoạch điều này làm cho dỗ đẹp không thể không sốt ruột quyết định tự mình ra tay cái kia mấy cái r a hỏa biểu hiện mọi người há lại sẽ không có thấy sớm liền muốn đi tới đau bẹp cái kia mấy cái r a hỏa dừng lại một trận chỉ là bị vướng bởi dỗ đẹp chỉ có thể cùng ma thu tập kích đánh không ra cơ hội cùng thời gian hiện tại dỗ đẹp nếu lên tiếng bọn họ tự nhiên nhạc mà làm theo chuyện này Giết! chúng ta ngày mai ăn cho sói thịt cùng rơi thang. vinh mai sói rơi ta thịt Các cho ăn đệ, Đã s tại hắn dẫn dắt đi tám mươi người bằng vào linh hoạt di động cấp tốc hướng về người sói đi tới gần giờ k h ắ c này cái nào hai cái người sói chính đang phía tây hữu quân phòng thủ tuyến tới nước xoay đánh tách ra bên kia trận hình phòng ngự tựa hồ cũng là cảm nhận được dô đ ẹ p đám người đến dẫn đầu cái kia người sói ánh mắt lạnh lẽo lộ ra một k i a hưng phấn tựa hồ muốn xông lên giết một phen nhưng mà hắn cuối cùng vẫn là không có làm như vậy chỉ nghe thấy không trung huyết tộc một trận thét dài tựa hồ đang biểu đạt có ý gì để hắn mạnh mẽ vẩy vẩy tay xoay người liền dự định rời khỏi lao chó sói đừng hòng nghĩ chạy trốn hôm nay ta tất nhiên ngơi ư đầu một nơi t h â n một n ẻ o nhìn thấy chó sói nhân tộc dự định lui lại Dô hừ á c tên chết tiệt kia tiểu cầu cho đại gia đứng lại ngày hôm nay da da không phải lột ra ngươi cùng ngươi huyết quất n g ư ờ i gân ăn ngươi thịt không được cho ngươi biến thành một cái chó chết phát tuyển người sói động cơ quyển lông cũng là thét giải quát nguyên bản quay đầu đã bắt đầu lui lại hai người kia người sói nghe được câu này nhưng là đột nhiên dừng lại chính mình bước chân xoay người mắt lạnh hướng về bên này xem ra cái loại này ánh mắt tựa hồ muốn ăn thịt người dô đ e s bọn họ có thể không để ý tới thế nhưng quyển lông nhưng là khơi dậy bọn họ lựa giận chó đây là chó sói nhân tộc tối không thể nghe đến lời nói bọn họ luôn luôn tự nói người sói sau nhân làm sao có thể cùng chó hôn làm một nghe nói như thế không thể nghi ngờ là đối với bọn hắn to lớn nhất sỉ nhục cùng khiêu khích đây là bọn hắn tuyệt đối không có thể khoan nhượng sự tình hai cái người sói vào lúc này đã liều lĩnh hồng hai mắt quay đầu hướng về bên này vào tới đáng chết người sói không hổ là thô lỗ vô c r i ra hỏa gặp đến phía dưới phát sinh tất cả hai cái huyết tộc không nhịn được oán giận nói rằng cho sói nhân tộc này một quay đầu ảnh hưởng tới bọn họ toàn bộ kế hoạch đồng thời mang đến to lớn p h i ề n phức nguy hiểm tầng tầng qua trong dây lắt cũng đã bị vây quanh tại biển người ở giữa tình huống tương đương không ổn để bọn hắn cũng do dự lên nói như thế nào cũng là của mình chiến hữu thân ở nguy hiểm lẽ ra nên toàn lực cứu rút thế nhưng làm sao giờ khắp này kẻ địch đông đảo hai người bọn họ tự nhận là không có cái loại này lực lãm sóng to bản lĩnh đi vào cũng không làm nên chuyện gì lại nói cấp trên thân vương đại nhân còn có mệnh lệnh không thể vi phạm mạnh mẽ hất tay hai người chỉ có thể do dự bất định nhân loại ta giết các ngươi rất nhanh jodes liền đã đi tới hai cái người sói trước mặt nhìn jodes hai cái người sói giống to một tiếng hướng về hắn đánh tới đồng thời đối với tuần này biên mọi người triển khai điên cuồng tiến công đối với jodes hai người thì làm sao có thể sẽ không nhận ra để một ngày bọn họ tổng tiến công chính là bị cái này nhân loại đáng chết cho hủy diệt đồng thời tại hắn dẫn dắt phản kích hạ tử thương vô số hiện tại hắn đã là mười lăm thị tộc truy sát mục tiêu đối với cái này truy nã phạm không thể nào không biết nhìn ngươi cuồng bao lâu hiệu chết vào tay ai vân vân liền sẽ cho ngươi biết ánh mắt lạnh lẽo jodes l ạ n h dọn g q u á t lên tại ám long hưng phấn long long âm thanh ở giữa vận dụng hết đấu khí quắn vào cánh tay cùng ám long bên trong thân hình trở lên chân đạp hoa sen bình thường bắt đầu p h ủ phiếm c h ấ p đ ộ n g linh hoạt dáng người động tác nhanh nhẹn như một đạo bạch quang buôn tập mà đi xé trời một chiêu kiếm tận diệt thiên hạ mang theo hủy thiên diệt địa tư thái hướng phía trước dết đi cuốn lên một trận cuồng phong giờ khác này rô đẹp thế như t r ẻ tre làm cho người ta một loại không gì không xuyên thủng không kiên không phá cảm giác truy cập trang web tàu đi ở c h u y ệ n phun com để nghe chọn bộ linh giới mô tả video nhé chương một cái kế tiếp đến phía ngươi dô đẹp cái kia mạnh mẽ khí thế thậm chí để đối diện hai cái người sói cũng có thể rõ ràng cảm nhận được điểm này cảm thụ không khỏi để bọn hắn động tác hơi chút trần c h ờ một chút đối phương khí thế chi thịnh thậm chí để bọn hắn không kìm lòng được sinh ra một tia run rẩy trong lòng chó sói nhân tộc nhưng là được gọi là khát máu nhất so với huyết tộc còn muốn khát máu tối cuồng bạo so với ma thu còn muốn cuồng bạo c h ú n g tộc không có đồ vật có thể làm cho bọn họ sợ sệt. tự xưng lang thần hậu duệ bọn họ thừa kế cho sói tàn bạo cùng dũng mãnh căn bản sẽ không đối với bất luận là đồ vật gì sản sinh sợ hãi trong lòng thế nhưng lần này bọn họ không phải không thừa nhận bọn họ thật sự cảm giác được cái loại này chưa bao giờ có sợ sệt cùng lo lắng thân là sói bạc bộ tộc quý tộc ẹt gạ làm sao nếm trải quá như vậy tư vị trước đây có thể là chỉ có chính mình để cho người khác sản sinh sợ sệt cùng sợ hãi chỉ có nhìn người khác lộ ra như vậy vẻ mặt cắn r ă n g quan nắm chặt binh khí trong tay hét dài một tiếng cổ vũ chính mình trí khí hắn cứng rắn lông mày lần thứ hai hướng phía trước phóng đi nhưng mà cũng là bởi vì vừa n ã y cái kia vừa sửng sốt để hắn chậm một bước chỉ thấy tại hết tốc lực s u n g phong dưới rổ đẹp đã đi tới hai người trước mặt xé trời dĩ nhiên thi triển ra trong nháy mắt toàn bộ thiên địa trở nên động d u n g tựa hồ tất cả đều trở nên ảm đạm xuống còn lại chỉ có trong tay của hắn một thanh kiếm màu tím đen trường kiếm tản mát ra nồng nặc hào quang tựa hồ này một đạo tia sáng yêu dị đã đem toàn bộ thiên địa đều phúc che tại trong đó tại đống hôn độn chiến trường phối hợp dưới giờ khác này r o d e s liền như đến từ cựu ưu địa ngục ma quỷ bình thường làm cho người ta một loại tà mị cảm giác quỷ dị lần thứ hai nhìn thấy như vậy r o d e s phía sau dạ h o ê n h ánh mắt phức tạp không khỏi dừng lại chính mình bước tiến nhìn phía trước nam nhân này mình là đệ hai lần nhìn thấy hắn như vậy lần trước là ở mảnh này rừng cây ở giữa lần kia hắn cho mấy người bọn hắn mang đến trước nay chưa từng có chấn động cùng khủng bố lần này đây tựa hồ so với lần trước còn cường thịnh hơn trương kiếm đánh xuống không có trong tưởng tượng mạnh mẽ khí thế giờ khác này nhưng là đột nhiên trở nên an t ĩ n h lại quy tích hiện ra đến mất đi trước đó tốc độ khủng khiếp khiến người ta có thể thấy rõ ràng tựa hồ mất đi lực đạo hậu kinh không đủ nhìn thấy tình cảnh này chu vi nhìn chăm chú vào bên này tình huống mọi người trong lòng đồng thời buốc lên một cái từ ngữ thay đổi sắc mặt thầm hô không ổn dưới cái nhìn của bọn họ rộ đẹp hiển nhiên là bởi vì trước đó xông qua được nhanh đem lượng lớn tinh lực cùng đấu khí đều tiêu hao ở tại tốc độ ôn tồn thế trên đến mấu chốt nhất đến thời điểm nhưng là hiện ra hậu kình không đủ tư thái cũng chính bởi vì như vậy mới có thể dẫn đến tại thời điểm mấu chốt nhất động tác đột nhiên chậm lại có vẻ vô lực Đầu. được đoán đề, đây đường Quyền huống xuất xuất vậy vậy lông trước tiên không nhịn được gọi ra, như vậy tình huống xuất hiện là hoàn toàn người. người sinh tồn vòng then chốt xuất hiện như vậy trí mạng vấn đề, đây không phải là tự tìm đường chết sao. Nhóm người mình hiện thân là là lại là gọi trước vượt Tại trước mặt, tại tử chốt trí tự tìm chết tại ra, của cái khỏi mọi hai sói phải sao. dự muốn tiến lên cứu viện đều là chuyện không thể nào dù sao nước xa không cứu được lửa gần cùng q u y ề n lông như thế đại gia tâm đều treo lên nắm chặt nắm đấm nhìn chằm chằm bên kia tình huống tại vì làm r ồ đẹp lâm thầm cầu khẩn khoảng cách hắn hơi gần một ít những binh sĩ kia cùng võ giả thậm chí bắt đầu hướng về hắn nhào tới hy vọng có thể cứu lại về hắn tính mạng đem hắn lôi ra tình cảnh nguy hiểm h ừ cấp thấp nhân loại đi chết nhìn thấy rổ đẹp trạng thái hai cái người sói trước đó biểu hiện trong nháy mắt biến mất không còn tam tích lộ ra vẻ một tia hưng phấn cùng thực hiện được nụ cười trong tay bỗng nhiên phát lực trong tay trăng lưới liềm trường đao mang theo l ạ n h giá sát khí hướng về rộ đẹp ra đầu buôn tập mà đi mạnh mẽ đao khí không chút kiêng kỵ hướng về bốn phía tỏa ra mà đi mang theo gào thét khí thế vẽ ra một đạo xinh đẹp đường vòng cung trở nên trắng hào quang phá vỡ đêm đen nhánh không tựa hồ chiếu sang cả tòa thành chỉ giống như vậy tại đấu khí màu tím rót vào dưới rôi ra thật dài răng nanh như một cái theo dõi con mồi độc xà không ngừng phun ra hắn xà tim trong một dưới tình huống rộ đèn tình cảnh có thể nói là tràn ngập nguy cơ tránh n ẽ là căn bản chuyện không thể nào tại kẻ địch mãnh liệt một chiêu này công kích giới mọi người đều kinh hô lên sẽ phát sinh cái gì hậu quả tựa hồ có thể tưởng tượng đến cái kia người sói sẽ chết hay là hiện trường bên trong duy nhất một cái không vì rộ đèn sốt ruột người hay là chính là d ạ ả hơi anh chỉ thấy hắn bình tĩnh đứng tại nguyên chỗ ngưng túc nhìn phía trước rộ đèn cùng người sói tại mọi người sốt ruột thời điểm r ứ t khoát lộ ra một nụ cười lạnh lùng nhàn nhạt tự nói chuyện gì xảy ra nàng vừa lúc bị bên người quyển lông nghe được quay đầu nghi hoặc nhìn dạ h oanh dò hỏi chính mình xem đối với quyển lông hỏi dò dạ h oanh cũng không hề làm bất kỳ giải thích chỉ là thản nhiên nói dạ h oanh tựa hồ để quyển lông tâm hơi chút phóng khoán một chút quay đầu nhìn lại nhìn về phía trước giờ khắc này nguy cấp vạn phần cục diện hắn lo lắng đang đợi r ồ đạt phát huy hơi hi mắt ra nhìn hướng chính mình đánh tới chớp nhoáng trường đao r ồ đạt khoe miệng lộ ra một tia cân nhắc đủ cười nhìn thấy đối diện nhân loại tại nguy hiểm cho bước m ặ t đột nhiên lộ ra như vậy cổ quái vẻ mặt cái kia người sói trong lòng đống nhiên nhảy một cái thầm hô không ổn một loại lúc này d ô đèn một điểm không có khẩn trương ý niệm cùng vẻ mặt tại mọi người sắc mặt ngưng trọng nhìn mình bên này tình huống vì mình lo lắng tại cái kia từng đợt tiếng kinh hô ở giữa tại những này quan tâm ánh mắt ở giữa chỉ thấy d ô đèn một cái đột nhiên thân thế tăng vọt trước đó có vẻ mềm yếu vô lực trường kiếm đột nhiên mãnh liệt lên khôi phục trước đó trạng thái không có xoay người tránh né đối phương chiêu thức động tác cùng dự định khoe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng một cái bước nhanh tiến lên ám long hào quang tăng vọt mang theo gào thét khí thế hướng phía trước đánh tới thay đổi sắc mặt quả nhiên dường như chính mình dự cảm cái kia giống như vậy cái này nhân loại đáng chết trước đó tất cả biểu hiện đều là tại lừa gạt mình ánh mắt tại trước người của hắn người sói hô to không ổn trôi này màu tím đen trường kiếm đã đi tới chính mình trước mặt cái cỗ này lạnh leo sát khí cùng hàn ý đã đem chính mình bao phủ ở bên trong như bị khóa chặt lại tận đến giờ phút này cái này người sói mới phát hiện mình hết thể đường lui trong nháy mắt này càng nhưng đã bị toàn bộ đóng kín căn bản không có lưu vong địa phương tựa hồ chỉ cần mình có động tác ngay lập tức sẽ chết tại đây một chiêu kiếm dưới hết thể đường đi đều tràn đầy nguy hiểm nhìn bên cạnh đại nhân hắn phát sinh tuyệt vọng tiếng hét dài tựa hồ đang tìm xin giúp đỡ giống như vậy nhưng là hắn tuyệt vọng căn bản không có khả năng có nhân tới cứu hắn đại nhân giờ khắp này đã đừng vài cái nhân loại hảo thủ cho vây quanh ở tại trong đó chính đang kịch liệt giao chiến nơi nào có nhản rỗi để ý chính mình đến mức hai người kia đáng chết huyết tộc lúc này đã sớm không thấy t â m hơi tựa hồ biến mất không còn t â m hơi tại hoàn cảnh như vậy hạ hắn triệt để tuyệt vọng không cam lòng tiếng giống giận dữ xông thẳng lên trời bất đắc di thu hồi chính mình công kích chiêu thức hành đ à o trước ngực ngăn trở mà đi hy vọng có thể trợ giúp chính mình hóa giải lần này trí mạng nguy cơ không biết tự lượng sức mình đối với ở trước mắt cái này người sói cử động dô đét một tiếng hừ nhẹ nhàn nhạt tự nói một cái hoàng cấp người sói thôi căn bản không đáng giá nhắc tới tối thiểu tại thế cục bây giờ hạ chính mình căn bản sẽ không đem hắn phòng ngự để vào trong mắt giống to một tiếng lần thứ hai phát lực ám long hóa thành một đạo hát quang biến mất tại phía chân trời trong lúc đó sẽ chợi một chiêu kiếm uy lực vào đúng lúc này hoàn toàn buộc phát ra ám long liền như một cái trường b ư ớ c lên mà đi đinh một tiếng l a n h lảnh âm thanh sau khi truyền đến một trận nặng nề âm thanh cục diện như hình ảnh ngắt quãng trụ giống như vậy động tác của hai người đột nhiên ngừng lại cứ như vậy lẳng lặng đứng ở tại chỗ trong nháy mắt đại bạo phát sau khi nên tiếp đến chính là hoàn toàn yên tĩnh cùng trầm mặc chờ đến hai người thân ảnh lại một lần nữa hiện ra hướng phía trước nhìn lại hiện lên ở trong mắt mọi người một màn không khỏi để bọn hắn chân chối ngoắt mồm đinh lại là một trận lanh lảnh âm thanh lúc này cái k i a chó sói người trong tay nguyên bản sáng loáng trường đao đức thành hai đoạn đầu đao một đoạn đi rơi trên mặt đất đàn hồi mà lên phát sinh lanh lảnh âm thanh hai người như hai vị pho tượng bình thường đứng ở tại chỗ không có kế tục núc đ í c h đây mới là khiến người ta mở to mắt không thể tin tưởng nguyên nhân chỉ thấy giờ khắp này r ỗ đẹp cầm trong tay ám long ngạo nghệ đứng ở tại chỗ đưa lưng về phía cái kia người sói mà cái kia người sói nhưng là một mặt sợ h ã i đứng tại nguyên chỗ nhìn về phía trước tràn đầy sợ hãi cùng sợ sệt thân thể tại nhẹ nhàng run rẩy tựa hồ thấy được đã trải qua cái gì chưa từng có trải qua sự tình tất cả biến hoa quá đột nhiên quỷ dị cực kỳ khiến người ta không biết đến tột u cùng sẽ ra thập sự tình Vừa nãy trong c h chuyện p mắt đột ã xảy ra tốc đ quá nhanh không người nhìn ràng có có mấy người có nhìn rõ ràng sự ì nhiên đến cùng, mà những này nhìn rõ ràng n tuật g mà rõ ư ờ nhưng là làng n g là tại u y truyền không biết nên nói cái gì, trong đ ầ còn lại chỉ có vô hạn chấn hạn động.、Sì. Đột nhiên lại vô đột Sì, t r u đến nặng nề âm thanh tại muôn người chú ý ở giữa cái kia người sói đột nhiên há mồm phun ra một ngụm màu tươi ngay sau đó chỉ thấy hắn nơi cổ họng xuất hiện một đạo kinh tâm sợ hãi mục đích vết thương ân máu đỏ tươi chính từ nơi kêu miệng vết thương ra bên ngoài cấp tốc c h ả y xuôi xem ra không chút nào khủng bố người người tại sao gian n à n quay đầu run rẩy nhắc từ bản thân ngón tay rổ đẹp người sói mang theo không cam l ò n g vẻ mặt cùng ngự a khí hỏi do rổ đẹp tựa hồ muốn biết sự t ì n h bắt đầu mạng hắn không cam l ò n g nghĩ không ra nghĩ không ra vì sao lại đột nhiên phát sinh như vậy chuyển biến trước đó chính mình rõ ràng đã đạt được ưu thế rõ ràng nhìn thấy tên nhân loại này hết sạch sức lực răng r ấ p rõ ràng mình đã lấy được tuyệt đối ưu thế mắt thấy liền muốn đem điều này đáng ghét nhân loại đánh g i ế t tại thủ hạ của chính mình lập cái kế tiếp đại công nhưng là sẽ ở đó ngàn cân treo sợi tóc đột nhiên phát sinh ai cũng không ngờ rằng biến hóa lớn biến hóa đến quá nhanh thậm chí chính mình cũng không có nhìn rõ ràng làm rõ chỉ cảm giác mình trước mắt loáng một cái tên nhân loại kia từ chính mình bên người ma sát ma qua mà chính mình yết hầu cảm giác được một trận rất nhu hòa cảm giác ngay sau đó doanh hắn trung quy là không có đợi được dỗ đẹp trả lời cả người liền vông góc hướng về mặt sau đổ tới ngã ở trên đất chừng mắt hai mắt vẫn duy trì trước đó hỏi dò tư thế không cam lòng đánh mất khí tức sinh mệnh quay đầu lại xem trên mặt đất người sói tại tử vong sau khi trước đó biến hóa từ từ thoái hóa trở lại nhân loại bình thường răng dấp toàn thân bộ lông tựa hồ biến mất không còn t â m hơi bình thường cấp tốc thối lui không gặp tung tích dỗ đẹp khoe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng không nhiều làm để ý tới quay đầu nhìn về phía cái kia đang bị vây quanh ở trong đó cùng mấy cái võ giả kịch liệt giao chiến thánh cấp võ giả cái kế tiếp nên đến phía ngươi hư lạnh một tiếng ám rồng ngầm đầu bước mạnh mẽ bước tiến rổ đẹp hướng về một cái khác người sói đi đến chương hai ngàn cân treo sợi tóc vừa n ã y rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra gian nan nuốt một ngụm nước bọn nhìn phía trước phát sinh tất cả xem trên mặt đất nằm người sói thi thể nhìn lúc này lần thứ hai hướng về một cái khác người sói phóng đi rổ đẹp quyền lông hướng về bên người dạ h oanh dò hỏi trước đó phát sinh tất cả có vẻ quá là quỷ dị để hắn có một loại dường như trong mộng cảm giác cái này chuyển ngoặt đến quá to lớn thậm chí trong lúc nhất thời khiến người ta có một loại không thể tin được cảm giác quyền lông biết hay là dạ h oanh hiểu rõ nguyên do trong đó cũng chỉ có nàng có thể tự nói với mình nguyên nhân trong đó hắn tin tưởng dạ h oanh có thể tự nói với mình bởi vì vừa nay sớm nhất nhìn ra trong đó vấn đề người chính là dạ h oanh quyền lông đồng dạng nói ra hiện trường tiếng lòng của tất cả mọi người bọn họ cũng muốn biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra tại sao đoàn trong lúc đó sẽ phát sinh như thế biến hoa lớn ít nói nhảm nhanh lên một chút đi tới chiến đấu vẫn còn tiếp tục không hề trả lời q u y ề n lông dạ h o a n h lạnh lùng trả lời đến chiến đấu như trước tại hừng hực khí thế tiến hành ngoại trừ còn có một cái người sói nhu muốn chém giết ở ngoài còn lại ma thú đại quân cũng là tại kịch liệt tiến hành bọn họ trùng kích cùng tiến công người sói giao cho rổ đẹt đi xử lý dạ h o a n h chút nào không có lo lắng y tứ dù sao ở bên kia vẫn có mấy cái nhân tại hiệp trợ rộ đèn đồng thời đối phó cái kia người sói chỉ cần không phát sinh bất ngờ là sẽ không có bất cứ vấn đề gì về phân bọn hắn nhu muốn làm chính là vào lúc này đối phó ma thú đại quân như vậy đủ rồi tại dạng hưng dẫn dắt đi tiểu đội hướng về giải rác phân bố ở trên thành ma thu sung phong liều chết mà đi hai bên t á i chiến toàn bộ chiến trường có vẻ rất náo nhiệt mà cũng là vào lúc này rộ đèn đã sát nhập vào cùng cái này người sói giao chiến vòng tròn ở giữa giờ khắc này đang có hai cái hoàng cấp võ giả cùng một cái chuẩn thánh cấp võ giả ở chung một chỗ đội ngũ gia hỏa này cái này người sói cũng có thể được cho không may tại dỗ đẹp hạ lệnh tử thần liêm đao tiểu đội đuổi giết hai cái người sói thời điểm hai cái huyết tộc từ bỏ bọn họ đồng thời còn lại võ giả cũng là cùng nhau tiến lên đem hắn vây quanh ở tại trong đó xuất hiện ở một cái cho sói người đã bị đánh giết huyết tộc trốn chạy gần nhất bị vây quanh ở trong đó hắn có thể nói là không có bất kỳ lưu vong cơ hội chỉ có thể khổ sở tác chiến bị cái sau khi rời đi hắn đã hoàn toàn bị hạn chế trụ không cách nào phát huy ra hắn vốn có sở trường có thể nói chỉ có chờ từ mệnh theo dỗ đẹp gia nhập tình cảnh nhất thời đã biến thành nghiêng về một phía cục diện bốn cái đối phó một cái có thể nói là không có chút hồi hộp nào lấy được tuyệt đối ưu thế thân ở vòng chiến ở giữa người sói phát c u ồ n g c h u n g quanh trùng kích hy vọng có thể lao ra cái này vòng đây thế nhưng hiển nhiên cơ quan toán tận vẫn là không thu hoạch được gì vết thương trên người đang không ngừng tăng cường toàn bộ người đã bị máu tươi nhiễm đỏ toàn thân đại đại vết thương nho nhỏ có thể nói là nhìn thấy mà giật mình san sát thê tiến công để hắn khóc không ra nước mắt nhân loại ta muốn giết ngươi hay là cũng là biết mình đã hảo không cơ hội người sói ánh mắt đột nhiên lạnh xuống mang theo mục tiêu ổn định ở rô đẹp trên người chính là nam nhân này cũng là bởi vì chính hắn mới sẽ biến thành hiện tại này một bộ r ă n g rớp cũng là bởi vì hắn đ ể một ngày bọn họ nguyên bản kế hoạch tập kích thất bại cũng là bởi vì hắn ngày đó bọn họ tổn hại sắp tới một phần ba thực lực để bọn hắn mấy ngày này sợ hãi rụt rè không dám trắng trận tiến công cũng là bởi vì hắn vừa n ã y chính mình chiến hữu mới có thể chết tại đây biên mình bây giờ mới có thể bị vây công tự biết vô vọng người sói đem mọi người lựa giận đều phát tiết đến rô đèn trên người đem hết thẻ oán hận đều treo ở rô đèn trên người vào lúc này hắn đã điên cuồng trên người cho sói tính vào lúc này cũng là bị phát huy ra chỉ thấy hắn điên cuồng hướng về rô đèn nào tới căn bản không để ý chu vi còn lại mấy người chính đang tiến công chính mình đem toàn thân đấu khí buộc phát ra tại dưới ánh trăng toàn thân bộ lông lần thứ hai dài ra một phần tóc thai bù s ù tại bay là tả máu tươi ở giữa nhìn chằm chằm rỗ đẹp không cô kỵ chút nào thi triển chính mình uy lực to lớn nhất chiêu thức mỗi một chiêu mỗi một thức đều uy vũ sinh uy mang theo một đi không trở lại tư thái trong một dưới tình huống ở một cái thánh cấp cường giả liều lĩnh toàn lực tiến công hạ rộ đẹp nhất thời bị bức ép liên tục bại lui căn bản không cách nào bước ra mà ra lại càng không muốn nói chuyện gì phản kích dù sao thánh cấp cường giả vẫn là quá cường đại một ít không phải hiện nay rộ đẹp có thể chống lại ngăn ngắn trong nháy mắt trên người đã bị mạnh mẽ đao khí vẽ ra đếm tới miệng nhỏ cánh tay bị chấn động đến mức tê dại tại chống đối trong quá trình chịu đựng đối phương biến thái lực đạo chính mình hổ khẩu đã bị chấn động giản nước máu tươi chậm rãi theo vết nước chảy ra theo ám long hướng hạ lưu chảy mà đi đương nhiên tại l i ề u lĩnh l i ề u mạng công kích ở giữa không chú ý phòng thủ người sói cũng không khá hơn chút nào còn lại ba người không phải bày xem của vui ở tại bọn hắn liên thủ vây công dưới người sói dáng dấp càng là chật vật vu vu thở dốc toàn thân đã che kín máu tươi ấm áp huyết dịch chính hướng về những vết thương k i a dâng lên hiện ra dáng dấp có vẻ thê thảm cực kỳ tại đau đớn đâm chọc hạ con mắt của hắn trở nên huyết hồng trước mắt thế giới một mảnh màu máu tức giận càng hơn điên cuồng hét lên thét dài ra sức cơ chính mình trường đao cường đại công kích phát sinh ầm ầm âm thanh vừa bãi tàn pha tiến công để nguyên bản cũng đã một mảnh hỗn độn tường thành trở nên càng thêm đống hỗn độn khó coi bị máu tươi nhiễm đỏ trên đất đang kịch liệt va chạm dưới cho dù là bị trở thành cứng rắn nhất tảng đá tạo thành mặt đất cũng không nhịn được trở nên loang loang lộ lộ từng đạo từng đạo nhìn thấy mà giật mình hoa ngân bắt đầu xuất hiện đ ố m lửa tung tóe có thể nói kịch liệt Bên này như vậy chiến vậy đặc ấ cấp xuất u liều lui ruột. kịch kịch không không khỏi bị cũng cái cường công có được bức tục chật cũng nhiên ghé thánh trình thể nhìn phải thể phòng thủ thầm liệt là liệt liên lòng là tới mọi người giả tiến bại giả tự mắt, một tưởng tượng vật tả trong mạng môn đưa độ đ ra, âm Jodes, biệt là y y mỉ ả ảo đáng người hiện nay dô d e s ở cái này thiết lan trấn bên trong địa vị tuy rằng không xưng được cực kỳ trọng yếu thế nhưng cũng là hết sức quan trọng có tương đương địa vị nếu như hắn xuất hiện chuyện gì đối với hắc giang quân đoàn đối với thiết lan c h ấ n mà nói tuyệt đối là một cái tổn thất thật lớn nhìn thấy hắn tràn ngập nguy cơ tình huống gấp gáp nhất người hay là chính là bọn hắn vội vàng phân phó bên người võ giả quá khứ tiến hành cứu viện thế nhưng viễn thủy lại há có thể cứu được tiến vào hòa đây căn bản là bé nhỏ không đáng kể chỉ có thể ngưỡng vọng thở dài đáng chết tại đối phương ra sức tiến công dưới joseph tình cảnh càng ngày càng không ổn thử xem bị áp chế ở phía dưới hẻn đạ trên người tăng nhanh vết thương cùng thỉnh thoảng truyền đến đau đớn để hắn không nhịn được những mày âm thầm tức giận mắng hắn bây giờ chỉ có thể cầu khẩn chính mình nhiều kiên trì một ít thời gian cái này người soi chống đỡ không được bao lâu chính mình nhìn ra được hắn bây giờ đã tại bên bờ tử vong dãy ruộng cả người vết thương chạy xuôi nhiều như vậy màu tươi nếu như không phải ý thức đang chống đỡ hắn thân thể hắn đã ngã xuống một cái chuẩn thánh cấp võ giả cùng hai cái hoàng cấp võ giả liên thủ tiến công tại không có phòng ngự dưới tình huống có thể tưởng tượng được ra chỉ cần mình kế tục kiên trì không cần lâu lắm hai phút thậm chí một phút đồng hồ đã đủ để tại thời gian ngắn ngủi bên trong cái này người sói hẳn là sẽ đánh mất năng lực nhưng là chính là như thế thời gian một hai phút vào lúc này nhưng là có vẻ đặc biệt dài dằng dặc mỗi một giây đồng hồ đều có vẻ đặc biệt gian nan chính là ứng nghiệm độ dây như năm câu nói này mỗi một giây đồng hồ hắn sinh mệnh đều tại chịu đựng trùng kích cực lớn cùng nguy hiểm như vậy tình huống lần trước xuất hiện là tại đối mặt liệt diễm sư thời điểm thế nhưng khi đó so với tình huống bây giờ nhưng là tốt hơn nhiều cuối cùng mình là vận dụng vô ảnh cùng gió thu hai cái sở trường nhất chiêu thức đem liệt diễm sư đánh tan lần này đây lần này hiển nhiên không thể kế tục thi triển hai người này chiêu thức lần trước thi triển đã tại dạ hoành trước mặt tiết lộ thân phận của chính mình lần này có nhiều người hơn đang chăm chú chính mình hắn không thể mạo hiểm một khi bị nhìn thấu thân phận đến lúc đó nguy hiểm há lại là hiện tại trình độ có thể so sánh với bị hạn chế bị áp bách tất cả tất cả để rỗ đẹp có kích động đến mức phát điên giống như là một cái tay ngân ngàn tỷ tài sản phú ông tại bụng đói kêu vang liền muốn rơi vào tử vong trạng thái trước mặt bảy vô số mỹ thực món ngon thế nhưng là không thể đi mua chỉ có thể c h ơ mắt nhìn mình tại đồ ăn cùng tiền tài trước mặt chết đói đây là cỡ nào bi kịch sự tình cảm giác cực kỳ không cam lòng đầy giấy rỗ đẹp lòng dạ cùng n á o hải dùng ma túy tay nắm chặt trong tay ám long mặc cho dựa vào bản thân máu tươi xâm nhiễm ám long thân kiếm n h ữ n g n à y huyết dịch một khi chạy xuôi ám long thân kiếm liền nhanh chóng bị hút đi vào điểm này dô đ e s hiện tại tự nhiên là không có hữu tâm tình đi để ý tới từ khi chính mình lần kia gặp gỡ ám long kiếm linh sau khi hắn liền biết tình huống này biết ám long kiếm linh chính đang hấp thụ máu tươi làm môi giới chuẩn bị phá tan phong ấn thu được tự do bằng không làm sao có khả năng để hắn cái thế giới kia ở giữa con đ ồ n g như vậy trọng mùi máu tươi như một mảnh máu tươi trồng chất thành hải dương đinh có là một lần kịch liệt va chạm dô đẹp cả người như như d i ề u đứt dây bình thường bị đánh t r ú n g bay rớt ra ngoài ngược một trầm tại mãnh liệt rung động dưới rốt cục không nhịn được há mồm phun ra một ngụm màu tươi nồng đ ấ m huyết vụ tại n g u y ệ t quang chiếu dọi xuống có vẻ đặc biệt yêu diễm đến lúc này dô đẹp ý thức bắt đầu có một ít bắt đầu mơ hồ một cỗ to lớn huể vải cùng suy yếu bao phủ hắn toàn thân đáng chết lẽ nào thật sự song đời mơ hồ ở giữa nhìn thấy lần thứ hai rít gào hướng về chính mình v ọ t tới người sói dô đẹp không cam lòng nghĩ hắn thật sự không cam lòng không cam lòng cứ như vậy ngã cũng ở nơi này không thể ta không thể chịu thua đáng chết người sói lao tử không thể chết được ở trong tay n g ư ờ i đang tức giận cùng không cam lòng tâm tình hạ r ỗ đẹp tại sâu trong nội tâm lớn tiếng giống giận gầm thét lên thân ở giữa không trung tránh né hiển nhiên tương đương khó khăn tại đối phương đổi đột kích dưới tại nghìn cân treo sợi tóc lúc mấu chốt r ỗ đẹp đột nhiên nghĩ đến cái gì đối với hay là một chiêu kia có thể trợ giúp chính mình giải trừ nguy cơ trước mắt thu được một tia cơ hội tuy rằng rất mạo hiểm thế nhưng trong một tuyệt cảnh giới cũng chỉ có thể đủ bắt buộc mạo hiểm a mang theo không cam lòng cùng mạo hiểm tinh thần dồ đ è s một trận thét dài sau đó toàn lực thôi phát chính mình đầu khí đem bọn họ bước ra ngoài thân thể vứt bỏ tạp nghiệm tĩnh tâm ngưng thần bắt đầu khống chế bọn họ đồng thời bắt đầu không cố kỵ chút nào hấp thu ngoại giới nguyên tố để bọn hắn lấy chính mình làm trung tâm hướng về chính mình ngưng tụ lại đây giờ khắc này tại bước ngoặt sinh tử dồ đ è s dĩ nhiên làm được bài trừ ngoại giới tiến vào tự mình thế giới trình độ ở cái này bước ngoặt sinh tử hắn dĩ nhiên lựa chọn làm một lần to lớn mạo hiểm từ bỏ còn lại tất cả có thể có đào mạng phương pháp đem hy vọng cuối cùng toàn bộ đặt ở cuối cùng một chiêu này mặt trên không thành công là được nhân ôm như vậy tâm tính hắn bắt đầu người thường khó có thể tưởng tượng đánh bạc chương ba ngưng kết c h â n thân nhìn d ỗ đẹp xa vào đến tràn ngập nguy cơ hoàn cảnh ở giữa mắt thấy cái kia chó sói người đã đuổi tới hắn trước người trường đao mang theo lệnh giá khí tức hướng về hắn đầu đánh xuống xa xa chú ý tới một màn này mọi người không nhịn được vứt bỏ thậm chí không dám lớn tiếng hơi thở trận to mắt nhìn bên này tình huống trái tim đều treo ở cuống họng trên đầu một tiếng to lớn tiếng hô xé rách g i ờ khắc này trên tường thành dị dạng yên tĩnh nhìn thấy rỗ đẹp người đang ở hiểm cảnh sinh tử tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc quyển lông là không nhịn được ngay sau đó bao quát d ạ h g oanh ở bên trong hảo mấy người cũng nhịn không được lớn tiếng hống kêu lên lần này dạ oanh không dám lại đối với rô đèn ôm ấp to lớn như vậy hy vọng tại hoàn cảnh nguy hiểm như thế bên trong không có một người có thể bình yên vô sự thoát khỏi nguy hiểm coi như là thánh cấp cường giả cũng rất khó chạy trốn ra ngoài không cần nói hiện tại vẫn chẳng qua là một cái hoàng cấp võ giả rô đèn tối thiểu dạ oanh thì cho là như vậy nhưng mà mọi người ở đây khẩn trương cùng lo lắng thời điểm bên trong đất trời bắt đầu xuất hiện biến hóa sự biến đổi này hóa tùy theo mà đến cảnh tượng làm cho tất cả mọi người không khỏi trận to hai mắt trên mặt treo đầy ngạc nhiên cùng kinh ngạc có thể cảm giác được rõ ràng ngay trong nháy mắt không tới không giờ một giây toàn bộ bên trong đất trời nguyên tố tựa hồ chịu đến cái gì dẫn dắt bình thường bắt đầu điên cuồng lên đặc biệt là hỏa nguyên tố ở đây ma pháp sư có thể nói là vô cùng kinh ngạc nhất đối với ma pháp nguyên tố trưởng khống cùng biết rõ để bọn hắn trên mặt mang đầy thần tình không thể tin tưởng giờ khác này bên trong đất trời hỏa nguyên tố sinh động trình độ vượt ra khỏi bọn họ tưởng tượng ở đây coi như là thánh cấp ma pháp sư cũng tự nhận là rất khó làm được điểm này trong một thời gian ngắn ngủi bên trong điều động nhiều như vậy nguyên tố hướng về chính mình vào tới mà j o s e p làm được không sai rõ ràng có thể cảm nhận được những n à y nguyên tố đang lấy hắn làm trung tâm cấp tốc dâng lên đi cẩn trọng khống chế nguyên tố j o s e p nhũ chặt mày trên chán vào lúc này đã c h ả y ra lượng lớn mồ hôi Tại nghìn cân treo sợi tóc trong lúc nguy cấp hắn lựa chọn liều mạng lựa chọn vào lúc này ngưng kết đấu khí chân thân lấy đấu khí chân thân cường hãn lực phòng ngự thêm vào chính mình chống lại hay là có thể tránh thoát lần này hạo kiếp đây là hắn ý nghĩ đối với đấu khí chân thân hắn cũng chẳng qua là sử dụng quá ba lần đều là đang luyện tập ở giữa sử dụng quá đệ một lần là tiến vào hoàng cấp trước đó lần kia sử dụng để hắn nắm giữ rất nhiều cảm nhận được rất nhiều cho nên thuận lợi xông vào hoàng cấp lĩnh vực sau khi đang tu luyện ở giữa ôm thử nghiệm cùng luyện tập tâm tính hắn lần thứ hai sử dụng quá hai lần hai lần này ngưng kết đấu khí chân thân tuy rằng trái ngược với đệ một lần mà nói là nhanh rất nhiều thế nhưng ngắn nhất một lần nói tiêu hao thời gian cũng là đạt đến hơn mười giây thời gian mà bây giờ bãi ở trước mắt nhưng là chỉ có không tới ba giây đồng hồ thời gian chỉ cần ba giây đuổi đột kích mà đến người sói liền có thể đi tới chính mình trước mặt đánh xuống trong tay của hắn d ơ lên cao trường đao giới thì không có bất cứ gì phòng ngự chính mình nếu như chịu đựng lần này công kích hậu quả khó mà lường được sẽ là kiểu gì kết cục không có ai so với rổ đẹp càng rõ ràng hơn nhưng mà ngay cả như vậy hắn vẫn là lựa chọn liều một lần thành công cố nhiên là được chính mình chẳng những nhận được thoát khỏi nguy hiểm cơ hội vẫn làm cho mình ở cái này nguy hiểm bước ngoặt lấy được tuyệt đối tiến bộ lực lượng tinh thần chia làm ba cỗ một cỗ khống chế trong cơ thể mình tản mát ra đấu khí mặt khác một c ố tham gia đến những n à y vọt tới nguyên tố ở giữa bắt đầu khống chế chúng nó cuối cùng một c ố nhưng là t ạ i lên cân bằng ổn định tại t á c dụng nghìn cân treo sợi tóc thời gian theo rô đ ẹ p tiếng hét dài cả người hồng quang sáng rực ngoại giới đ ấ u khí phun trào mang theo một trận cuồng phong bừa bãi tàn phá lập tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được những n à y nguyên tố cấp tốc bắt đầu rắn chắc lên chẳng qua là trong nháy mắt cũng đã tạo thành một bộ mơ hồ chiến giáp xuất hiện ở rô đ ẹ p bên ngoài thân ở ngoài đem hắn bao vây ở trong đó đấu khí chân thân mới vừa rồi còn tại kinh ngạc đám người giờ khắc này đã bị chấn động nhìn thấy tình cảnh này ai cũng biết đến tột u cùng chuyện gì xảy ra dĩ nhiên đấu khí chân thân cái này khiến người ta ngóng trông nhưng độ khó cực đại đồ vật khiến người ta ước ao lại có một ít theo không kịp đồ vật tại này nghìn cân treo sợi tóc tràn ngập nguy cơ thời điểm g i a hỏa kia dĩ nhiên lựa chọn ngừng kết đấu khí chân thân đến giúp giúp chính mình né tránh nguy hiểm trận to hai mắt trong sân trở nên hoàn toàn yên tĩnh liền ngay cả những n à y lúc trước một phút vẫn c á o kỉnh tiến công ma thú tựa hồ đều hứng chịu tới này một cỗ cường đại nguyên tô song chấn động ảnh hưởng tiến công nhịp điệu hơi chút thả chậm một ít tạm thời yên tĩnh lại đầu đầu hắn tại nhìn phát sinh một màn này quyền lông ngự khi đã có một tia rút r ẩ y đ ấ u k h í chân thân hắn tuyệt đối muốn không cho đến lúc này rộ đẹp sẽ làm ra như vậy lựa chọn đây tuyệt đối là một cái khiến người ta mở rộng tầm mắt lựa chọn một bên dạ hoanh cũng là trận to hai mắt đầy mặt phức tạp lộ ra phức tạp thần tình trong đó bí mật mang theo một điểm tuyệt vọng đấu khí chân thân cái này mặc dù nói hoàng kim chiến sĩ liền có thể làm được đồ vật thế nhưng không biết bao nhiêu người cùng cực một đời cũng không cách nào đạt đến cái này hoàn mỹ mức độ có ghi chép tới nay coi như là tuyệt đỉnh thiên tài tựa hồ muốn đạt đến hoàn mỹ mức độ cũng cần tiến vào hoàn g cấp trung d à i sau đó mới có thể làm được mà người như vậy trong lịch sử chưa từng xuất hiện mấy cái còn lại được gọi là thiên phú tốt đẹp người liền tính làm được hầu như đều là tiến vào thánh cấp chuyện sau đó Thánh cấp trước đó, tuy rằng có thể ngưng kết đấu khí chân thân thế nhưng cần thiết tiêu thời gian khó có thể tưởng tượng, thời khí chân nhưng hao khó rằng ngưng cần gian gian cấp có có đấu đó, dù à ràng nào i tại chiến giữa nơi chiêu bọn hắn căn bản không dụng này. rạc cách để đấu một ở sử d sao tại chiến đấu kịch liệt ở giữa cái kia một quãng thời gian rất có thể làm cho mình mất mạng coi như là hiện tại tại trên tường thành mấy vạn nhân viên chiến đấu ở giữa không thiếu thánh cấp cứng giả thậm chí có không ít chuẩn thần cấp cùng thần cấp tồn tại nhưng là có thể nhìn thấy mang theo đấu khí chân thân chiến đấu nhưng là rất ít không có mấy có một con tay chân lấy đếm rõ ràng cho dù có cũng trên căn bản là tại chiến đấu trước đó liền ngưng kết hiếu chiến khí chân thân mà lên sân khấu làm như vậy cũng là vì phòng ngừa chiến đấu ở giữa xuất hiện thương vong sở dĩ sẽ xuất hiện như vậy tình huống không phải bởi vì những khác càng không phải bởi vì không có ai biết sử dụng đấu khí chân thân vừa vặn ngược lại có thể sử dụng đấu khí chân thân người không phải số ít trên căn bản những này thánh cấp cường giả bên trong một nửa nhân số cũng có thể sử dụng đấu khí c h â n thân thế nhưng tại sao không có sử dụng cũng là bởi vì đối với đấu khí tiêu hao quá lợi hại không thể đánh lâu d à i đấu không có nhiều như vậy cung cấp ở một phương diện khác cũng là đối với người sử dụng năng lực cùng lực lượng tinh thần có cực đại thử thách bằng không đại gia còn có thể không cần một cái đấu khí chân thân sử dụng mang ý nghĩa thương vong độ khả thi đại đại hạ thấp cớ sao mà không làm chăm chú nhìn chằm chằm bên kia rô đê để lại cho hắn thời gian phi thường ngắn thậm chí liền tính đứng đầu đấu khí chân thân nắm giữ cũng rất khó làm được điểm này bởi vì liền tính có thể thông thạo trưởng k h ô n g đấu khí chân thân cũng cần bốn giây thậm chí ngũ giây tiến hành chuẩn bị cùng phát huy này một quang thời gian tại tình huống trước mắt hạ này một quang thời gian đủ để để rổ đẹp mất mạng chính là bởi vì như vậy cho nên nhìn thấy rổ đẹp vào lúc này lựa chọn ngưng kết đấu khí chân thân thời điểm những nhân tài này sẽ kinh ngạc cùng khiếp sợ ra oanh mới sẽ lộ ra tuyệt vọng vẻ mặt không thể nào hoàn thành sự tình đi miễn cưỡng kết quả cuối cùng tất nhiên cũng không khá hơn chút nào nhìn thấy phát sinh trước mắt một màn này liền ngay cả cái kia người sói cũng là không khỏi lạnh lẽo động tác có chút dừng lại hiển nhiên hắn cũng là không nghĩ tới sẽ xuất hiện như vậy tình huống nhưng mà dù là ai cũng không ngờ rằng chính l à n à y ngăn ngắn vừa sửng sốt nhưng là cho rổ đẹp mang đến cơ hội tuyệt hảo k h ế tại điên của nguyên tố song chấn động ở giữa chỉ nghe thấy rổ đẹp giống to một tiếng như nổ n v a gần tiếng nguyên trong ngưng kết mang đến kết một n quần phong, quần o gang đại địa để người chung quanh tốc dồ đèn chính mình trường đao đã hạ xuống mắt thấy liền muốn va chạm vào hắn ra đầu tuy rằng ngắn ngủi trần trờ làm trễ mãi một chút thời gian thế nhưng hắn tin tưởng thế cuộc trước mắt mình đã thành công không ai có thể né tránh chính mình công kích không cần nói là cái này h o à n g cấp nhân loại liền tính là của mình cho sói vương đại nhân thần cấp tồn tại lang vương hắn muốn đủ tình huống như thế né tránh chính mình tiến công cũng muốn tiêu hao không nhỏ tinh lực đi đầu bố kéo nhiều từng tiếng tiếng kêu sợ hãi truyền đến truyền vào r ô đẹp trong thai truyền vào mỗi người trong thai có một ít người đã có thể đoán được kết quả không đành lòng nhắm lại con mắt của chính mình đối với cái này gần nhất phổ biến một thời phong quang vô hạn thanh niên tuấn tài đối với cái này một tay sáng lập tử thần liêm đao tiểu đội thanh niên liền bỏ mạng ở người sói thủ hạ cảm giác được tiếp hận thậm chí mơ hồ dô đẹp thấy được bọn họ tuyệt vọng thần tình mắt thấy trường đao liền muốn rơi vào trên đầu cho dù cách một tầng đấu khí bao trùm hắn như trước cảm giác được trường đao truyền đến mạnh mẽ khí thế cùng lạnh leo hàn khí đấu khí chân thân vẫn không có ngưng kết được chỉ hoàn thành không tới tám tầng căn bản không thể phát huy ra hắn uy lực một loại nhàn nhạt tuyệt vọng thậm chí đã mê man r ồ đẹp trong lòng tuy nhưng cái này người sói vừa nãy vừa sửng sốt cho mình tranh thủ sắp tới một giây đồng hồ thời gian thế nhưng như trước không cách nào vãn cứu mình chính mình mạo hiểm hành động lẽ nào liền muốn thất bại sao hắn không cam lòng nhìn trôi này hạ xuống trường đao cảm nhận được cái kia một cỗ hơi thở của cái chết thời gian không đợi nhân không thể tiếp tục chờ tiếp tục chờ đợi tại trong lúc nguy cấp r ồ đẹp chỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn tranh né thế nhưng cho dù ở như tình huống như vậy hạ hắn như trước không có lựa chọn từ bỏ ngưng kết đấu khí c h â n thân chỉ thấy hắn một tiếng gầm dữ dội tăng nhanh tốc độ ngưng kết bên ngoài cơ thể đ ấ u khí đồng thời tại trường đao hạ xuống s o n g thân thể một cái v ạ n mẹo sắp tới đem rơi xuống đất thời điểm ám long đ ỗ n g nhiên điểm địa thả ra lanh lảnh âm thanh sau khi mượn đàn hồi lực đạo đem chính mình thân thể hướng về một bên phóng đi nỗ lực vì mình giảm bớt một chút thời gian chỉ cần một điểm liền đủ r o d e s có thể cảm giác được chính mình trạng thái càng ngày càng tốt phong phú đấu khí ngưng tụ tự nói với mình rất nhanh rất nhanh sẽ có thể trấn công chỉ cần từng chút từng chút thời gian mà với này đồng thời lực lượng tinh thần mức độ lớn nhất thả ra đấu khí trong cơ thể càng là không hề keo kiệt thúc phát ra mạnh liệt đấu khí thôi phát để chúng nó còn như núi lửa phun trào bình thường phun ra ngoài thân thể hình thành một tầng ngọn lửa màu đỏ s â m cháy hưng hực mà ám long trong nháy mắt này cũng là bắt đầu phát sinh biến hóa như hứng chịu lực lượng dẫn dắt giống như vậy p h á trong a nga âm thanh sau khi đột nhiên tỏa ra một ngâm âm một màu tím đen khí tức hướng về mà đột tiếng tức dắt t khi nhiên đại đi. nhỏ cường đen hướng khí Hập! bé đẹp r cố về dồ nháy mắt gió nổi mây phun, đấu khí phun trào cuồng phong gà o t h é t một tiếng quát tầm âm thanh lần thứ hai từ dô đẹp trong miệng truyền ra, hắn cảm giác được, đấu khí ngưng kết trình độ đã s ắ p xỉ rồi, đặt đến chính mình yêu cầu, cảm giác được điểm này trên mặt hắn rốt cục lộ ra một tia hương phấn nụ cười. Chương 4, Chém giết. Đột nhiên xuất hiện phong trong lúc nhất thời thậm chí tổ nhiên hiện quầng phong người sói công chí chức sói lúc không í c thế để hắn động tác hơi hơi dừng một chút.、Mà、một hắn hơi hơi chiến h để động dừng bên quan chiến người cũng Mà là k khỏi bị có u ố n lên cắt miệng che kín chính mình tầm mắt không nhịn nhắm hai mắt lại. Không lại. cắt che được c mắt mắt tầm hai ai thấy rõ giờ khắc này thân ở vòng xoáy trung tâm rỗ đẹp rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra cho dù là khoảng cách gần hắn nhất là người tại ngăn ngắn khoảng cách sáu bảy mét bên trong đều không thể rõ ràng địa nhìn thấy chỉ có rỗ đẹp rõ ràng nhất giờ khắc này chính mình trên người đến cùng xảy ra chuyện gì chỉ thấy lúc này những này bị áp suất sau khi ngưng tụ tại bên cạnh mình nguyên tố cùng mình tản mát ra đấu khí bắt đầu dung hợp dùng một loại sắp tới khó có thể tưởng tượng tốc độ dung hợp biến hóa như tăng thêm hóa học tề bình thường nhanh chóng chuyển biến qua trong dây lát liền lại trước kia trạng thái khí ngưng kết thành c ố thái tập trung vào một bộ chiến giáp một tay lấy rổ đ ẹ t cả người vững vàng kiểm che tại trong đó khoe miệng đột nhiên lộ ra một cái ý vị sâu xa nụ cười nhìn đi tới trước mắt mình trường đao một cái xoay người vung v ẩ ám long hoành nâng trước ngực dưới chân bỗng nhiên sự t r ư ợ t cả người như hứng chịu một c ỗ lực lượng lôi kéo bình thường hướng về mặt sau rút lui bay lượn mà đi có vẻ rất q u ỷ dị cùng lúc đó trôi nảy trường đao như trải qua thời gian vạn năm bình thường rốt cục thì đi tới rô đest trước mắt một đao đánh xuống mang theo thế như trẻ che l ự c đạo có một loại vứt đi tính mạng địa khí thế đinh một tiếng lênh lảnh tiếng va chạm chuyển đến rô đest thân thể bay lên trời bay rớt ra ngoài đầy đủ thối lui ra khỏi hơn mười mét có thể xem ổn định dáng người dùng ám long chống đỡ trên mặt đất chống đỡ lấy chính mình thân thể biến mất khoe miệng biên mang theo một tia máu tươi v ụ v ụ thở hồn hện vừa nãy lùi về sau thêm vào ám long ngăn trở trợ giúp chính mình tan mất đối phương phần lớn lực đạo cuối cùng lực đạo trên căn bản đều chịu đựng ở tại chính mình ngưng kết lên đấu khí chân thân mặt trên to lớn lực đạo vẫn là đem rỗ đẹp cả người lẫn kiếm cho chấn động bay ra ngoài nhưng là lần này không có trong tưởng tượng đầu một nơi t h â n một mẹo không có mọi người trong tưởng tượng máu tươi giữa trời không có tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng kêu rên tại lanh lành tiếng va chạm sau khi tất cả rơi vào yên tĩnh ở giữa khai khai khục cảm thụ trong cơ thể bởi vì chịu đến kịch liệt rung động truyền đến đau đớn cùng n ự c trầm dồ đèn không nhịn được hò khan hai tiếng trong lòng càng là thầm hô vận may thời khắc mấu chốt nghìn cân treo sợi tóc thời gian tại ám long cái kia một cổ lực đạo dưới sự giúp đỡ chính mình dĩ nhiên thành công tại tránh né đồng thời dĩ nhiên đem đấu khí chân thân cho ngưng kết đi ra cũng chính bởi vì vậy mới vãn cứu mình một lần nhìn trước ngược lưu lại đạo kia sâu sắc với đạo hít vào một ngụm khí lạnh tại chính mình ngăn trở tại ám long phòng ngự dưới lại còn là tại đấu khí chân thân trên lưu lại như vậy một đạo sâu sắc vết đao có thể thấy được đòn đánh này lực lượng to lớn đấu khí chân thân năng lực phòng ngự chính mình rõ ràng hơn nữa bất quá có thể không chút nào khoa chứng nói đủ để làm cho mình tại không có bất kỳ phòng ngự dưới tình huống chịu đ ư ợ c một cái hoàng cấp cường giả toàn lực một đòn mà không đến nỗi mất mạng thậm chí sẽ không chịu rất lớn thương tổn mà đối thủ công kích tại hai lần dừng lại ở giữa đã bị tan mất lượng lớn lực đạo thêm vào ám long ngăn trở cuối cùng đánh vào trên người mình phòng t r ư ờ n g không tới ba tầng nhưng mà chính là này ba tầng lực đạo nhưng là lưu lại này một vết thương không có đấu khí chân thân bảo hộ phòng t r ư ờ n g mình bây giờ đã đầu một nơi thần một nghèo đương nhiên j o d e s h không thể nào quên ám long công lao nếu như không phải nó tại cuối cùng thời điểm mấu chốt nhất tản mát ra cái kia một c ỗ lực lượng không phải cái kia một cỗ lực lượng trợ giúp như chất xúc tác bình thường trợ giúp chính mình ngưng kết c h â n thân là không thể nào tại nghìn cân treo sợi tóc thời điểm xây lên đấu khí c h â n thân tất cả tất cả chỉ có thể nói là vận may người nhà phẩm điều này làm cho rổ đẹp hô to may mắn chấn to mắt nhìn phát sinh trước mắt một màn chẳng những là người sói còn lại hết thệ quan chiến người đều có một loại không thể tin tưởng cảm giác từ đầu đến cuối tuy rằng như vạn năm bình thường xa xôi thế nhưng là là còn quá thật sự ba giây đồng hồ thời gian d ẫ đẹp dĩ nhiên tại ba giây đồng hồ thời gian bên trong ngưng kết đấu khí chân thân đồng thời thành công nhìn lúc này hắn bị đấu khí chân thân bao vây ở trong đó vai trái hồ đầu vai phải càng là một loại uy nghiêm động vật đầu uy vũ sinh uy khí thế mười phần toàn thân bị màu đỏ sậm khôi giáp bao vây ở trong đó như từng mảng từng mảng vạy giáp khảm nạm lên giống như vậy mặt trên cái kia một cái như trường xà thứ tầm thường quấn quanh bên trên có thể nói một cái uy phong bắt diện nhìn những này mọi người ngoại trừ khiếp sợ ở ngoài cũng chỉ có ám sinh lòng kính n g h ắ ngắn hay là s á n tạo một cái kỳ tích, tại tại tử kết thân, thế thể tụng là chưa từng ngoặc dám cái chiến bước chân còn có chưa giữa, sinh giây nói ai, ai đi. kỳ khí không không hồ nhưng hẳn đồng ngưng này xưng n đấu đấu sau ở g có là là ngủi xưng sở sau khi ngay sau đó chuyển đến bài sơn đảo hải tiếng hoan hô cùng tiếng reo hò tất cả mọi người tại vì làm rổ đẹp thành công ủng hộ nhìn đứng tại nguyên chỗ cầm trong tay ám long dơ kiếm tứ phương còn như thiên thần bình thường n ắ m tử dạ oanh càng là ánh mắt mê ly xuất thần nhìn chăm chú vào khoe miệng khe run ngươi không thể nào hèn m ọ n là loài người ngươi làm sao có khả năng mắt thấy liền muốn thành công công kích cuối cùng nhưng là rơi xuống một kết quả như thế tên nhân loại này dĩ nhiên tại chính mình trước mắt ngưng kết đấu khí chân thân chặn lại rồi chính mình một kích trí mạng nhìn tên nhân loại này cái này cả người vết thương chật vật không thể tả người sói v ụ v ụ thở hổn hển không thể tin được lầm ầm con mắt từ từ vô thần mang theo cảm giác cực kỳ không cam lòng cùng khiếp sợ ta mệnh không khỏi thiên định ngươi đã xong vậy thì nên đến phiên ta rồi thấy phía sau ba cái trước kia truy sát người sói ra hỏa lúc này vẫn nằm ở s ư n g sờ ở giữa rổ đẹp cũng không tiếp tục chỉ nhìn bọn hắn lúc này thân mang chiến giáp cầm trong tay ám long dơ kiếm thiên hạ rất nhiều một loại dẹp thiên tứ phương kích động tự tin đắt đỏ đấu chi rồi rào hắn lựa chọn chính mình sơ cấp một chiêu xé trời biến hóa và ngàn chân sinh hoa sen khoảng một thanh di động bước tiến mềm mại biến ảo vô cùng khoảng trưng trái phải c h ấ p động tốc độ có thứ tự giờ khác này hắn đột nhiên có một loại hiểu ra đem vô ảnh kiếm yếu quyết cùng xé trời yếu quyết dung hợp ở cùng nhau bằng vào trong lúc nhất thời linh cảm sử dụng nhưng là thuận lợi n h ậ n ra như luyện tập quá vô số lần bình thường thuận buồm xuôi gió xoay người thân hình chia ra làm hai hai phân thành bốn bốn bóng người đã đi tới người sói trước mặt tại hắn nghi hoặc cùng sợ hai ánh mắt ở giữa xé trời một chiêu kiếm dĩ nhiên đâm ra như một tia chớp cắt phá phía chân trời bình thường xông thẳng người sói trong lòng nơi mang theo thế như t r ẻ tre khí thế nhìn thấy tình cảnh này cái kia người sói dù sao vẫn là một cái thánh cấp cứng giả kinh nghiệm tác chiến phong phú tại ngắn ngủi kinh ngạc sau khi vội vàng hướng về mặt sau bay lượn mà đi đồng thời trên tay trường đao cũng là không có nhàn rỗi trăng lưới liềm trường đao hướng thiên vung vẩy nhấc lên chân chính mạnh mẽ song khí hướng về bốn phía tỏa ra mà đi hình thành từng đạo từng đạo vô hình cuộn sóng đao khí phân tán tạo thành một trận công kích hướng về rô đẹp bốn cái thân ảnh không khác biệt tập kích mà đi trong một dưới tình huống cái kia cho sói nhân trường đào trong tay huyện hóa thành một đạo bạch quang quanh thân tỏa ra vô số trắng như tuyết đoá hoa xem ra thật không sáng lệ châu chấu đá xe không biết tự lượng sức mình đối mặt đầy trời đao khí r ộ đẹp xem thường một tiếng bây giờ đấu khí chân thân dĩ nhiên ngưng kết như vậy thế tiến công căn bản không đáng sợ không có lẽ、e、tránh cùng chống lại ý tứ một cái lắc mình bay thẳng đến vọt tới trước đi mạnh mẽ có thửa lấy cương manh t h ế trực tiếp phá tan tiến công tuyến ở cái này người sói vạn phần sợ hai trong ánh mắt dĩ nhiên đi tới hắn trước người hay là bởi vì có thương tích tại người động tác mất đi trước kia nhanh nhẹn hay là đã không thể ra sức lại hay là bởi vì sợ hãi quốc gia còn chưa giảm bớt lại đây người sói dĩ nhiên sinh ra một loại không thể ra sức ý niệm trước mắt tên nhân loại này liền như ma thần địa ngục bình thường d ẫ m linh lung bước tiến cầm trong tay tỏa hồn đến đây đ o ạ t phách phá tại đối phương sợ h ã i ánh mắt ở giữa tới gần hắn trước người bốn bóng người kết hợp một đạo lộ ra chân thực thân ảnh một tiếng quát t ầ m rung cổ tay ám long gật đầu nhẹ nhàng đụt vào đánh vào đối phương trường đao bên trên đinh một tiếng lanh lảnh âm thanh hướng về bốn phía khuyết tán mà đi hình thành từng đạo từng đạo song âm khiến người ta cảm thấy trói thai sau đó liền gặp được cái kia cho sói người trong tay một thanh kia trắng như tuyết trường đao dĩ nhiên tại trong nháy mắt dạn nứt ra từng đạo từng đạo khe nước ngay sau đó hóa thành từng mảng từng mảng mảnh vỡ rơi xuống trên mặt đất cái kia cho sói người trong tay nhưng là chỉ còn lại có trôi đao tại đối phương kinh hãi l u ô n cuống ánh mắt ở giữa rỗ đẹp không chút khách khí gia tăng lực đạo cánh tay vốn một cái trường kiếm một cái xoay tròn đánh thẳng mà xuống Sì. bị bức ép đến góc tường không chỗ có thể trốn người sói trận to mắt nhìn ám long nhập vào chính mình cái chán ở giữa cảm giác được nó từ chính mình cái hót xuyên qua mà ra người làm sao làm sao có khả năng gian nan d ơ tay lên chỉ vào nhân loại đối diện người sói tràn đầy không thể tin tưởng vẻ mặt run dậy nói rằng trước mắt tên nhân loại này vừa nãy buộc phát ra cái kia một cỗ lực lượng để hắn cảm giác khủng bố có một loại cảm giác quen thuộc loại khí tức kia giống như đã từng quen biết trong khoảnh khắc đó lực lượng của hắn tựa hồ đã vượt xa hoàng cấp võ giả hẳn là có lực lượng tiến vào đến một cấp bậc khác đột nhiên tựa hồ vang lên cái gì giống như vậy cái kia một cổ hơi thở không sai cái kia một cổ hơi thở là nghĩ tới đ â y biên hắn chừng lớn con mắt của chính mình khoe miệng khẽ run không thể tin tưởng nhìn ra hòa này n g ư ờ i có thể chết rồi nhưng mà dỗ đẹp nhưng là không cho hắn chút nào kế tục cơ hội nói chuyện trực tiếp có quắp chính mình ám long một cước đá tới đem điều này người sói ngực đ ạ p sụp xuống một cái vết chân t r ứ n g mắt vẫn duy trì cái kia thủ thế người sói tại mánh liệt đánh tới phía sau trên tường thành sau khi không cam l ò n g ngã xuống vũng máu ở giữa cơ thể hơi run rẩy sau khi mất đi sinh lợi mà hắn cái chán cái kia ám long xuyên thủng vết thương trước sau đều tại phun máu tươi xa xa nhìn một màn này đám người lúc này nhìn rộ đ ẹ p ánh mắt ngoại trừ quái gì c ũ n g khiếp sợ ở ngoài nhiều hơn một phần cái gì cái này không ngừng cho đại gia mang đến chấn động người để mọi người cảm giác được một tia xa lạ tựa hồ không phải trước đó nhận thức ra hoặc kia cảm thụ càng sâu sắc thuộc về quyển lông những này đi theo rộ đ ẹ p từng vào sinh ra tử đến huynh đệ rộ đ ẹ p cho bọn hắn cảm giác để cảm giác quá xa lạ không một chút nào như là bọn hắn trước đó lao đại hoàn toàn biến thành người khác đặc biệt là loại khí chất kia trong lúc nhất thời bầu không khí có vẻ có một ít quái dị giết đánh tan ma thú đại quân đánh giết người sói nhìn những n à y sững sờ nhìn mình đắng người cảm thụ bọn họ ánh mắt dồ đẹp lớn tiếng quát si khí chính trực đắt đỏ thời điểm h ắ n há có thể từ bỏ cơ hội này trong cơ thể nhiệt huyết đang thiếu đốt tâm tình của chính mình đang sôi trào đương nhiên là tiếp theo cái này tốt đẹp thời cơ nhất cổ tác khí đại sát tứ phương trực tiếp đẩy lùi ma thu tiến công thu hoạch chủ động mới là chương năm dẹp loạn hét dài một tiếng sau khi rô đès xông lên trước cầm trong tay ám long người mặc đấu khí chiến giáp hóa thành một đạo bóng người màu đỏ mang theo mạnh mẽ t h ê hướng về dạ hoành đám người phương hướng buôn tập mà đi sau đó một đầu đâm vào chính đang cùng ma thu kịch liệt giao chiến trong đám người triển khai chém giết không phải là người nhìn rô đès nhảy vào bên cạnh mình vòng chiến lần thứ hai triển khai kịch liệt chém giết quyển lông không nhịn được â m thầm nói thầm trải qua vừa n ã y mạo hiểm đại chiến trước tiên không nói giờ khắc này rô đès trạng thái làm sao liền cái kia một thân thương thế cũng đầy đủ khiến người ta cảm thấy nhìn thấy mà giật mình tuy rằng hiện tại bị đấu khí chân thân ngưng kết thành chiến giáp bao trùm ở trong đó không nhìn thấy thế nhưng trước đó đại gia nhưng là xem rõ rõ ràng r à n g từng đạo từng, đạo vết thương rõ ràng trước mắt cho dù như vậy trạng thái nhưng là chút nào ngăn cản không được hắn dũng manh phát huy qua lại sung phong liều chết huyết tung trời cao tại tiếng hét dài ở giữa tại tiếng hô cùng tiếng kêu thảm thiết ở giữa để từng c on ma thú ngã cũng ở dưới tay hắn điểm này để quyển lông không thể không b ộ i phục không chỉ là quyển lông người còn lại cũng là một mặt ngạc nhiên nhìn tinh lực rồi rào rổ đẹp âm thầm kinh ngạc có thể bảo trì cao như vậy chiến đấu tảng đá cùng đấu trí quả thật làm cho đại gia âm thầm kính phục cùng kính nghệ một lần chạm giết hai cái người sói lại là một cái to lớn oanh động tuy rằng mấy ngày này chiến đấu không thiếu có người sói cùng huyết tộc chết ở nhân loại thủ hạ thế nhưng đây đều là bỏ ra giá cả to lớn cùng vô số máu tươi đổi lấy mà đến trái ngược với huyết tộc cùng người sói nói tạo thành thương tổn mà nói không bằng như muối bỏ bể có thể nói là không hề giá trị mà rô đ ê c thành tích tuyệt nhiên không giống mỗi một lần cũng có thể lấy cái giá thấp nhất đạt được to lớn nhất lợi ích đây chính là hắn đặc điểm cũng l à vì sao lại chịu đến nhiều như thế nhân kính nể nguyên nhân chúng ta cũng giết nhìn phía xa hàm chiến chính hoan rô đêch dạng anh cũng là hướng về quyển lông đám người hô mang theo đoàn người hướng về rô đ ê c tiếp cận quá khứ lần thứ hai gia nhập vào vòng chiến ở giữa phía tây tường thành hai cái huyết tộc mà chạy hai cái chó sói nhân tộc bị chém giết chả ngoại trừ những này bất định tính to lớn nhất uy hiếp các chiến sĩ đấu khi dâng trào hiện ra cực cao đấu chi cùng tự tin trong lúc nhất thời đem ma thú đại quân áp chế đến tầng tầng bại lui theo dạ h o à n h đám người sẽ cùng dô đê càng là mang theo tử vong liêm đao tiểu đội đệ một đội tại phía tây tường thành bừa bãi tàn phá lên nơi đi qua liền là ma thú thai nạn đến cùng ma thú địa ngục tại tiếng kêu thảm thiết cùng nặng nề xuyên thấu âm thanh ở giữa không biết có bao nhiêu ma thú tử tại thủ hạ của bọn họ qua lại qua lại để phía tây phòng ngự chiếm được tuyệt đối củng cố cùng ưu thế trong lúc nhất thời nguyên bản bị trở thành nguy hiểm nhất phía tây ngược lại là trở thành ba cái phòng ngự hệ thống ở giữa tối vững chắc cùng an ổn địa phương như vậy chiến đấu kéo dài đến sắp tới thời gian một giờ cuối cùng rốt cục bởi vì rỗ đẹp tại đấu khí chân thân tiêu hao hạ đấu khí tiêu hao quá nhiều mà không thể không đình chỉ điên cuồng tiến công đấu khí chân thân dần dần tiêu tán lộ ra rộ đ ẹ p chân thực khuôn mặt biến mất bay là tả trải rộng ở trên mặt máu tươi hắn thật dài dò ra một hơi một hồi kịch liệt chém giết để tâm tình của hắn trước nay chưa từng có hưng phấn cùng kích động lâu không gặp vui vẻ trở lại hắn trong lòng rất có ban đầu ở liệt hỏa thành ban đầu đoạn thời gian kia không ai địch nổi gặp thần sắt thần cảm giác trái ngược với rộ đ ẹ p hưng phấn bên người dạ oanh đám người nhìn thấy đấu khí chân thân tiêu tán sau khi rộ đ ẹ p nhưng là không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh cả người vết thương trước kia siêm y đã rách tả tơi cái kia thân định giá ngàn xuyên bách không khó coi những vết thương kia xem ra nhưng là có vẻ đặc biệt trói mắt rất khó tưởng tượng một người có thể tại người phụ như vậy trọng thương dưới tình hung kê tục chém giết lâu như vậy hơn nữa r ụ g manh cực kỳ đánh giết một phần ba ma thú hầu như đều là chết ở dưới tay hắn đầu ngươi ngươi không sao chớ nhìn r ồ đẹp sắc mặt tái nhuận q u y ề n lông không nhịn được lo lắng hỏi lúc này phía tây tường thành chiến đấu đã ngưng lại thành trên ma thú quyết thú tốt đạt thở thể tụ. thở nuốt một bọt trầm hầu như đều được giải quyết đi. chỉ cần phòng họ hội hơi. hô, không chuyện khô khóc h là là cần ngự xông lên bọn cùng còn Miệng lớn ngụm nước rọng nói rằng, rồi, rốc, ma ma liếm liếm môi đều cuối được được đi, cơ có có giải gì, lấy kế Dô Vù vù ừ vẫn là như vậy đánh không chết tiểu cường trong chiến đấu ngưng kết chấn thân thiệt thòi n g ư ờ i nghĩ ra vẫn nhẫn mại đến bây giờ dao anh cuối cùng là không nhịn được bắt đầu hoán giận lên vừa nãy một màn kia rõ ràng trước mắt xuất hiện tại hồi tưởng lại vẫn là không nhịn được mồ hôi lạnh chảy đầm địa g i a hỏa này tựa hồ không có bất kỳ một phút là có thể để người ta an tâm dạ h oanh đại tỷ ngươi nghe dạ h oanh lời nói cảm giác được nàng dị dạng n g ự a khí đặc biệt là cái loại này nhìn lão đại ánh mắt q u y ề n lông đám người tựa hồ liền nghĩ tới điều gì lộ ra á mội nụ cười nói rằng mà thân là người trong cuộc dạ h oanh vào lúc này tựa hồ mới ý thức tới chính mình vừa n ã y n g ự a khí cùng vẻ mặt sắc mặt không nhịn được một đỏ không có chuyện làm rết ma thú đi ở chỗ này nháo cái gì còn ngươi nữa mệt mỏi liền đi nghỉ ngơi bên này chúng ta đình được xem ngươi thương thế mắt trắng dã đem quyển lông đám người dừng lại một trận q u á t mắng lại là đem để tài chuyển hướng r ồ i đẹp quên đi hôm nay tới đây thôi phía tây tưởng thành đêm nay hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì thí luyện đến đây là kết thúc mọi người cùng nhau về đi nghỉ ngơi dạ ngươi anh ngươi đi thông báo s ự có lạ cùng kha nhược đức mau chóng lui lại xem xem thế cuộc trước mắt phía tây đã ổn định chính mình không có cần thiết kế tục chiến đấu mang ra đến tám mươi bảy tên thành viên chiến đấu đến bây giờ chỉ còn lại bảy mươi hai nhân tử vong mười người trọng thương năm người đệ một lần tác chiến phối hợp không đủ a n ý tổn thất vẫn tương đối nặng nề xem ra còn cần rèn luyện mới được nhìn tặc mà j ô s e p h lâm thầm tự hỏi c ó là cùng kha nhược đức bọn họ bên kia tình huống chính mình không rõ ràng bất quá p h ỏ n g chừng cũng là cũng không khá hơn chút nào điều này làm cho tâm tình của hắn có một chút trầm trọng mỗi một lần chiến đấu sau khi chịu đến tổn thất đều là bọn hắn không gánh vác được xem tới vẫn là cần từ cơ sở huấn luyện lên mới được chỉ có đội ngũ phối hợp văn ý đem thực lực hoàn toàn phát huy ra mới có thể đem tổn thất giảm nhỏ đến thấp nhất hóa bất quá may mà là hôm nay chiến đấu la đức đã rõ ràng cảm nhận được ma thú đại quân giảm thiểu thế tiến công suy yếu hay là trải qua hơn mười ngày chiến đấu sau khi bọn họ tổn thất cũng là to lớn vô lực kế tục xây dựng to lớn thế tiến công lại hay là bởi vì theo thời gian trôi đi thú t r i ề u cao trào đã qua bắt đầu dần dần suy yếu ma thú đại quân dần dần lùi tán duyên cớ đi thế cuộc từ từ hướng về hảo một mặt phát triển mà đi nếu như không phải huyết tộc cùng chó sói nhân tộc còn có ma tộc uy hiếp nói không chắc vào lúc này đều có thể kết luận thú t r i ề u bắt đầu biến mất không hề uy hiếp thế nhưng liền là bởi vì bọn hắn để mỗi người không thể không lơ lửng tâm không dám có chút thả lỏng nghỉ ngơi chốc lát lần thứ hai đi lại thời điểm liên lụy những vết thương kia vẫn để cho dỗ đ ẹ p không nhịn được rên lên một tiếng lúc này bắt đầu cảm giác đau đớn nhìn vết thương đầy người những này đáng chết thương thế nghiêm trọng ngược lại là không có bao nhiêu trên căn bản đều là vết thương nhẹ sẽ không gây trở ngại chính mình chiến đấu thế nhưng dù sao cũng là vết thương cảm giác đau đớn đều là sẽ có những vết thương này r ỗ đẹp ngược lại là không có để ý bằng vào chính mình biến thái sự khôi phục sức khỏe hắn tin tường hai ba ngày sẽ khỏi hẳn chủ yếu là nội thương bị đáng chết kia người sói liên tục một trận manh công ngũ tạng lục phủ chịu đến rung động cùng thương tổn những này nội thương là phiền toái nhất phỏng chừng đến muốn cao mười ngày nửa tháng mới có thể hoàn toàn khôi phục đem chính mình thực lực hoàn toàn phát huy ra nhớ tới trước đó chiến đấu nguy hiểm âm thầm nghĩ mà sợ nếu như không phải là mình vận khí tốt nhân phẩm đại bạo phát thêm vào ám long hỗ trợ nói không chắc hiện tại cũng sớm đã là một bộ tử thi đi mang theo đội ngũ hướng về bên dưới thành đi đến bên cạnh mình nhân viên chiến đấu đã thay đổi quá một lần dù sao như vậy kéo dài chiến đấu nhất định phải không ngừng thay đổi nhân viên mới được dô đ e s bọn họ rời đi đương nhiên không có đưa tới bất luận người nào bất mãn cùng ý kiến ngược lại nơi đi qua những n à y chiến đấu thành viên nếu như có nhàn rỗi đều sẽ quăng tới hữu hảo ánh mắt cùng nụ cười có người thậm chí sẽ cao giọng bắt chuyện đi tới bên dưới thành sông đào bảo vệ thành công sự như trước đang tiếp tục tựa hồ theo thời gian trôi đi công sự thời gian không cần đuổi sau khi bọn họ bắt đầu hướng về hoàn mỹ phương diện theo đuổi ngoại trừ sông đào bảo vệ thành bắt đầu xây dựng một ít phụ trợ tính công sự phòng ngự đối với những này rô đès đương nhiên là tình nguyện nhìn thấy kéo hệ v ả i thân thể mang theo chính mình đội ngũ đoàn người trở lại trong danh o trướng theo chiến đấu rừng thương thế trên người bắt đầu truyền đến từng trận đau đớn trước đó bởi vì chiến đấu duyên cớ những này đau đớn đều bị quên hiện tại tựa hồ lập tức buộc phát ra giống như vậy để rô đès không nhịn được chíu cuốn r ồ i lông mày nhìn còn lại thành viên từng cái từng cái cũng là có vẻ chật vật không thể tả tại chiến đấu kịch liệt ở dưới hoặc nhiều hoặc ít đều vắt lên một ít vết thương một phen g i à n xếp sau khi rổ đẹp vội vàng bắt đầu bắt tay chính mình thương thế xử lý nếu như không nhanh chóng xử lý e sợ sẽ tạo thành càng nghiêm trọng hơn hậu quả ảnh hưởng đến mặt sau chiến đấu tiến hành đệ số mười chín quân doanh hiện nay sau khi rổ đẹp đoàn người đóng quân cho nên chỉnh thể trên vẫn tương đối chống trải tìm tới một cái yên tĩnh doanh trướng đem chuyện bên ngoài bàn giao cho dạ oanh xử lý sau khi rổ đẹp bắt đầu một mình chữa thương trên người to to nhỏ nhỏ trải rộng hơn mười đạo vết thương để hắn ngầm cười khổ chó sói nhân tộc quả nhiên cương hãn một lần giao chiến dĩ nhiên làm cho mình chật vật đến trình độ như thế suýt nữa chết bất quá cũng không phải là không có thu hoạch dù sao một trận chiến đấu hạ xuống để rộ đèn đấu khí chân thân ngưng kết chiếm được to lớn tăng lên tại sinh tử tồn vong thời khắc mấu chốt h ắ n tiềm lực chiếm được bạo phát tại tiềm năng bạo phát dưới dĩ nhiên chiếm được một lần bất ngờ đột phá cùng tăng lên ngăn ngắn bốn năm dây bên trong dĩ nhiên đem chính mình đấu khí chân thân ngưng kết xong xuôi như vậy tốc độ mang ý nghĩa mình đã tiến vào đến một cái mới tinh cấp độ cũng coi là một lần hoàn mỹ ngưng kết dư vị cái loại cảm giác này j o d e s khoe miệng không khỏi lộ ra vẻ tươi cười rất cảm giác tuyệt vời hắn biết từ giờ khắc này bắt đầu chính mình thực lực cũng là lại đạt được một k i a tăng lên nín thở ngưng thần vứt bỏ tất cả tạp nghiệm khoanh chân mà ngồi j o d e s làm cho mình tiến vào đến tu luyện trạng thái ở giữa đã có một quãng thời gian không có như thế tập trung vào tu luyện bởi chiến đấu không ngừng kéo dài nguyên nhân này thời gian hơn mười ngày mỗi lần đều là qua loa tu luyện khôi phục chính mình đấu khí Thậm chương í đều k sáu biến hóa theo tu luyện tiến hành rô đès bất ngờ phát hiện ngày hôm nay chính mình đối với nguyên tố hấp thụ tựa hồ so với thường ngày lại là nhanh một chút không cần tiến hành cái gì hiệu triệu những này nguyên tố liền chủ động hướng về chính mình vị trí dâng lên đến có thể nói là không cần tiêu hao khí lực gì liền có thể đem bọn họ nhét vào chính mình trong cơ thể hơn nữa áp xúc cùng rèn luyện chuyển hóa thành chính mình đấu khí đồng thời hắn còn có thể cảm nhận được giờ khác này quay trúng quanh tại bên cạnh mình những này nguyên tố hầu như đều là hỏa nguyên tố tương đương tinh khiết căn bản không cần chính mình tuyển chọn điểm này càng làm cho hắn đại đại tiết kiệm thời gian tuy rằng không làm rõ được vì sao lại xuất hiện như vậy tình huống thế nhưng dỗ đẹp mơ hồ có thể cảm nhận được hẳn là cùng mình trước đó đấu khí chân thân ngưng kết có quan hệ hay là bởi vì đấu khí chân thân ngưng kết làm cho mình đối với nguyên tố độ khế hợp càng sâu một chút khả năng cũng cũng là bởi vì như vậy mới sẽ xuất hiện như tình huống như vậy đương nhiên nay chẳng qua là dỗ đẹp chính mình suy đoán mà thôi tạm thời vẫn chưa thể khẳng định đến cùng là xảy ra chuyện gì có thể kết luận liền là như vậy biến hóa đối với mình chỉ mới có lợi không có chỗ xấu cảm nhận được những tình huống này tạm thời đem chính mình nghi hoặc vứt qua một bên mang theo một tia tâm tình hưng ơ phấn vội vàng r a tốc khôi phục chính mình đấu khí theo đấu khí tràn vào hỏa nguyên tố chuyển hóa thành đấu khí tại chính mình kinh mạch ở giữa chạy x u ôi theo vận chuyển con đường bắt đầu chu thiên vận hành theo đấu khí vận hành mỗi vận hành một chu thiên chính mình đấu khí liền khỏe mạnh một phần tiêu hao đấu khí từ từ bị di bù đắp lại đấu khí nơi đi qua chuyển đến một cỗ cảm giác c ấm áp thẩm thấu mỗi một phần kinh mạch trong một dưới tình huống trong cơ thể nội thương tại đấu khí bao vây cùng vận hành ở giữa bắt đầu lấy khó có thể phát hiện tốc độ chậm dại khôi phục biến thái bình thường năng lực hồi phục lần thứ hai thể hiện ra đến nếu như có người có thể thấy giờ k h ắ c này nhất định sẽ vì làm tình huống trước mắt khiếp sợ chỉ thấy lúc này h ơ i hết quần áo ngồi ở trên giường tu luyện rỗ đẹt hắn bên người do dự hỏa nguyên tố quá nằm dày đặc duyên cớ đã hình thành một tầng nhàn nhạt, nhạt nông màu đỏ vầng sáng đem hắn bao vây ở trong đó bên trong tầng này vầng sáng không ngắn lập l o hào quang nhỏ yếu để r ỗ đẹp cả người liền như đêm đen nhánh m ạ c ở giữa đom đóm trùng giống như vậy có vẻ đặc biệt trói mắt cùng rực rỡ